Chương 698, nụ cười của Ác Ma chương 698, nụ cười của Ác Ma ánh chiều tà đem toàn bộ sa mạc đều nhuộm thành màu đỏ. Dư địa ở trong yên tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên vang lên phong thành, rốt cuộc nghe không được động tĩnh khác, dường như tất cả đều lâm vào giấc ngủ lầm đạm. Bờ Janu Liam không nhìn như vậy, dư địa hiện tại yên tĩnh, đó là bởi vì đoàn làm phim đại đội nhân mã còn không có tự trưởng quay phim trở về. Dọc theo xe kéo ở giữa trở lại thông đạo, hắn lặng lẽ lui về đằng sau, trú ẩn ở một chiếc xe đầu bên cạnh, đưa đầu nhìn về phía trước đi, một người mang kính mắt người trẻ tuổi đang lén lén lút lút bốn phía xem xét dường như đang tìm kiếm mật thẻ tung tích. Chiếc đối diện một chiếc xe kéo đằng sau, vợ dân William thấy The Zone, Zone đang nhìn về phía này. Hắn đối Zone làm hai cái chiến thuật thủ thế, hai người mượn nhờ doanh địa ở giữa xe kéo hiểm hộ, cấp tốc tiếp cận mục tiêu nhân vật. Đi nơi nào? Mang theo kính mắt người trẻ tuổi bên cạnh tìm kiếm khắp nơi bên cạnh thầm thầm thì thì, thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Mật thẻ từ trong xe kéo đi ra không lâu, hắn đã nhìn chằm chằm, một mực theo đến nơi này, lại đột nhiên đã mất đi mục tiêu. Chẳng lẽ bị phát hiện? Ý nghĩ như vậy lập tức xuất hiện, bất quá mang theo ánh mắt người trẻ tuổi lại tại trong lòng nói một mình. Ta một cái mặt tệ hơn nợ fan hâm mộ, bị phát hiện không phải càng tốt sao. Vừa mới nghĩ tới đây, hắn chợt nghe phía sau có tiếng bước chân, lúc này quay đầu về sau nhìn, một tên to con bảo tiêu đã đến tới, ngay tại hắn kinh ngạc trong ngáy mắt, phía sau đột nhiên rũ ra hai bàn tay to, gắt gao kèm lại hai tay của hắn, đồng thời hướng phía sau xoay đi. Đau đớn một hồi truyền đến, mang theo kính mắt người trẻ tuổi phụ phụ ủy trên mặt đất, la lớn, đau, đau a. Bơ Daniel Liam nắm lấy người tuổi trẻ cánh tay, cảm giác có chút kỳ quái, người này giống như một chút năng lực chống cự đều không có, nhưng hắn không có buông lòng cảnh giác chết bẩn, ngươi là ai? Vì cái gì theo dõi? Ta. A mang theo ánh mắt người trẻ tuổi kêu thảm một tiếng, lại hô, đau chết mất. Ngươi có thể hay không đương già ta nói chuyện? Ngay tại người trẻ tuổi đối diện, John đứng tại một cái thích hợp khoảng cách, tay mò lấy sau thắt lưng vương, tùy thời đều có thể rút súng xạ kích. Bernard William nhìn thấy John, thoáng giảm bớt trong tay lực đạo, nói, mang theo ánh mắt người trẻ tuổi cảm giác cánh tay dễ chịu một chút, không giống vừa mới như thế gãy mất đủng dạng, lúc này mới dừng lại kêu thảm, nói rằng, ta nói, ta nói, ta làm dịu sớm yêu, một cái fan địa ảnh Ta tới muốn tìm mặt thẻ ký tên. Nghe nói như thế, vợ dân uy Liam cau mày, còn nói thêm, lấy ra chứng minh. Ta là cùng rất nhiều fan điện ảnh cùng đi đến. Diệu Sở Hữu đội bằng nói, bọn hắn đi trường quay phim, ta không có đi, chuyên môn trà trộn vào đoàn làm phim doanh điện, muốn theo mặt thẻ chụp ảnh chung lưu lại kỷ niệm a. Nói xong những này, Diệu Sở Hữu thấy vợ dân uy Liam không có phản ứng, còn nói thêm, ta là lo sang Los Angeles Bắc Hollywood địa khu mặt thẻ một cái fan điện ảnh hiệp hội phó quản lý sự tình, sợ dịch bở rẻ ở ta cũng tiếp ứng trang web rất nhiều người đều nhận biết ta. Hắn có thể nhìn ra được, hai người này hẳn là mặt thẻ bảo yêu. Sau 5 phút, Mạt Khệ từ chiếc xe kéo đằng sau quay lại, đoàn làm phim nhân viên bảo an cũng chạy tới, sau đó hắn thấy được đứng tại zone cùng bờ dân uy Liam ở giữa nam nhân trẻ tuổi. Mấy tên đoàn làm phim nhân viên bảo an đi qua, đem mang theo kính mắt người trẻ tuổi đẩy lại, bờ dân uy Liam đi tới, tiến đến Mạt Khệ bên hai, thấp giọng nói rằng, người này gọi là Mậu Samuel, bang hội Liễu hiệp hội phó quản lý sự tình, ta đã thông qua bờ là Anderson chứng minh điểm này, không có làm bị thương hắn a. Mạt Khệ hỏi. Bờ dân uy Liam lắc đầu, không có, rất dễ dàng đem hắn chế phục. Mạc Khệ không khỏi nhìn về phía cái kia mang theo kính mắt người trẻ tuổi, đối phương 20 tuổi ra mặt, hình dạng vô cùng bình thường, thuộc về ném tới trong đám người tùy tiện liền không tìm ra được chủng loại kia, bất quá tay của hắn cánh tay dường như hơi dài. Người bình thường, cánh tay rủ xuống, cũng chính là rơi xuống phần hõm chờ xuống, cánh tay của người này tự nhiên rủ xuống, lại tiếp cận đầu gối, dường như vượn tay dài đồng dạng. Mặc dù dạng này hình dung chính mình Phan Điện ảnh không tốt lắm, nhưng Mạc Khệ trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái cách thích hợp từ ngữ, hơn nữa ngoại trừ quá dài cánh tay, tay của người này trưởng cũng dị thường rộng lớn. Đặc biệt là đối với hắn tương đối gầy yếu dáng người người đời nói, người bề ngoài luôn có khác nhau, không phải mỗi người đều có thể lớn lên giống hắn đẹp mắt như vậy, cũng không có khả năng mỗi người đều nắm giữ dắt sần sở tác thảm thịnh thế mỹ nhân, Mặc Khệ chỉ là tùy tiện nhìn qua hai lần, cũng không quá quan tâm. Dù sao, trên thế giới này tướng mạo càng thêm người kỳ quái đều nhiều vô số kể. Đã bảo dân uy Liam xác định đối phương không có nguy hiểm, Mặc Khệ cũng liền đi qua, tại đối đãi Phan Hâm mộ của mình phật diện, hắn luôn luôn dày rộng thân hòa. Nhìn thấy Mặc Khệ tới, Nự Sơ Hữu một mặt ngạc nhiên mở rỡ. Mạt Khè đi vào nhân viên bảo an làm thành vòng tròn ở trong, chủ động đưa tay, "Ngươi tốt, Niệu Sơ." Niệu Sơ hữu trên mặt tất cả đều là kích động, đội vàng nắm chặt mặt thẻ tay, "Ngươi tốt, ngươi tốt." "Buổi chiều tốt." "A. Không, chào buổi tối, Mạt Khè." Hắn qua qua kích động, có chút nói năng lộn xộn, một cái tay cầm thật chặt mặt thẻ tay, không ngừng lúc gần lúc hiện. Mạt Khè cười cười, "Ta vì chuyện mới vừa phát sinh xin lỗi ngươi." "Không cần, không cần." Niệu Sơ hữu còn nắm thật chặt mặt thẻ tay lúc gần lúc hiện, "Là ta quá lố mãng, ta không nên xông vào đoàn làm phim doanh nghiệp." Mạc Khệ tay theo đối phương lúc gần lúc hiện, bỗng nhiên cảm giác người Sở Hữu tay rất thô ráp, dường như giống như hắn có rất nhiều vết chai. "Nghe nói ngươi mong muốn ta ký tên chủ bệnh chung?" Mạc Khệ hỏi. Diệu Sở Hữu liên tục không ngừng gật đầu, "Đúng vậy a." Hắn ngượng ngùng vừa cười vừa nói, "Lúc đầu chúng ta ước định hôm nay cùng đi ngoại cảnh trường quay phim nhìn ngươi quay nghiệp, nhưng ta tạm thời đổi chủ ý." "Mạc Khệ, ta vì ngươi mang đến phiền toái, thật xin lỗi." "Không quan hệ." Mạc Khệ chỉ chỉ tay của mình, "Có thể buông ra sao?" Hắn muốn là cùng Sở Hữu lễ phép nắm tay, đối phương lại nắm lấy tay hắn không thả bị một người đàn ông nắm tay lúc gần lúc hiện, cảm giác này không tốt đẹp gì. Diệu Sơ Hữu tranh thủ thời gian buông tay ra, lại nói câu thật xin lỗi, sau đó hỏi, "Ta, ta còn có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao?" "Đương nhiên có thể." Mạc Thiệ quay đầu đối bờ dân uy Lý Am phân phó một câu, sau đó lại đối Diệu Sơ Hữu nói rằng, "Ngươi chờ một hồi." Rất nhanh, đoàn làm phim có trợ quay phim cầm lấy chụp lấy liền máy ảnh đến đây, vì Mạc Thiệ cùng Sơ Hữu chụp tấm ảnh chung. Ảnh chụp đi ra, Mạc Thiệ lại tại ảnh chụp mặt sau ký vào danh tự, cùng Sơ Hữu nói vài câu, Diệu Sơ Hữu tại nhân viên bảo an hộ tùng dưới chuẩn bị rời đi đoàn lãng phim danh điệp. Đi theo hai tên nhân viên bảo an, Nữu Sở Hữu thông qua xe kéo ở giữa hành lang, hướng danh điệp đi ra ngoài, đi ra một khoảng cách, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chiếc kia chụp ảnh trùng địa phương, mặc thẻ hồn nờ đã rời đi. Nhìn một chút trong tay chụp ảnh trùng, hắn lại một lần kích độc lên, hôm nay thu hoạch rất phong phú, không chỉ có lần thứ nhất cùng Mạc Thẻ tiếp xúc gần vui, còn lấy được hắn chụp ảnh trùng. Đây là hắn nằm mộng cũng nhớ chuyện, nhưng khá là đáng tiếc a. Từ nắm chặt mặt thẻ tay một khắc kia trở đi, thẳng đến đi ra đoàn làm phim doanh địa, Niệu Sở Hữu một mực kích động phấn khởi, nhưng trong lòng không khỏi có một tia tiếc nuối, vì cái gì Mạc Thẻ hờn nở không phải mặc đồ lót cùng hắn chụp hình chứ. Nếu là thật có thể như thế, thì tốt biết bao a g ISO đoàn làm phim doanh địa ở chồng, theo đoàn làm phim lại đội nhân mã trở về, dần dần trở nên náo nhiệt, sắc trời dần dần biến thành đen, máy phát điện tiếng oanh minh mơ hồ vang lên, các loại công suất lớn thiết bị chiếu sáng nhao nhào táp sáng. Mặc dù ở giữa xảy ra Niệu Sở Hữu ngoài ý muốn, chậm trễ không ít thời gian, nhưng Mạc Thẻ không có thay đổi dự tính ban đầu tiếp tục hướng cạ dỗ Ly Na cổ cổ và xe kéo bên kia đi đến. Đi vào xe kéo trước, hắn gõ cửa một cái, cạ dỗ Ly Na cổ cổ và nữ trợ lý tới mở cửa, nhìn thấy mặt thệ vẻ sau, quay đầu cùng bên trong cạ dỗ Ly Na cổ cổ và nói một câu, sau đó rời đi xe kéo. Mắt khẽ một người tiến vào xe kéo, thấy cạ dỗ Ly Na cổ cổ và đang nửa nằm, hỏi: "Nghe nói ngươi bị tắm nắng?" Khẽ trưa, cạ dỗ Ly Na cổ cổ bà mím môi, nói rằng: "Hôm nay ôn thuốc, rất nhiều, vì sao lại bị tắm nắng?" Nàng kia thật rất rõ ràng, nhưng oan trách lời nói lại nói không nên lời. Bởi vì lúc trước làm giao dịch tội điểm, liền hướng đối phương hứa hẹn qua. Nàng nhìn về phía mặt thẻ, người của toàn thế giới đều bị hắn lựa à, người này thân hòa bề ngoài hạng, rõ ràng ở một cái ác ma. Nói trở lại, nàng sợ dĩ dám làm nỗ lực hứa hẹn, vẫn là bị người này đẹp mắt bề ngoài lừa gạt. Nhưng nàng không có lựa chọn, các đại nhãn hiệu cùng với nàng giải ước, kia ngăn nắp xinh đẹp sinh hoạt ngay tại cách xa nàng đi, so với hiện tại tang nộ, đây mới thực sự là tra tấn, cũng càng thêm không thể chịu đựng được, được. Nghĩ đến liên lặng vô danh sau hắc ám cùng lạnh lùng, mặt thẻ hồn nở thực hiện ở trên người nàng những ngày căn bản không tính là cái gì. Chuyện ngày hôm qua, ta làm có chút quá. Kéo ra cái ghế ngồi xuống, mặt thẻ tiện tay đem túi giấy đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ, "Cờ cờ, cử, ta cam đoan, về sau sẽ không lại chơi ngày hồn qua trò chơi." Cạ Dỗ Ly Na cổ cổ và mặt mũi tràn đầy ủy khuất chợt lóe lên, nước mắt kém một chút liền chảy ra, tại lửa nóng trong sa mạc bị người dạy bỏ chết đi xuống lại, có thể không sinh bệnh sao? Nhưng nàng lập tức vừa sợ tỉnh, mặt thẻ nói có đúng không chơi ngày hồn qua trò chơi. Cạ Dỗ Ly Na cổ cổ và thân thể khẽ run lên, khoảng cách vợ y do chiếu lên còn có hơn nửa năm a, thời gian lâu như vậy, ai biết ác ma này lại sẽ làm cái gì. Nhìn một chút đối diện, Mắt khẽ đang cười, nụ cười này thân thiết tự nhiên, giống như gió xuân đồng dạng, nhưng Cạ Dỗ Lị Na cụ cổ bạ xác định đây là nụ cười của Á ma. Đột nhiên, nàng có minh ngộ, chính mình lúc trước liền không nên thu kia 1.1 triệu đô la. Mắt khẽ hờn lờ nhìn như thông khoái thanh toán xong 1.1 triệu đô la, trên thực tế một mực tại tìm cơ hội cùng với nàng thanh toán. Người này yêu tiền càng vượt quá mỹ nữ a. Mắt khẽ nghiêng đầu nhìn xem Cạ Dỗ Lị Na cụ cổ bạ, nghĩ gì thế? Cờ cờ. Hắn cũng không cần đối phương trả lời, chỉ chỉ bên cạnh bụi giấy, nói rằng, đây là ta chuyên môn chuẩn bị một loại thần khí dự thủy có không thể tưởng tượng nổi hữu dụng, người nhớ kỹ nhất định phải dùng. Chương 699, nghĩ sai chương 699, nghĩ sai nhìn trên bản đồ giấy, cả đôi lý nạ củ cổ cổ bà trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, thần kỳ dự vận. Cái gì thần kỳ dự vận? Người này chẳng lẽ lại muốn chơi trò mới? Không biết rõ vì cái gì, nàng nhìn xem túi giấy cùng đối diện mặt hè, có loại phát ra từ nội tâm e ngại. Từ xác định tham gia sợ cắt liệt nhân vật này thử vai bắt đầu, mỗi lần mỗi lần kia khắc cốt minh tâm kinh nghiệm, từng trang mở ra mặt khác trò chơi, để nàng sinh không nổi bất kỳ tự nguyện ý niệm. Đột nhiên, Cà Rô Lina cổ cổ bạc đối trong túi giấy thần kỳ rực bật lại có không hiểu khát vọng, những thuốc này có thể hay không mang đến không giống cảm thủ a. Là chết đi sống lại, vẫn là bay lên trời cao. Nàng muốn thử một lần. Mặt hệ chú ý tới Cà Rô Lina cổ cổ bạc trên mặt lóe lên sợ hãi, lại bởi vì đi lấy túi giấy, bỏ qua Cà Rô Lina cổ cổ bạc tiếp lấy lóe lên hưng phấn. Hắn thấy, Cà Rô Lina cổ cổ bạc rõ ràng hiểu lầm. Cái này căn bản cũng không phải là lộn xộn cái gì rự vật, rõ ràng là giải nóng khu trùng thuốc hay. Xem đi, hắn có ý tốt, lại còn bị Cà Rô Lina cổ cổ bạc hiểu lầm. Thật sự là người tốt khó xử a, ngươi suy nghĩ nhiều, cờ cờ. Mạc Khệ từ trong túi dây lấy ra mấy cái hộp, mở ra trong đó màu xanh lá đóng gói một cái, nói rằng cái này gọi tinh dầu. Tiếp đấy, hắn mở ra màu đỏ đóng gói một cái khác, thả chậm ngữ tốc nói rằng, cái này gọi dầu cù là. Bọn hắn đều đến từ phương Đông. Ca Dỗ Ly Na cụ cổ và sững sờ nhìn xem Mạc Khệ, hoàn toàn làm không rõ ràng đây là cái gì, lại nói nàng căn bản là không có nghe nói qua những tên này, chỉ biết là phương Đông Ấn Độ thần du giống như rất nổi danh. Mạc Khệ có thể nhìn ra, Ca Dỗ Ly Na cụ cổ và hiểu lầm, không khỏi âm thầm lắc đầu. Những này siêu cấp các người mấu hiểu được quá nhiều, cũng nghĩ quá nhiều. Đây là bôi lên loại thuốc. Mặt Hệ đem tinh dầu cùng dầu cũ là cùng túi giấy cùng một chỗ thả lại trên mặt bàn, nói rằng, "Chính ngươi nhìn xem dùm a." Cái này người tốt không dễ làm, hắn lười nhác nói thêm cái gì. Bôi lên loại dược vật. Cạ Dỗ Ly Na cụ cổ vàng ngẩn người, bởi vì xưa nay chưa nghe nói qua hai cái địa danh tự, không khỏi hỏi, "Mặt Hệ, bọn hắn, bọn hắn hướng chỗ nào xóa?" Mặt Hệ quay đầu nhìn Cạ Dỗ Ly Na cụ cổ bạn, trước kia chỉ là đối phó qua con mối đốt, giải nóng lời nói nên đi chỗ nào xóa đâu. Nhược Ký đã từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia lúc, thấy qua một cái liên quan tới dầu cũ là tin tức, cũng không biết thật giả. Nghe nói có vị ai cập hướng dẫn du lịch tưởng là dầu cũ là loại này đến từ phương Đông thần dược là và năng, có một lần đau lưng, hắn trực tiếp đào một khối lớn dầu cũ là bôi ở phía sau, kết quả đâu gọi là một cái tan nát có lòng. Mạc Khè, cạ rổ ly nạ củ cổ cổ bạc thanh âm đùng nhiên vang lên, Mạc Khè lại nhìn về phía nàng, chỉ thấy cạ rổ ly nạ củ cổ cổ bạc chỉ chỉ giữa hai chân, yếu ớt mà hỏi, "Là hướng nơi này bởi sao?" Khục, khục. Nghe nói như thế, Mạc Khè kèm chút bị sợ tới Những ngày siêu cấp các người mẫu, thế nào chuyện gì đều hướng phương diện kia muốn đâu? Hắn rõ ràng là lòng tốt đến đưa thuốc, làm sao lại nhất định phải hướng phương diện kia suy nghĩ? Hắn cố ý nhắc nhở, không nên tùy tiện loạn xóa. Ta hiểu được." Cạ rỗ Lina cổ cổ bà nhẹ nói, mặt hề nhẹ gật đầu, đứng lên, còn chưa mở miệng cáo từ, cạ rỗ Lina cổ cổ bà còn nói thêm, "Ta cam đoan sẽ chỉ ở ngươi cần ta xóa thời điểm xóa." Ách, mặt hề người, lừa nhắc lại nói cái gì, khoát tay náo, "Tùy tiện a." Hắn nhìn cạ rỗ Lina cổ cổ bà một cái, nói rằng, "Ngươi nghỉ ngươi thật tốt, ta đi trước." vừa chỉ chỉ túi giấy, cùng tinh dầu cùng dầu cù là, những vật này đều cất kỹ. Giã cạ rồ lị nạ cổ cổ và séo kéo, bầu trời đen kịt một màu, mặt thẻ nhìn một chút treo ở trên trời mờ nhạt, bỗng nhiên có loại muốn trở về xúc động. Lại nói tinh dầu có phải hay không đối mỗi nữ nhân đều có tác dụng đâu. Năm đó ở Benoît bờ rào chợ trường quay phim lúc ký ức đều mơ hồ, có phải hay không để cạ rồ lị nạ cổ cổ bà thử một lần. Sang năm vở izo chiếu lên bề sau, hắn cùng cạ rồ lị nạ cổ cổ và đặt thành hiệp nghị liền đến kỳ hạn, quá thời hạn liền không có cơ hội a ý nghĩ này có phải hay không có chút tác ạ. Mạt Khè mau đem đầu chuyện trở về, hướng phía trước đi đến, giống hắn loại này Hollywood công nhận người tốt, sao có thể làm như thế đạo đức bại hoại sự tình đâu. Lại nói, Casolina cổ cổ vạc không phải bị cảm nắng ngã bệnh sao? Co như muốn thử một chút, cũng muốn đợi nàng khỏi bệnh rồi, không phải sao? Ta quả nhiên vẫn là người tốt ta. Tại một đám bảo tiêu vây quanh dưới, bên cạnh hướng toa ăn bên kia đi đến, Mạt Khè bên cạnh nhám chán vì chính mình rắn nhãn, người tốt đều sẽ vì người khác cân nhắc. Hắn lại nghĩ tới trước đó nhớ lại tin tức, cái kia hai cặp hướng dẫn du lịch căn bản sẽ không dùng, dầu cũ là ở đâu là dùng để trị liệu đau lưng. Đây rõ ràng là chế tạo phiêu phiêu dụng tiên cảm rất dụng. Mặc Nghệ vừa đi vừa nghĩ, sang năm đã nhất định phải lại đi chuyến châu Phi, đã từng nhìn ai cập hướng dẫn du lịch tin tức lúc, gặp qua châu Phi người đều rất ưa thích tinh dầu cùng dầu cùn là lời giải thích, không những ở nhiệt đối địa khu phòng chống con muỗi đốt, để thần tỉnh nào rất có tác dụng, nghe nói giảm nhiệt rừng nữa, phong thấp hôi nách cùng tiêu chảy táo bón cùng đau răng loại hình đều hữu hiệu. Đến lúc đó nhất định phải chọn thêm mua mấy dương lớn, đưa đi cho quảng đại châu Phi nhân dân nhẹ nhặn khoan khoái một chút. Nói trở lại, Trâu Phi nhân dân có thể hay không cầm lấy đi xào rau à, nấu cơm thời điểm thêm một chút dầu cù là, không dính nổi. Đi vào toa ăn phụ cận, bởi vì đêm nay gió phi thường nhỏ, trung kênh xây dựng lên lớn như vậy lộ thiên phòng ăn, đoàn làm phim hơn trăm người đa số đều tụ tập ở chỗ này ăn cơm. Mạc Khệ đi vào một bộ phim đối lập an tĩnh khu vực, tìm tới rác sân sờ tạt thảm. "Xin lỗi, rác sân. Để cho ngươi chờ lâu." Mạc Khệ kéo ra cái ghế, ngồi ở rác sân sờ tạt thảm đối diện, vừa mới xảy ra một chút ngoài ý muốn, tới chậm. Rác sân sờ tạt thảm thanh âm có chút khàn khàn, không quan hệ Hắn điển thế mỹ nhân bên trên kéo lên nụ cười, ta đều nghe nói, không có sao chứ? Mạc Khệ nhẹ nhàng lắc đầu, nói đơn giản hai câu, không có việc gì, chính là một cái tương đối điên cuồng fan điện ảnh, mong muốn cùng ta chụp ảnh chung, bụng trộm chả trộn vào doanh địa. Hắn đối cách đó không xa chuyên môn vị đoàn làm phim hoạch tâm nhân viên phục vụ nhân viên tạp vụ vây vây tay, chờ đối phương tới, nói rằng, ta muốn bia cùng đồ ăn đều đưa ra a. Rất nhanh, đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị đồ nướng cùng bia, gấp lạnh liền đưa đến bọn hắn trên bàn ăn. Mạc Khệ cùng dắt sờ sờ tất thảm cũng không cần ly, đều cầm một chai bia, đụng đụng cái bình, rót một lượt lớn. Tại loại này điển hình sa mạc khí hậu bên trong, lạnh buốt bia rơi trong bụng, để cho người ta một hồi nhẹ nhàng qua quái, dường như lao tinh dầu đậm đặc. Diễn phần mình uống hết một chai bia, mặt thẻ cùng Rắc Sần Sở Tặc Thạm lời nói cũng nhiều hơn, Rắc Sần Sở Tặc Thạm nhìn như trầm mặc ít nói, nhưng thịnh thế mỹ nhân che giấu đều là lời nói. Ta sớm nhất thời điểm làm nhẹ cậu, kết quả trọng yếu nhất Ô Lâm Diệp không có tham gia qua. Can bản không cần mặt thẻ hỏi, Rắc Sần Sở Tặc Thạm chính mình liền thao thao bất tuyệt nói, liên tục hai giới Ô Lâm Diệp tuyển bạn, ta đều không được tuyển tức giận đến ta trực tiếp đã xuất vũ, lại tìm không thấy công việc phù hợp, kết quả quanh đi quẩn lại tiến vào diễn viên mình nghề. Hắn cầm lên chai bia, uống hết một ngụm lớn, nói rằng, nguyên bản ta ở nước Anh là lăn lộn võng phim độc lập, muốn làm cái diễn kĩ phái, tương lai kém cỏi nhất cũng muốn cầm cái nước Anh học biển đường. Mặt hề rất khó tưởng tượng, rắc sân sở tắt tham thị thế mỹ nhân phía dưới, lại còn có xa như vậy lớn lý tưởng. Rắc sân sở tắt tham bên cạnh lắc đầu vừa nói nói, về sau không biết do vì cái gì, ta liền biến thành một động tác diễn viên, còn bị chểm, ngoại trừ phim hành động, không, có cái khác đoàn làm phim tìm ta ta tự tiến cử tới cửa người ta đều không cần. Mắt khẽ cầm lên chai bia, cùng Dát Sơn Sở Tạc Thảm nhục nhục, nói rằng, làm cái phim hành động diễn viên cũng không tệ. Ừm, có đạo lý. Dát Sơn Sở Tạc Thảm nhẹ gật đầu, nếu như không phải biến thành phim hành động diễn viên, đoán chừng ta cũng không kiếm nổi như bây giờ. Vì phim hành động. Mắt khẽ hướng Dát Sơn Sở Tạc Thảm nâng nâng chai rượu, Cát Ly. Hắn nhìn ra được, Dát Sơn Sở Tạc Thảm đối với mình có rõ ràng định vị, loại này diễn viên kỳ thật rất khó được. Cát Ly. Dát Sơn Sở Tạc Thảm đáp lại một câu, tiếp lấy đem trong bình còn thừa một phần tư bia tất cả đều uống cạn. Mạc Hệ cũng uống hết trong bình rượu, sau đó lại mở ra mặt khác hai bình, đem trong đó một bình bỏ vào rác sân sờ tạc thảm trước mặt. "Rác sân, nói đến phim hành động, ta cảm thấy chúng ta có thể lại hợp tác một chút." Mạc Hệ tham dò hỏi, không biết rõ người đối xe đua cảm thấy đừng tu không. "Xe đua phim?" Rác sân sờ tạc thảm năm ngoái vừa mới quay chụp qua một bộ ít dạ sở hỏi, không phải là phát sở phiếu gì ở hệ à. Mạc Hệ gật đầu, "Đúng vậy à, ta tạm thời vì cái series này quy hoạch ba bộ khúc, muốn mời ngươi tương lai biểu diễn trong đó một bộ." Môi Dắt Sần Sở Tật Tham cùng hắn biểu diễn đối thủ cảnh quay, có cái này có thể khống chế lại đầu trò kịp thế Mỹ Nhan xem như phụ trợ, hắn chẳng phải là càng thêm ai hùng bất phạm. La ý kiến hay. Dắt Sần Sở Tật Tham để chai bia xuống, cân nhắc một hồi, nói rằng, "Mạt Nghệ, ta cùng người đại diện thương lượng một chút." Hắn nghi nghi, còn nói thêm, "Gần đây khả năng cũng được, ta lịch trình đẩy, sắp xếp không ra." Mạt Nghệ nhìn ra được, Dắt Sần Sở Tật Tham không phải qua loa hắn, lúc này nói rằng, muốn chờ cái mấy năm, phát sở phiếu gì ở bốn sang năm mới lên chiếu. Phát sở phếu di ở năm kịch bản cũng hoạch định xong, nhanh nhất cũng tới đợi đến phát sở phếu di ở 6 thậm chí là bộ thứ 7. Dắt Sần Sở tặc thám lộ ra rất sung sướng, đi, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta. Nói xong câu này, hắn bỗng nhiên nhắc lên một sự kiện, kỳ thật sang năm chúng ta liền có lần nữa cơ hội hợp tác. Sang năm, mắt hệ người, sang năm hắn có cùng Dắt Sần Sở tặc thám hợp tác hàng ngũ. Sẽ không phải là Cợ Dị Spotferno lặn mời Dắt Sần Sở tặc thám tham dự diễn xép đi hòn quay chúng a. Cợ Dị Spotferno lặn nổi danh nữa thích sử dụng nước Anh diễn viên, từ hướng này tới nói Dát Sơn Sở tặc thảm biểu diễn nhìn sẹ Tỉ On không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Mạc Khệ lúc này hỏi, "Ngươi muốn tham dự diễn sẹ Tỉ On quay chụp?" "Diễn sẹ Tỉ On?" "Cơ gì Sotorno lần bộ phim kia?" Dát Sơn Sở tặc thảm gãi gãi không có vài quận bắt đầu, nộ làm đạo diễn đoán trường không lọt mắt ta. Hắn cười cười, cũng không xấu hổ, nói rằng, "Sotor lớn nói với ta về qua ngươi, chẳng lẽ hắn không có hướng ngươi phát ra mời?" Chương 700, Nam nhân mẫu mực chương 700, Nam nhân mẫu mực sĩ bệ Sotor Sở Tố Lớn. Mạc Khệ không nhớ rõ có dạng này mời, hỏi, "Hắn muốn làm gì?" Dứt sần sở cắt thẳng mi mí, nói rằng, quay chụp cả mặt một bộ phim lúc, sở tổ lớn sinh ra quay chụp một bộ có rất nhiều động tác ngôi sao vai chính điện ảnh ý nghĩ, nhất là đem quá đi không cũng có hợp tác qua ngôi sao tụ hợp lại, sau đó mọi người đánh lớn đặc biệt đánh, quay chụp một bộ phản phát quy chân cổ điển phim hành động. Nghe nói như thế, mặt khẽ giống như nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời nhưng lại không nhíu nổi, dứt khoát nói rằng, nghe còn giống như không sai, có thể cụ thể nói một chút đi. Bộ phim này ngay tại chuẩn bị, tin tức chẳng mấy chốc sẽ công khai, đoàn làm phim không có yêu cầu dứt sần sở đặt thảm giữa bí mật, hắn dứt khoát nói thẳng Sở Tô Lẫn kế hoạch tự biên tự diễn, mời rất nhiều nổi tiếng động tác ngôi sao tham dự, theo ta được biết, trước mắt đã bằng lòng Tô ta, bọn dụ Sir Billy, Jenny, Dr. Lần của Jenny, Matty Spectre cùng Actor Lẫn Never. Mặt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, những người này không nghi ngờ gì đều là tương đối nổi danh động tác ngôi sao. Dắt sân sở tặc thảm tiếp tục nói, bởi vì các diễn viên đều rất có địa vị, Sở Tô Lẫn cho rằng bộ phim này hiển nhiên không thể là những cái kiểu quay chụp sát thủ cùng cảnh sát ở giữa đơn giản bắn nhau tiểu đả tiểu nháo, dạng này fan điện ảnh cũng sẽ cảm thấy chưa đã nghiền, cho nên hắn dự định đem chúng ta nhóm người này tụ tập lại một chỗ là một bộ động tác phim bom tấn. Nói đến đây, mặt thẻ ký ức càng ngày càng rõ ràng, một bộ phim danh tự hiện hiện trong đầu, Thiên lệ hợp bện Đà Lạt. Một đám động tác ngôi sao a. Hắn trong lòng thầm nhủ nói, chỉ là thủ lao đều có thể đem dự toán để sập. Tiếp đấy, hắn ý thức được không đúng, đây là một đám hết thời động tác ngôi sao, có lẽ thủ lao không hề tưởng tượng cao như vậy. Dắt sần sở Tắt Tham lúc này còn nói thêm, Sở Tô Lẫn đã nói với ta, muốn mời ngươi tham dự. Mặt thẻ cười cười, không có nhận Dắt sần sở Tắt Tham lời nói, chủ động chuyển chủ đề, trò chuyện lên ngày thứ hai công tác. Bởi vì ngày mai còn muốn tiếp tục quay chụp, hai người riêng phần mình uống hết 3 bình nội địa, cũng liền có chừng có mực về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Mạt Thệ như cũng đi theo đoàn làm phim đi ngoại cảnh quay chụp, bất quá đem so với trước, phần diễn của hắn ít một chút, đoàn làm phim còn lại đều là chút tương đối giải giác ống kính. Còn có, Cát Dỗ Ly Na cũ cổ và bệnh tình chuyển biến tốt đẹp về sau, cũng gia nhập vào trong quay chụp, trước đó mấy cảnh quay chấm dễ, Mạt Thệ cũng muốn thích hợp xung làm một chút sợ cật lệch bối cảnh hoạt. Dắt sân sở tát thảm nhân vật mờ dắt thượng tá đã bị Mạt Thệ xử lý, rất nhanh liền rời đi đoàn làm phim. Phía sau quay chụp chủ yếu là công tác Sở các lệ cùng hỉ vì đủ ý đối phó bình thường cố dạ binh sĩ ống kính. Tiếng súng, tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết luôn luôn tại trường quay phim trên không phiêu đãng. G ISO thứ 125 trận, thứ 32 màn. Một tên trợ lý đạo diễn đem ghi chép tại trường quay tấm đặt ở chủ camera trước ống kính, lớn tiếng tuyên bố, hiện tại bắt đầu. Đánh bảng tiếng vang lên, đoàn làm phim cấp tốc tiến vào quay chụp trận thái. Mạc Thế mặc một thân sa mạc trang phục đổi màu, nằm ở một cái đồi cắt nhỏ phía sau, hai bên trái phải theo thứ tự là cả rộ Lina cũ cổ bà cùng á đệ bà bà giờ, hai vị diễn viên vô cùng tự giác. Hoàn toàn lấy mặt thẻ xem như trung tâm. Phía trước 1.5 giảm anh bên ngoài, có một chi cổ dạ tiểu phân đội, nhân số đại khái tại 15 người tả hữu. Mặt thẻ vừa dùng tính viện vọng quan sát, vừa nói nói, chúng ta đợi kịp hắn nhóm, bọn hắn sẽ mang bọn ta đi cổ dạ sa mạc căn cứ, vợ rất khẳng định ở nơi đó. Gia dụ Ly Na cũ cổ vạ lúc này nói rằng, Duke, tỉnh táo một chút, đừng cho cừu hận choáng váng đầu óc. Mặt thẻ quay đầu nhìn nàng một cái, nói rằng, yên tâm, ta vô cùng tỉnh táo. Nói xong, hắn lùi về cột các đằng sau, mượn nhờ cột các tiêm hộ, đứng lên đi đầu hướng về phía trước quanh co chạy tới. Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vạ cùng Hạ Đệ ạ bà giờ lập tức đi theo. Ba người lấy tiểu đội chiến thuật đội hình hướng phía một cái khác cồn cát chạy tới, một mực chạy đến cái kia cồn cát phía trước, lại chuyển tới cồn cát phía sau, đạo diễn Sở Tí phần sọ mỡ thanh âm mới vang lên, "Ngừng. Đầu này qua." Nghe nói như thế, mặt thẻ chậm rãi dừng lại, hô hít hai cái có chút nóng dục không khí, cởi xuống, cơ hồ bị ướt đẫm mồ hôi sa mạc ngụy trang quân phục, treo ở trên cánh tay, hướng đường đến đi đến. Vị kia người da đen diễn biên ạ đệ ạ bà giờ tốc độ nhanh nhất, rất nhanh liền chuyển ra cồn cát mặt sau. Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vạ dường như nóng không được dùng sức giật giật quần áo bó màu đen cổ áo, nhưng cái này đồ hóa trang quá thiết thân, can bạn cùng có nhiều ít hiệu quả. Mạt Khệ đi đến bên người nàng, hỏi: "Không có sao chứ?" "Không có việc gì." Cạ Dỗ lý nạ cũ cổ vạm vỡ hạ thân thể, cảm giác bọc tại quần áo bó màu đen bên trong thân thể đã bị ướt đẫm mồ hôi, "Chúng ta trở về đi." Nàng đi theo Mạt Khệ bên cạnh, hướng đoàn làm phim bên kia đi đến. Mạt Khệ mang theo Sa Mạc Ngụy trang quân trang, kiêm đạo cụ súng tự động, một bộ binh lính cản quấy bộ dáng, đây là đoàn làm phim tại tác nọ dạ sa mạc cái cuối cùng ống kính đã quay chuột hoàn thành, cũng sẽ không cần lại cân nhắc trang điểm cùng tạo hình phương diện vấn đề. Hai người chẳng mấy chốc sẽ từ cồn cắt mặt sau chuyện ra đi, Mạc Khè chợt nghe cả rổ Ly Na củ cổ vạ gọi hắn. "Mạc Khè." Cả rổ Ly Na củ cổ vạ dừng bước lại, nhìn về phía Mạc Khè, Mạc Khè quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi, "Có chuyện gì sao?" "Gỡ gỡ." Cả rổ Ly Na củ cổ vạ chỉnh chọp nhẹ gật đầu, khoan tới gần một chút, thấp giọng nói rằng, "Những thuốc kia, ta muốn dùng." Nghe nói như thế, cho dù lấy Mạc Thẻ trái tim lớn, cũng có chút sững sờ. Hắn đương nhiên sẽ không tưởng là Cạ Dỗ Ly Na cổ cổ vả nói muốn dùng, là dùng đến trị liệu con muỗi đốt cùng giải nóng lui nóng loại hình. Hai ngày này, ta nhìn thấy bọn hắn liền muốn dùng, muốn biết xoa xoa sau là tư bị gì. Cạ Dỗ Ly Na cổ cổ vả thở dài nói, ta nhận rất vất vả, thật nhịn không được. Nàng trực tiếp mời nói, đêm nay ngươi đến ta sẽ kéo, có thể chứ? Loại này thu vị mời mạt khẽ làm sao có thể cự tuyệt. Hơn nữa đoàn làm phim tại tác nọ dạ sa mạc quay chụp toàn bộ kết thúc, ngày mai liền sẽ lên đường trở về Los Angeles, sẽ không trì hoãn công tác. Mạc Kè nhìn xem Cạ Dỗ Ly Na cũ của cậu bạn, nói rằng, "9 giờ tối qua đi, ta tới ngươi sẽ kéo." Hai người sau đó chuyện ra cồn cắt mặt sau, đoàn làm phim bên kia đã bắt đầu thu thập thiết bị, chuẩn bị trở về doanh địa. Cạ Dỗ Ly Na cũ cậu bạn không nói thêm gì nữa, trực tiếp lên chính mình xe viễn dã, trở về đoàn làm phim tại sa mạc ngoại vi nơi đóng quân. Ô tô tại trên sa mạc sốc này, nàng nhìn xem phim hoàng sắc cồn cắt cùng cự nhân trụ cây xương rồng cảnh từ ngoài cửa sổ xe nhanh chóng rút lui, đột nhiên cảm giác được chính mình thay đổi, mấy tháng này giống như có thay đổi gì xảy ra. Nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều, chờ sang năm giờ Izzo chiếu lên, đây hết thảy liền đều sẽ toàn bộ kết thúc, cũng không có mấy tháng, lại chờ thêm liền đi qua 9 giờ tối vượt qua khỏi, Mạt Hệ liền tiến vào cạ dỗ Ly Na cũ cổ và xe kéo, trong xe kéo trung tâm trên mặt bàn, đặt vào hắn lần trước đưa tới túi giấy, một hộp màu đỏ dầu cũ là cùng một bình màu xanh lá tinh dầu, liền đặt ở túi giấy bên cạnh. Cạ dỗ Ly Na cũ cổ và mặc một thân áo ngủ, từ hiện tại hình thể nhìn, nàng đã hoàn toàn thoát khỏi nội tiết mất cân đối ảnh hưởng, khôi phục trước đó dị thường cao gầy mảnh khảnh dáng người. Mạt Hệ kéo ra một cái ghế, ngồi xuống, Cạ Dỗ Ly Na cụ cổ và đứng tại cái bàn kia trước, trước liếc nhìn Tinh Dậu, lại nhìn một chút dầu gù lạ, hỏi, "Ta trước từ cái kia bắt đầu. Người ưa thích màu đỏ vẫn là màu xanh lá." Mặc Thế hỏi, "Ta không thích màu đỏ." Cạ Dỗ Ly Na cụ cổ và nói rằng, "Màu đỏ cho tuổi thơ của ta mang đến quá nhiều thương khổ." Mặc Hệ chỉ chỉ bình kia tinh dầu, nói rằng, "Liên từ màu xanh lá bắt đầu tốt." Bóng đêm dần dần dày, đoàn làm phim ngày mai sẽ phải rời đi tác nọ dạ sa mạc, có chút công tác chuẩn bị đêm nay liền phải làm. A Dễ Na đi vào ở vào doanh địa nữ tính khu cư trú cùng thiết bị khu, khu vực biên giới. Phụ trách sớm dỡ bỏ một cái sức gió dụng cụ đo tốc độ, đoàn làm phim ngày mai không còn quay chụp, những thiết bị này hiện tại liền có thể thu lại. Sức gió dụng cụ đo tốc độ ở vào chiếc này cao lớn xe kéo đỉnh chóp giá đỡ bên trên, muốn thông qua cái thang leo đi lên. Đối với A Lệ Na tới nói, điểm này độ khó công việc cũng không lớn, chỉ là một hạng tiểu công làm mà thôi. Bất quá hắn vừa mới bò lên trên xe kéo cái thang, bén nhọn cao vút nữ nhân tiếng kêu liền từ phụ cận một chiếc trong xe kéo động cơ nổ vang. Thanh âm này dường như thông khổ lại dứt hứ vấn, dường như có thể xuyên thấu trên trời tụ tập tầng mây lồng ngạo. A Dễ Nạt rõ ràng giật nảy mình, nhẹ buông tay chân mềm nhũn, bị một tiếng từ cái thang bên trên rơi xuống. Cũng may hắn còn không có leo cao, phía dưới lại là tương đối sôp hác, ngoại trừ rơi cái mông cùng phía sau lưng có đau một chút, cũng không có bị thương. Tiếp lấy, kia cao vuốt bén nhọn thanh âm lại vang lên, đồng thời liên tục không ngừng vang lên. Đây là A Dễ Nạt trước đó nghe qua cái này thanh âm chủ nhân nói chuyện, đây là cạ rồ li nạ củ cổ của bà. Đến đó, đoàn làm phim trong doanh địa có rất nhiều người nghe được cạ rồ li nạ củ cổ của bà Tiên Đế, bất quá không ai nói cái gì, đoàn làm phim ai cũng biết Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vạ cùng Mạt Khệ quan hệ không ít, ai cũng không đáng bởi vì điểm này mà đâm, liền đi đắc tội nghiệp nội một cái đại lão. Ngày thứ hai, đoàn làm phim rút lui sổ dạ đặn xa mạc từ gần nhất sân bay đăng ký thời điểm, rất nhiều người phát hiện, Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vạ giống như đi đứng không quá linh hoạt, một mực để trợ lý nâng lấy đi. Mặt Khệ hòn nở quá mạnh a. Ngồi ở máy bay thuê bao quản lý kho bên trong, Á Dễ Na đối người bên cạnh nói rằng, ngươi ngẫm lại xem, hắn muốn cường hãn tới trình độ nào, mới có thể để cho Cạ Dỗ Ly Na cũ cổ vạ loại kia thần kinh bạch chiến siêu cấp người mẫu phát ra tối hôm qua khoa trương như vậy thanh âm. Ngươi buổi sáng hôm nay nhìn thấy không? Cả Dỗ Lý Na cổ cổ vạc đều nhanh không thể tự kiềm chế đi đường. Bên cạnh người kia liên tục gật đầu, ta còn chứng kiến Mạc Khè Hồn Lỡ, hắn cùng người không việc gì như thế, là thật mạnh. A Dễ Nạt chỉ cảm thấy dị thường bội phục, từ đấy lòng nói, Mạc Khè Hồn Lỡ là chúng ta nam nhân mẫu mực a. Hắn có chút ít ân mộ, có thể cua được nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, rất dễ cho người ta ghen ghét, nhưng ngươi cũng phải có Mạc Khè Hồn Lỡ năng lực. Lời này truyền đến phụ cận người trong lốt hai, vang lên một bộ phim gay bảo tán đồng thanh âm. Xế chiều hôm đó, Mạc Khè trở lại lốt hàng giơ liệt, ra bạ bằng sân bay chưa có trở về bệ vợ Lỷ Lự ở, mà là tiến đến đến trụ công ty quản lý, bởi vì hệ lần hở màn thu vào sở Tô Lận mời. Chương 701, trở thành Oscar ban giám khảo chương 701, trở thành Oscar ban giám khảo thẻ hệ Pendalet. Mặc khẽ nhìn xem một phần chính thức văn bản mời, nói rằng, đây chính là sỉ mẹ sẽ tở sở Tô Lận phim mới sao. Hệ lần hở măng từ máy tính màn hình đằng sau ngẩng đầu, nói rằng, Hoa qua hắn vừa mới phát tới thư mời, mời ngươi biểu diễn bộ phim này làm một trong những nhân vật chính. Nàng lại đơn giản nói, bộ phim này đạo diễn cùng thứ nhất nhà sản xuất đều là sở Tô Lận, từ ngàn năm hành nghiệp đầu tư chế tác. Sản xuất dự toán 70 triệu tới 80 triệu đô la tại hữu. Mạc Nghệ đem văn bản mời thả lại trên bàn công tác, hỏi: "Ý của ngươi thế nào?" "Ta đề nghị từ tuyệt." Hẻ Lần Hơ mằn không chút do dự, tiếp lấy lại giải thích nói, từ trước mắt sợ tội lớn mời đến diễn viên danh sắc nhìn, đây là một bộ điện hình lão đầu tử đập cho các lão đầu tử xem điện ảnh, mặc dù là động tác nhạnh hán loại hình, nhưng cùng ngươi định vị hoàn toàn không hợp." Mạc Thệ chậm rãi gật đầu, trong ấn tượng khe hiện hướng vẻ đạ lẹ giống như chính là lấy bán tình cảm loại hình làm chủ. Hẻ Lần Hơ mằn tiếp tục nói: "Tìm nhiều như vậy động tác ngôi sao, ngươi phần diện thế nào cam đoan?" Sở tố lớn là đạo diễn kiêm tứ nhất nhà sản xuất, hắn sẽ để cho ngươi làm thứ nhất nhận vật chính. Còn có, sản xuất dự toán ít như vậy, thay toán xong ngươi thủ lao còn đủ quay chụp chế tác phí tổn sao? Nghe nàng nói đến đây, Mạc Khệ nói thẳng, ngươi tìm lịch trình không có lý do thích hợp, thoải thác tốt. Phim này xác thực không thích hợp hắn, khỏi cần phải nói, cùng một đám hết thời động tác ngôi sao biểu diễn dạng này một bộ phim, chẳng lẽ là muốn nói cho ngoại giới, hắn đã quá khí sao? Mạc Khệ cảm thấy mình giữ ngôi kỳ lại duy trì liên tục cái 2, 30 năm hoàn toàn không là vấn đề, hơn nữa Hollywood rất nhiều hàng hiệu nam diễn viên càng già càng nổi tiếng. Tô Đa Hắn hiện tại mới 28 tuổi, cân nhắc càng già càng nổi tiếng vấn đề này quá sớm. Hẻt Lần Hơ mặn thu hồi phần kia thư mời, tiện tay ném vào bên cạnh giấy lộn cái sọt bên trong, nói rằng: "Ngươi không phải để cho ta chú ý một chút gở loạn B bên kia sao?" Mạt Khế hỏi: "Bờ Giác Dít bên kia có đột tác." Ngay tại 3 ngày trước. Hẻt Lần Hơ mặn nhẹ khẽ đẩy xuống kính mắt, không nhanh không chậm nói rằng: "Từ hạn giờ sợ tạn tần đạo diễn, Bờ Giác Dít cùng Nạ Tạ Lỷ bỏ mạn vai chính Ron Cutter tại Disney trong xưởng làm phim quay chụp." Hừ. Mạt Khế nhẹ nhàng gật đầu, "Ta đã biết." Hẻt Lần Hơ mặn nhìn Mạt Khế một cái, có mấy lời muốn hỏi. Cuối cùng lại nhịn xuống dưới. Mắt Nghệ chú ý tới, nhưng một số việc căn bản là không có cách nói rõ ràng, rước qua hỏi, còn có việc sao? Không có việc gì, ta trở về, lần này quay chụp quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi hai ngày." Hết lần hờn mặn lại nói, "Có việc, còn có rất nhiều chuyện." Mắt Nghệ ngồi dựa vào dậy đạc trên ghế dựa, nói đi, nhanh lên. Hắn quả thật có chút mệt mỏi, tối hôm qua cạn rổ Lina cổ cổ và biểu diễn tương đối điên cuồng. Hết lần hờn mặn tăng tốc nước tốc, nói rằng, còn có bốn kiện sự tình. Disney ảnh nghiệp vì phát sở phiếu gì ở đoàn làm phim nhu cầu tới tham dự sang năm Oscar lễ trao thưởng cơ hội có thể sẽ đảm nhiệm cái nào đó trong lễ giải thưởng trao giải khách quý. Phim nghệ thuật cùng học viện khoa học hướng ngươi phát ra chính thức mời, mời ngươi trở thành học viện hội viên. Ba ngày sau đừng quên đi tham gia hạng nạ mồn tạ nạ khách mời quay chụp. Còn có, cơ dị sợ phởn độ lạn hy vọng ngươi cuối tuần liền có thể đi in setion đoàn làm phim đưa tin. Mắt khẽ nhẹ nhàng gõ cái ghế tay vịn, nhanh chóng làm ra quyết định, tất cả đều đáp ứng tốt. Đảm nhiệm Oscar trao giải khách quý là vì truyền truyền phát sở phiếu diật 4 cái CG này hắn dự định trưởng kỳ quay chụp xuống đi, phát sở phiếu diật 4 thành công phi thường nỗ chốt, không thể bỏ qua mỗi cái tranh thủ chủ ý cơ hội. Mặc dù mấy năm gần đây Oscar lễ trao thưởng tỉ lệ người xem càng ngày càng kém, bình quân người xem nhân số dần dần rơi xuống 3000 bạn ra mặt, nhưng người nào cũng không thể không thừa nhận cái nghề này lớn liên quan chịu chú ý trình độ. Phim nghệ thuật cùng học viện khoa học mời hắn gia nhập học viện, nói cách khác về sau trở thành Oscar hơn 6000 tên giám khảo một trong, cái này cũng có thể đáp ứng, trở thành học viện thành viên cũng không có cái gì chỗ xấu, dù sao giống rớp giờ Lucas như thế cả một đời không gia nhập học viện nổi tiếng người làm điện ảnh vẫn là vô cùng tiếc thấy. Là ai để danh ta gia nhập? Mặt Nghệ Hiếu ký hỏi. Học viện thành viên là chịu học viện chủ quản ủy ban mời gia nhập. Muốn đạt điện ảnh ngành nghề có nhất định thành tựu, phan xét tiêu chuẩn chủ yếu có tài hoa hơn người, tại nghiệp giới thu hoạch được có tương đối cao vinh dự cùng danh tiếng, hoặc là từng thu được học viện thưởng để danh, hoặc là tại cái nào đó lĩnh vực có đặc thu thành tựu, hoặc vì điện ảnh ngành nghề phát triển làm ra qua cống hiến kết suất. Nói cách khác, học viện thành viên chưa chắc là điện ảnh ngành nghề người hành nghề, hiện tại học viện hơn 6000 tên hội viên bên trong, có ngân hàng già, có phóng viên, có ý tinh anh trở một chút, mà muốn trở thành chủ quản ủy ban mời hộ tuyển thành viên, nhất định phải uýt ra từ hai cái hiện hữu thành viên để dành mới được. Hệ Lân Hơ Mân thản nhiên nói, "Johnny đẹp cùng tẩy Jacques Nittery, hai người này." Mặt Khè không khỏi lắc đầu, cũng không cùng ta trả lời, là định cho ta một kinh thì sao?" Hắn hỏi Hệ Lân Hơ Mân, "Ta bằng lòng mời về sau, lúc nào có thể chính thức trở thành học viện hội viên." Ngày ngày 30 tháng 12 trước đó, Hệ Lân Hơ Mân đại khái đoán được Mặt Khè ý nghĩ, "Ngươi theo kịp Oscar mình chọn." Mặt Khè rất nghiêm túc gật đầu, rốt cuộc có thể thử một chút che mắt bỏ phiếu cảm giác. Hệ Lân Hơ Mân nhìn hắn một cái, nói rằng, "Ngươi thật nhàm chán." Mặt Khè nhún núi bay, "Đa số người không đều là như thế bỏ phiếu sao?" Hắn đơn nhiên nghĩ đến một sự kiện, sẽ có hay không có người hậu tuyển hướng ta quan hệ xã hội bỏ phiếu a. Hết lần hờ màn không rõ đây là ý gì, chỉ cảm thấy lời này phía sau không có ý tốt, vẫn là nói, hẳn là sẽ có a, dù sao danh tiếng của ngươi bày ở nơi này, nói không chừng có thể ảnh hưởng một số người bỏ phiếu lựa chọn. Nghe nàng nói như vậy, mặt tệ không khỏi bối xuống bàn tay, vậy là tốt rồi. Hắn hiện tại là công đoàn diễn biên thành viên, ngay tại mưu cầu tiến vào người chế tác liên minh, bởi vì theo toải lũ tật xạ gã đã chiếu lên, đồng thời đạt được thành công lớn, đoán chừng tháng này liền có thể trở thành nhà sản xuất liên minh thành viên. Như vậy Hắn đang biểu diễn thưởng cùng phim giải thưởng bên trên, cũng liền có tương ứng quyền bỏ phiếu. Phim tốt nhất thưởng ngược cũng không quan trọng, tốt nhất nữ phụ cùng tốt nhất vai nữ chính giải thưởng, có vẻ như tranh đoạt rất kịch liệt án nữ diễn viên cùng nam diễn viên các biện, vậy cũng là đổi danh phải thừa dịp sớm, cầm thưởng cũng muốn sớm làm, nếu không đa số người tới chừng 40 tuổi, cũng chỉ có thể đứng dựa bên. Lại nói hiện tại đã là mùa trao giải, nào ngôi sao nữ mong muốn tại Oscar biểu diễn thưởng bên trên có chỗ thành hữu. Hắn có thể thích hợp chú ý một chút. Bất quá, dạng này chẳng phải là không cách nào che mắt bỏ phiếu. Hắn vẫn là rất muốn hưởng thụ một chút đa số Oscar ban giám khảo dùng chân bỏ phiếu cùng che mắt bỏ phiếu cảm giác. Đi Disney ảnh nghiệp hạng nạ mòn tạ nạ đoàn làm phim khách mời cùng tới Eden Seption đoàn làm phim đưa tin, hắn đều biết đúng hạng đi qua, cái trước đã đáp ứng quan tin nhị, cũng có lợi cho giữa song phương phía sau nó tác, cái sau ký kết chính thức hiệp nghị, hơn nữa cũng cần tại quay chụp trước đó cùng Gerry Stafford Nolan có đầy đủ nhiều giao lưu, lấy chuẩn bị sẵn sàng công tác. Hắn rời đi đến công ty quản lý trước đó, cố ý cho Gerry Stafford Nolan gọi điện thoại. Đơn giản Hàn Nguyên vài câu, trước mắt ỉn xẹp đoàn làm phim vẫn còn giai đoạn trước chuẩn bị bên trong, Cở dị Stoppferno lặng ngoại trừ xác định hẳn cái này vai nam chính cùng mấy cái vai phụ nhỏ bên ngoài, còn đang vì cái khác nhân vật chọn lựa diễn viên. Đã xác định diễn viên bên trong, đa số đều là cùng Cở dị Stoppferno lần hợp tác lâu dài nước Anh diễn viên, tỉ như biểu diễn qua hai bộ bạc mãn phim Maccol kèm cùng Silian Vũ Phỉ bọn người. Mặt khác, tại bạc mãn bở gìn bên trong biểu diễn qua chịu đựng đại sư thế thân Kenwa Tạ Na Bệ cũng gia nhập vào đoàn làm phim. Trước mắt Cơ Dị Stafford Donaldson ngay tại có mấy nam tính nhân vật cùng hai nữ tính nhân vật cử hành thử vai, tìm kiếm thích hợp diễn viên. Cùng Cơ Dị Stafford Donaldson gọi qua điện thoại, Mạc Khệ bỗng nhiên nghĩ đến Gem Cạ và cùng Michael Fastbender, có lẽ có thể hỏi một chút bọn hắn có hứng thú hay không, đem hai người này để cử cho Cơ Dị Stafford Donaldson. Trở lại hòn đảo trang viên, Mạc Khệ phân biệt cho hai người này gọi điện thoại, Gem Cạ gọi vốn là muốn năm nay tìm thời gian cầu hôn, kết quả công tác bận độn, quay chụp một bộ tiếp lấy một bộ, tạm thời chỉ có thể chậm trễ. Michael Fastbender ngực vẫn là như cũ, bạn gái đổi cái này đến cái khác. Hai người đều đối cỡ dị Stoppernolan phim cảm thấy rất hứng thú, đồng thời sang năm hơn nửa năm lịch trình cũng tương đối phù hợp. Mạt thẻ chuyên môn bất thời gian đi một chuyến ổn nợ xưởng làm phim, tìm tới ngay tại bề bộn nhiều việc giai đoạn trước chuẩn bị cỡ dị Stoppernolan, đem Jem Gạ và cùng Maco Fastbenờ trịnh trọng đề cử cho hắn. Cỡ dị Stoppernolan nữa thích sử dụng nước ảnh ba đạo diễn viên, điểm này mọi người đều biết, Jem Gạ và cùng Maco Fastbenờ một cái là người Anh, một cái khác tại Bắc Island lớn lên, còn nắm giữ Island cốt tình, hoàn toàn phù hợp cỡ dị Stoppernolan yêu cầu. Bởi vì là Mạt thẻ đề cử, Cờ dị Stefano Lạn nhìn qua hai người tư liệu về sau, rất sung sướng bằng lòng để hai người này tham gia nhân vật thứ bay. Bao quát hắn ở bên trong, bọn hắn không phải Cờ dị Stefano Lạn giọng chính, có thể có kết quả như vậy, mặt thẻ cũng tương đối hài lòng. Cũng không thể hắn để cử về sau, Cờ dị Stefano Lạn liền nhìn cũng không nhìn Gem Cạ và cùng mặt cổ Fastbend đợi bản nhân, liền trực tiếp bằng lòng cho nhân vật. Kia Cờ dị Stefano Lạn đầu khẳng định có vấn đề. Bộ phim này sẽ ở sang năm Oscar lễ trao thưởng kết thúc về sau khởi động máy quay chụp, dựa theo Cờ dị Stefano Lạn kế hoạch, nhiều nhất không cao hơn 100 ngày quay chụp hoàn thành. Sau đó tại năm 2010 kỳ nghỉ hè chiếu lên. Mặt hè đối với biển sạp tí hỗn bộ phim này ký thác hy vọng, tại Hàn Quốc về sau, hắn cũng cần một bộ danh tiếng cùng phòng vẽ đồng dạng xuất sắc tác phẩm. Hai ngày sau, hắn đều trốn ở trong trang viên nghỉ ngơi, trong lúc đó còn cùng chặt lại giờ thở dần gặp mặt một lần, Hàn Nguyên chút liên quan tới theo hận trợ gần chuyện, sau đó dựa theo cùng Disney ảnh nghiệp ước định cận thận thời gian, đi vào Disney rường làm phim, chuẩn bị tham dự Hàn nạp mọn tạ nạ khách mời. Chương 702 Lão sư cùng học sinh chương 702, lão sư cùng học sinh hẳn là mọn tạ nạ căn cứ Disney dưới cờ cùng tên âm nhạc tình cảnh kịch cải biên mà đến, cùng theo toại lý tất xả gạ cùng loại, là điển hình thanh xuân loại fan hâm mộ hư phim. Đồng dạng, Five by nữ chính cũng là phim truyền hình vai nữ chính ủy xí si rút. Mắt</thead> tại Disney xưởng làm phim một cái lộ thiên trường quay phim ở trong, gặp được vị này đang hoạt thanh xuân thần tượng, một cái vô cùng yêu cười đồng thời có chút làm quái cô gái. Bất quá, hắn không cùng 15 tuổi cô gái liên hệ hứng thú, lập tức đi bên cạnh trang điểm xe kéo, mong muốn nhanh lên hoàn thành chính mình phần diễn. Để nửa ngày liền có thể kết thúc lần này khách mời nhưng hóa trang xong đi ra, Mạt Thệ mới biết được quay chụp có chút phụ tạm, bất quá hắn chỉ có nửa ngày, buổi chiều còn có chuyến hát, đoàn làm phim cũng cam đoan buổi sáng liền có thể hoàn thành quay chụp. Disney ảnh nghiệp đã đem hẳn là mọn tạ nạ chế tạo thành nổi tiếng thanh thiếu niên nhãn hiệu, vì kiến tạo trong phim một trận nhạc đồng quê biết bầu không khí, mời đến không ít người tới trước khách mời, trong đó còn có người tới cùng hắn chủ động chào hỏi. "Này, Mạt Thệ." Một cái giữ lại màu vàng mỳ tôm đầu cao gợi cô gái xuất hiện tại Mạt Thệ trước mặt, "Còn nhớ ta không?" Mạt Thệ cô y đánh giá nàng một chút, Cô bé này tướng mạo vô cùng có địa điểm, dù đã từng thái bình dương bờ bên kia lời nói tới nói, sâu sao lông mày, cặp mắt đỏ hoa, có lẽ là quá gợi quá cao, nàng rõ ràng có chút hốc ngực lưng còng. Cô bé này chắc là vẫn còn nhớ rõ, lúc trước còn có biết. "Ngươi tốt, Taylor." Mặt hề lễ phép đáp lại nói. Taylor sơ vip đứng ở trước mặt hắn, nói rằng vẫn muốn cùng ngươi liên hệ, về sau mới phát hiện không có ngươi điện thoại. Nàng lấy điện thoại di động ra, có thể nói cho số điện thoại của ngươi sao? Phía trước, đoàn làm phim nhân viên công tác đã dựng tốt cái này đến cái khác liều bại. Vất quá camera còn chưa có bắt đầu bố trí, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào quay chụp. Hơn nữa mặt thẻ ngoại trừ biết mình khách mời nhân vật chính là bản thân hắn bên ngoài, không rõ lắm cụ thể phần diễn. Ngược lại đoàn làm phim cũng không có gấp gáp, hắn cũng không nóng nảy, lúc này đưa tay nói rằng, "Điện thoại." Taylor Swift đưa điện thoại di động đưa tới mặt thẻ trong tay, mặt thẻ đè xuống một chuỗi số lượng, còn cho Taylor Swift, Taylor Swift trực tiếp nhấn xuống gọi khóa, đằng sau bợ là Anderson trong bọc vang lên trong điện thoại di động. Taylor Swift cố ý mắt liếc bợ là Anderson bên kia, "Đây là của ngươi công tác điện thoại." Mặt Khè cười cười, "Ta điện thoại cá nhân." Taylor Swift lộ ra đặc biệt chăm chú, nói rằng, "Ta lại tìm ngươi, liền trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi. Tùy thời đều có thể." Mặt Khè nói rằng, "Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này một tên trợ lý đạo diễn tới, thông tri đạo diễn Dieter trở sởn muốn nói với hắn hí, Mặt Khè lập tức đi vào trường quay phim. Taylor Swift quay đầu nhìn một chút Mặt Khè bóng lưng, hai năm trước nàng người đại diện đề nghị đi qua biểu diễn tỉ report the cả dật biển khúc chủ đề, nhưng không ai từng nghĩ tới, nàng tờ thứ nhất album liền một lần là nổi tiếng, lúc ấy vội vàng chạy tuyên truyền thông cáo, việc này cũng liền ném tới một bên. Năm nay phát hành tấm thứ hai album cũng đạt được thành công lớn, một cái mới ca khúc chuẩn bị chu kỳ sắp bắt đầu, nàng vô cùng cần linh cảm. Giống Mạc Thệ Hồn Lỡ dạng này không phải tầm thường nam tính, có lẽ là tốt nhất linh cảm nguồn suối. Từ hôm biến toàn cầu tiểu thị tươi, tới cơ Bắc Hình Nam, lại đến hồ ly út hạng nhất tiểu xinh, có người nào có thể so sánh được Mạc Thệ Hồn Lỡ đâu. Nàng tự nhận tài hoa hơn người, thiếu khuyết chỉ là mở ra chưa được tài hoa kết sắt chìa khóa mà thôi. Tại trợ lý đạo diễn dẫn đầu bên dưới, Mạc Thệ tìm tới phim đạo diễn Dieter Cheolson. "Ngươi tốt, Mạc Hệ. Đây là một người mang kính mắt người trung niên." Hắn chủ động cùng mặt thẻ nắm tay, có thể hợp tác với người vô cùng linh hoạt. Mặt thẻ lễ phép trả lời, "Ngươi quá khách khí." Hắn hỏi tiếp, "Có thể nói một chút ta khách mời phần diễn sao?" Bộ này hạng nạ mọn tạ nạ là loại kia vô cùng điển hình đập bóng phim, đoàn làm phim cùng chế tác thành viên tổ chức đều là âm nhạc phim truyền hình có sẵn, bởi vì có một mục tại quay chụp chế tác phim truyền hình xem như cơ sở, từ chuẩn bị tới quay chụp lại đến chiếu lên, cũng mất quá quy hoạch thời gian nửa năm. Thời gian có hạn, đi tơ chợ xổm cũng không rảnh rỗi, nói thẳng, hai ngày này đoàn làm phim quay chụp chính là một trận ở vào tiểu bang Kent Messy nhạc đồng quê sẽ. Mạt Thế, người khách mời trân phận chính là bản nhân, một cái đến nhạc đồng quê sẽ lữ hành ngôi sao lớn, ưa thích nhạc đồng quê, sau đó lên sân khấu hát một bài ca. Nghe nói như thế, Mạt Thế lập tức nói, "Để cho ta ca hát." Dieter chợt sồm liền đội vàng bật đầu, "Đúng vậy, tạm thời ta lại an bài như vậy." Hắn chuyên môn giải thích nói, "Ngươi không phải chuyên nghiệp ca sĩ, tùy tiện hát một bài nông thôn phong cách ca khúc là được rồi." Đối với đa số Hollywood ngôi sao tới nói, ca hát cơ bản đều là chuyện nhỏ. Nhưng Mạt Thế tuyệt đối không tại cái quần thể này ở trong, lắc đầu nói rằng, "Cheo sồm đạo diễn, ta còn là làm một cái người xem liên tốt." Ta không thích hợp kh hát ca hát." Dieter chợt sổn có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Mạc Hệ, Mạc Hệ còn nói thêm, "Ta nhạc cảm cực kém. Người khác ca kh hát đòi tiền, hắn ca hát muốn mạng, cái này cũng không tính qua trường." Cái này, Dieter chợt sổn đối với sự đổi thiết lập tốt phần diễn có chút khó khăn, nhưng hắn biết mình không cách nào miễn cưỡng Mạc Hệ, song phương căn bản không tại một cái tầm cấp bên trên, suy tư một hồi, vừa hay nhìn thấy đối diện Taylor Swift hướng bên này đi tới, linh cơ khẽ động, nói rằng, nếu không dặn này, một hồi Taylor Swift tiểu thư muốn lên đại biểu diễn, ngươi liền xem như cùng nàng cùng đi đến đồng bạn thế nào." Mạc Hệ sắp định nói Không cần ca kh hát ta. Ti tơ chả sồn vội và nói, không cần, ngươi vẫn là lấy bản thân ngươi thân phận, ở phía dưới sung làm tay lơ sờ viếp bạn bè thêm fan hâm mộ. Tiên tốt. Mặt thẻ đồng ý, không ca kh hát liền dễ nói. Ti tơ chả sồn hướng đối diện đây với tay, tay lơ. Tay lơ, ngươi tới đây một chút. Tay lơ sờ viếp nhìn thấy đạo diễn gọi nàng, đi nhanh lên tới, ti tơ chả sồn đại khái nói một phen, mặt thẻ cùng nàng đối cái này cũng không có ý kiến. Trường quay phim còn tại bố trí, Mạc Khệ cùng Taylor Swift cùng một chỗ tới trong sân sân khấu chỗ, hai người ngồi ở trước võ đài dưới ô che nắng mặt, kiên nhẫn chờ đợi quay chụp bắt đầu. Taylor Swift từ trợ thủ nơi đó muốn tới một cây đi đàn gỗ, tại điều chỉnh thử âm sắc. Ngươi nói đạo diễn để ngươi lên sân khấu ca hát, ngươi từ chối. Nàng bên cạnh kích thích dây đàn, vừa hỏi. Mạc Khệ cũng không che giấu, da tiếng nói tương đối thô, hơn nữa ca hát liền chạy điệu. Hắn dường như nhớ tới một chút đáng sợ hồi ức, Johnny đẹp đã từng mời ta đi hắn dàn nhạc thử hát, kết quả ta hát không có nửa phút, dàn nhạc tất cả mọi người bị sợ choán vắng. Taylor Swift lại nói, đó là bọn họ không hiểu được giáo. Phải không? Mặt Thệ cho rằng là trời sinh khiếm thiếu nhạc cảm. Như vậy đi, Taylor Swift chỉ chỉ Rita, nói rằng, "Ta trước đánh cái điệu hát dân gian, phía sau ngươi lại đi theo hử một chút." Nàng kích thích dây đàn, tiếng hai thứ dạn guitar ầm thành vang lên, đây là rất đơn giản điệu, liền Mặt Thệ cũng cảm thấy ngâm nga loại này điệu không phải bị khó. Nghe cùng thực tế làm lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Taylor Swift đàn xong một lần, tiếp lấy đánh lần thứ hai, ra hiệu Mặt Thệ đi theo làn điệu ngâm nga. Nhưng Mặt Thệ chỉ hử mấy cái âm vụ, nàng liền đưa tay đánh gãy nói rằng cái này địa khả năng không thích hợp ngươi, chúng ta đổi một cái. Lập tức, nàng đổi một cái tiết tấu nhanh dạn dị làn điệu, kết quả vẫn là như thế. Taylor Swift liên tiếp đổi mấy loại phong cách làn điệu, lại bốn nắm mặt thẻ phát âm hòa âm luật, còn để hắn hát vài câu đơn giản nhất cùng lưu truyền rộng nhất ca khúc dáng sinh dịnh lễ bợ kết quả siêu cấp kinh khủng. Hơn nữa nàng phát hiện, mặt thẻ không chỉ là lập điệu, quả thực chính là ma âm xuyên não, thậm chí còn có đem nàng tiết tấu mang lại năng lực. Thế nào? Mặt thẻ cũng nghĩ ca hát đêm hai điểm, như thế có thể cùng K-A-N-U-Z-E-R-B-E-S-T cùng Jonnie đẹp cùng đi làm dàn nhạc chơi bùa, ta còn có thể điu sao? Không cứu nổi. Tyler Sir Whip mặt đều đen, nhìn xem mặt thẻ nói rằng, ngươi loại tình huống này khẳng định là tiên thiên tính, nói cách khác ngươi một chút âm nhạc tiên phú đều không có. Nếu như nói nàng âm nhạc tiên phú là hạng nhất, kia mặt thẻ âm nhạc tiên phú không chỉ là số 0, vẫn là số âm. Mặt nghe nhíu mày, hỏi, ngươi cũng giáo không tốt sao? Tyler Sir Whip tranh thủ thời gian lắc đầu, giáo không tốt. Ngươi loại tình huống này, tại âm nhạc giới gọi là sinh lý tính âm nhạc cảm giác thiếu thốn, vẫn là kinh khủng nhất kia một loại. Có khoa chương như vậy? Mặt thẻ số hổ, "Ừm, ngươi tại âm nhạc phương diện cơ bản không cứu nổi." Kylezer Whip rất chăm chú hỏi, "Ngươi ca hát có phải hay không hoàn toàn không có địa khái niệm, hát lên ca chẳng khác nào là dùng cái dị giọng điệu đem ca từ niệm một lần." "Không phải." Mạc Khệ lắc đầu, nói rằng, "Ta ca hát cảm thấy mình tại điệu bên trên, bản thân cảm rất hát không sai, bất quá người khác nghe đều rất đáng sợ." Sau đó ta nghe rì ầm cũng biết ù đến. Kylezer Tubi phụ họn nẹn cái đầu, nghĩ một lát, nói rằng, "Khả năng nói với ta không giống, tình huống của ngươi so ta vừa mới nói đến muốn hơi hơi tốt đi một chút." Nàng đem điều chỉnh thử tốt guitar giao cho trợ thủ, nếu không rằng này, Mạc Khệ ngồi cách một đoạn thời gian Ra đi qua tìm người, cho ngươi bên trên một đường âm nhạc khóa, tạm thời xung làm ngươi âm nhạc lão sư, thử một chút có thể hay không đem ngươi dạy tốt. Mạc nhẹ nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt, ngươi giúp ta chế định cái dạy học chương trình học." Taylor Swift suy nghĩ thật kỹ một phen, "Có thể, ta làm xong điện thoại cho ngươi." Mặc dù đây lòng cho rằng mặt thể loại tình huống này cho dù tốt nhất âm nhạc lão sư đến giáo cũng không có thuốc chữa, nhưng nàng biết đây là hấp thu sáng tác linh cảm cơ hội tốt. Làm một cái lưu hành ca sĩ, gặp qua thật nhiều ngày sinh nhạc cảm liền rất kém cỏi, cảm giác tiết tấu cũng rất kém cỏi người. Bọn hắn luyện thế nào tập đều tựa hồ vô dụng, biểu hiện tại đánh từ khúc KH thời điểm luôn cái vật rối loạn, thế nào đều hát không đúng. Những người này tình huống, so mà Kè Hòn nở thật tốt hơn nhiều. Mặt Kè kỳ thật biết rõ vô cùng, âm nhạc loại vật này, kỳ thật vô cùng dựa vào thiên phú, đã từng trong truyền thuyết một thiên phú tương đối mấu chốt. Bất quá, Taylor Swift bằng lòng lại, hắn cũng có thể thích hợp học một ít. Giáo sư cùng học sinh đi hai người lại Hàn Nguyên một hồi, đạo diễn Peter chở sổ mang theo trợ thủ tới làm quay chụp trước cuối cùng chuẩn bị, Taylor Swift ôm đi đàn, đi lên sân khấu. 703, Bạch Tản nữ quyền chương 703, Bạch Tản nữ quyền ta chưa từng sẽ phiêu, để nó lưu động mang ta đi phiêu, bay tới muốn đi địa phương, chẳng đến ngươi mở ra cửa lớn. Trong trường quay phim, Taylor Swift tiếng ca vang lên, toàn bộ lộ tiền trường quay phim đều lâm vào hưng phấn ở trong, không ít người đều theo tiếng ca đánh lên cái vợt. Một đại camera ống kính nhắm ngay trên sân khấu nhỏ Taylor Swift, một máy khác camera thì nhắm ngay dưới đại người xem, chủ yếu vây quanh mặt thẻ quay chủ. Nguyên bản đạo diễn Dieter chợt muốn cho hắn ca hát, hiện tại sửa đổi phần diễn sau, mặt thẻ khách mời đơn giản hơn, làm cái suất sắc người xem liền tốt. Hắn cũng không phải chưa thấy qua en trò công ty quản lý những cái kia chức nghiệp người xem thế nào biểu hiện. Cho nên, Mạc Khè hoàn toàn say mê tại Taylor Swift trong tiếng ca, nghe được như si như sẩy, dường như bài hát này gọi lên tình cảm của hắn cộng minh đồng dạng, còn kém hiện trường rơi lệ. Quay chụp rất thuận lợi, thử lập một lần, sau đó chính thức quay chụp một lần, đạo diễn Dieter chợt xồm liền tuyên cáo hoàn thành, mặc kệ lần này khách mời cũng theo đó kết thúc. Hắn cùng Taylor Swift lên tiếng chào, trở lại phụ cận trang điểm xe kéo tháo trang đi ra, phát hiện một cái cô gái đang chờ ở xe kéo phụ cận. Cô bé tiên nhìn thấy Mạc Khè, lập tức tiến lên đón. Trên mặt tất cả đều là ngây thơ đủ người, này, Mặt Hệ. Mặt Hệ đối nàng gật đầu, "Ngươi tốt, Mai Ỉ." Tới người chính là Hàn Na Mòn Tạ Na vai nữ chính mỹ sĩ rụt. Mai Ỉ si rụt từ túi áo bên trong lấy điện thoại di động ra, hỏi, "Có thể cùng ta chụp ảnh chung sao?" "Đương nhiên có thể." Mặt Hệ không có cự tuyệt. Vừa vặn tay Taylor Swift từ bên cạnh bên cạnh một chiếc khách trong xe kéo mặt đi ra, gặp tình hình này, xung phong nhập việc, "Ta tới giúp các ngươi à?" "Tốt." Mai Ỉ si rụt đưa điện thoại di động nhét vào tay Taylor Swift trong tay, nói rằng, "Taylor, đẹp đẹp mắt một chút." Hai người này rõ ràng nhận biết. Mai Ysi rụt đi vào mặt thẻ bên người, ôm lấy mặt thẻ một cái cánh tay, mặt thẻ lộ ra chuyên nghiệp hóa thân hoàn độ cười. Đối diện, Taylor Swift bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1. Ngay tại nàng đếm ngược hoàn thành thời điểm, Mai Ysi rút đột nhiên rỗi ra thật dài đầu lưỡi, làm cái khoa trương giao đầu lưỡi biểu lộ. Mặt thẻ cũng chú ý tới cái biểu tình này, hơn nữa thông qua cái biểu tình này, chợt nhớ tới, cô gái này giống như từng tại bắt quái trong tin tức gặp qua, khi đó thường xuyên làm chút khác người lập tác. Sở dĩ có thể nhớ tới những này là bởi vì hắn nhìn qua một bộ phóng viên ám sát nguyên thủ quốc gia khoa chương hài kịch. Ta trở về quay chụp. Mai EC rút cầm về điện thoại, đối bên này phất phắt tay, gặp lại, mặt thẻ. Gặp lại Taylor. Mặt thẻ tùy ý phất phắt tay, Taylor Swift đi tới, hỏi, "Ngươi bây giờ đi sao?" "Đi, chúng ta cùng một chỗ." "Đi." Mặt thẻ gật đầu, cùng Taylor Swift ra lộ thiên trường quay phim, xuống xưởng làm phim cửa ra vào đi đến. Vừa đi hắn còn bên cạnh đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi, trải qua cái này một hồi thời gian, đã có càng thêm rõ ràng ký ức. Ban đầu ở Thái Bình Dương bờ bên kia nhìn thấy James Phở giáng sổ vai chính bộ kia ám sát một nước nguyên thủ phân nước tiểu cái giấm hải kịch, hắn không rõ phía trên ngưng lên lạc đà chỉ cái từ này ý sau lưng, cố ý tra một chút, sau đó thấy được rất nhiều liên quan tới Ma Ý Si rút hình ảnh. Vị này Disney thanh xuân thần tượng, đứng trước thanh xuân thần tượng nhất định phải lại rất ít thành công truyền hình thời điểm, hoàn toàn sập trước đó nhất thiết, còn giống như là chủ động sập mất. Ngươi đang suy nghĩ gì? Taylor sờ vĩ hỏi. Mặt hệ không có trả lời, hỏi ngược lại, ngươi cùng Ma Ý Si rút rất quen. Xem như bạn bè a. Taylor Swift gật đầu nói, nhận biết có hơn 1 năm. Nàng lại hỏi, "Ngươi tiếp xuống đi nơi nào? Buổi chiều có thời gian không? Đi ta tại Lo Sangzer viết âm nhạc phòng làm việc đi dạo, ta sớm cho ngươi bên trên một chút âm nhạc cơ sở khóa." Mạc Khệ có chút ý động, cuối cùng vẫn là lắc đầu, "Ta buổi chiều có việc, hẹn người gặp mặt." Taylor Swift cố ý hỏi, "Không phải là hẹn nữ nhân xinh đẹp a?" "Đúng là nữ nhân." Mạc Khệ đầu tiên là thừa nhận, tiếp lấy còn nói thêm, "Một vị nữ lão diễn, ta đầu tư một cái hạng mục phim, cần một vị nữ tính đạo diễn." Đi vào xưởng làm phim cửa ra vào, hắn cùng Taylor Swift chia tay. Ngồi lên xe đi đến trụ sở công ty quản lý. Từ khi Thẹ Toại Lũ Tật Sạ gạ chiếu lên đến nay, sở sản cổ liền không ngừng cho hắn cùng hệ lần hờ màn gọi điện thoại, hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy Thẹ Hẩn Trở Game leo lên lại màn bạc. Mặt hệ cũng chuẩn bị đem Thẹ Hẩn Trở Game đưa vào danh sách quan trọng, bất quá bắt đầu giai đoạn trước chuẩn bị trước đó, cần vì hạng mục này tìm tới một vị thích hợp đạo diễn. Có Thẹ Toại Lũ Tật Sạ gạ kinh nghiệm thành công, hắn đầu tiên vẫn là nữ tính đạo diễn. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ Hollywood, xuất sắc nữ đạo diễn thật rất ít, Sophia Công tụ lại còn muốn đạo diễn Thẹ Toại Lũ Tật Sạ phần tiếp theo, đằng sau còn muốn có chính mình quay phim kế hoạch không có khả năng lại để cho nàng đạo diễn cái series này, có thể cung cấp lựa chọn phạm vi kỳ thật phi thường đó. Tháng gần nhất, hết lần hơ mong tuần tự tiếp xúc qua các diễn bài gở là cùng nam hi mẹ trợ, cái trước đối loại hình này phim không có bất kỳ cái gì hứng thú, cái sau biểu thị chính mình đối với nó bên trong đại lượng động tác cảnh quay bất lực. Thẳng tháng rạng, hai người này tuổi tác cũng quá lớn, mặt thẻ đối với các nàng cũng còn có nhất định lo nghĩ, các nàng chưa hẳn có thể đem năm tới thanh thiếu niên người xem yêu thích. Trước mấy ngày cùng chặt lại vợ trở dần gặm Nói tới che hẩn trợ game chặt lại rở thở dẫn chuyên môn hướng hắn để cử một vị đạo diễn, Pattie Jenkins. Cũng chính là năm đó nàng quay chụp Monster lúc đạo diễn. Chặt lại rở thở dẫn giúp hắn hẹn Pattie Jenkins tại Thế giới chiều hôm nay là mặt. Pattie Jenkins cho tới nay nổi danh nhất tác phẩm chính là Monster, nhưng cũng đạo diễn qua em, dạ loại này điển hình thanh thiếu niên thần tượng tác phẩm. Hơn nữa Pattie Jenkins là thế kỷ trước thập niên 70 ra đời người, có thể xưng hô Hollywood trẻ tuổi nhất nữ tính nổi danh đạo diễn một trong. Em chủ công ty quản lý phòng khách bên trong, mặt thẻ gặp được Pattie Jenkins. Chất Lai Dở Thở Dận vì hắn cùng Patyzen Kịn cùng hệ lần hơn mặn làm rất tiến, liền chủ động cáo từ rời đi, rõ ràng không tham dự giữa song phương hội đàm. Mạc Khệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này monster đạo diễn, Patyzen Kịn có cực kỳ thường gặp màu nâu đậm phức giải, nhìn qua chính là một cái rất bình thường nữ nhân. Vất quá, Chất Lai Dở Thở Dận hướng hắn để lộ qua một chút Patyzen Kịn tin tức. Mạc Khệ cũng không nói nhảm, thẳng vào chủ đề, "Rèn Kịn đạo diễn, ta để sạ lý hỗ trợ hai người, là có ý định mời ngươi đảm nhiệm một cái hạng mục đạo diễn." Mặc dù đạo diễn tác phẩm trợ giúp Chất Lai Dở Thở Dận cầm tới tốt nhất vai nữ chính, Nhưng Bạt Tỷ Dẹn Kình tại trong vòng địa vị so chật lại dở thở dần thấp nhiều lắm. "Sa Luy thảo luận với ta, Bạt Tỷ Dẹn Kình đã nhiều năm không có đạo diễn qua phim, là căn cứ thuê hận chở game cải biên phim, đúng không?" Mặt Thạch gật đầu, "Đúng vậy." Ánh mắt của hắn cấp tốc từ Bạt Tỷ Dẹn Kình trên mặt hiện lên, "Ta có ý định đem cái series này điều thuyết chế tạo thành nữ tính tranh thủ sinh tồn và quyền lực phim." Bạt Tỷ Dẹn Kình có chút độc dung, "Ý của ngươi là quay chụp một bộ nữ phim?" "Chính là như vậy." Mặt Thạch biết nói đến quá khoa trương không dễ dàng thủ tín người, "Bất quá, nội dung khẳng định phải vượt phải." Quá mức lời nói có thể sẽ dẫn phát mặt trái hiệu ứng. Paty Jenkins là cái đạo diễn, tự nhiên rõ ràng đạo lý như vậy, lúc này nhẹ gật đầu. Mặt Khệ còn nói thêm, "Jenkins đạo diễn, ngươi khả năng nghe nói qua, ta một mực tại tại trợ cùng duy trì Bắc Mỹ phụ nữ tổ chức." "Ta biết." Paty Jenkins lần nữa gật đầu, "Có thể nhận biết ngươi nhiệt tâm như vậy nữ quyền vận động người, ta vô cùng minh hạnh." "Ngươi quá khách khí." Mặt Khệ cười cười. Kỳ thật chặt lại vợ trợ dần hướng hắn lộ ra tin tức cũng không nhiều, lại rất mấu chốt, Paty Jenkins là một vị chân chính nữ tính bậc tả, phát ra từ trong xương nữ quyền người ủng hộ bởi vì nữ tu tính đạo diễn lựa chọn phạm vi có hạn, Patizen Kỷn là mặt thẻ hiện tại gặp phải thích hợp nhất đạo diễn, có năng lực lại đạo diễn qua thanh thiếu niên thần tượng tác phẩm nữ đạo diễn thực sự quan nghiệm thấy. Hơn nữa ngoại trừ đạo diễn bên ngoài, Patizen Kỷn vẫn là cái vô cùng xuất sắc biến bệnh, monster cơ bản, đa số đều xuất từ tay nàng. Nếu như là cặp gìn bại vợ lão như thế nữ đạo diễn, mặt thẻ ngoại trừ tiền tài bên ngoài, có thể đánh động đối phương địa phương không nhiều, nhưng Patizen Kỷn dạng này bạch tạc nữ quyền, liền dễ dàng nhiều lắm. Hắn những năm này vì chính mình thiết lập nhất tiết, chế tạo thân phận, tăng thêm hội ngôn sách viện trợ phụ nữ cùng nhi đồng tài chính đều đi tiền có thể thu được bạch tạ nữ quyền hảo cảm. Có lẽ có người cảm thấy, các phú hào tại từ thiện hoặc là cái khác trên công ích hoạt động ném ra đại bút từ thiện tài chính đều là có tiền trống nữa, hoặc là lãng phí trong tay tài lực, nhưng những này trưởng tưởng có thể ở phương diện khác thu hoạch được giúp ích. Giống mặt thẻ loại người này, ném ở từ thiện bên trên tiền, không có buông phí hoa trắng rơi. Martini Gent hiển nhiên rất tán thành mặt thẻ, cho dù đối với có phải hay không đạo diễn bộ tác phẩm này không có tỏ thái độ, chỉ mong ý cùng mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn nói tiếp. Gent đạo diễn, nếu như ngươi gia nhập hạng mục này lời nói, mặt thẻ không để cho hệ lần hờ mằn mở miệng. Mà là tự mình nói rằng, chúng ta còn dự định đem biên quỹ phương diện công tác giao cho người cùng nguyên tắc tác giả sở sản cô lĩnh phụ trách. Nhìn thấy Vatizien kiển nhẹ nhàng gật đầu, hắn còn nói thêm, vai nữ chính Cassini là thích hợp nhất nữ tính người phát luôn, nàng tin tưởng vững chắc chính mình không thể so với bất kỳ người đàn ông nào trách lệnh, y cứu vớt gia đình mà đi đến chiến trường, nàng không cần bất kỳ nam nhân nào đến cứu bớt, ngược lại cứu vớt rất nhiều nam nhân, ta cùng sở sản cô lĩnh từng có giao lưu, hôm nào giới thiệu các ngươi nhận biết, nàng cũng là bị xuất sắc nữ tính. Vatizien kiển đáp lại một câu. Mặt thẻ tiếp tục nói, ta cùng sở sản ý kiến nhất trí. Ba nước chính các nĩ sẽ trở thành phim thế giới bên trong dân chủ và tự do người phát ngôn. Bạt tỷ Dèn tin đột nhiên nói tiếp, "Mạt Khệ, ta nói với ngươi những ngày này cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không cho ta chút thời gian để cho ta xem xong nguyên tác lại nói?" "Có thể." Mạt Khệ nở nụ cười. Song Vương lại Hàn Viên một hồi, hắn cùng hệ Lần Hơ Mẫn đưa tiến Bạt tỷ Dẻn. Trở lại hệ Lần Hơ Mẫn văn phòng, Mạt Khệ vuốt vuốt cái trán, đạo diễn vấn đề cũng không lớn, còn cần một cái đầy đủ xuất sắc nhà sản xuất. Hệ Lần Hơ Mẫn nói tiếp, "Ta để cử một người a." Chương 704, quanh thân tu nhập kinh người chương 704. Quân thân tu nhập kinh người người có nhân tuyển thích hợp. Mạc Khè hỏi, "Ai vậy? So với đạo diễn, nhà sản xuất không nghi ngờ gì càng trọng yếu hơn, hắn gần nhất cũng đang vì nhà sản xuất nhân tuyển đau đầu." Khè lần hờm mằng nói thẳng, "Người biết nàng, trợ thủ hệ nạ vì sở tại ảnh nghiệp tổng giám đốc Ni Nạ Dạ Cố Sẩn." Mạc Khè biết nữ nhân này, ta nhớ được nàng tại tỷ report khe cả dịch biển hệ liệt bên trong đảm nhiệm qua chức hành nhà sản xuất. Ni Nạ Dạ Cố Sẩn tại Hollywood danh tiếng khá cao, có cái liên quan tới nàng trò cười lưu truyền rộng rãi, đại ý là dạng này, lễ dáng sinh sáng sớm. Một đưa bé sau khi tỉnh lại liền hưng thú bừng bừng tại cây thông Noel hạ tìm kiếm lễ vật, kết quả lại phát hiện một đống phân và nước tiểu. Bất quá, đứa trẻ này như cũng hưng phấn tuyên bố, khẳng định có một thất tiểu mã dấu ở phụ cận. Mani Na Dạ cổ thần chính là đứa trẻ kia. Kỳ thật cho cười là thiện ý, nói là Ni Na Dạ cổ thần trước kia trải qua mấy lần nghiêm trọng ngăn trở, lại không có khống ngựa dậy nổi, ngược lại càng áp chế càng dũng, cuối cùng trở thành bồ hệ nạ vì sợ tại ảnh nghiệp tổng giám đốc. Giống như nàng mấy năm trước lại trải qua một lần trọng đại ngăn trở. Má thế hỏi, "Hey lần, Ni Na Dạ cổ thần không phải bị Disney miễn trước sao?" Năm 2006, bởi vì ý kiến không hợp, nàng bị Marco nở tại hạ trước sân khấu đá da Rimini. Hẻt Lân Hờ Măn hiển nhiên từng có hiểu rõ, nàng sau đó đảm nhiệm một cái thanh thiếu niên hệ liệt phim nhà sản xuất, lấy 55 triệu đô la tổng chi phí đổi về tiếp cận 320 triệu đô la toàn cầu phòng vé. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, vị này xác thực có quả trái đắng lớn. Hẻt Lân Hờ Măn còn nói thêm, Nina Dạ cổ sẩn cũng là vì nữ quyền vận động người ủng hộ, hơn nữa gặp nạn đến thanh thiếu niên thần tượng tác phẩm chế tác thành công kinh nghiệm. Tuy tốt Mạc Thệ làm ra quyết định, ngươi trước cùng nghỉ Nạ Dạ Cổ Sẩn tiếp xúc một chút, nếu như nàng không cự tuyệt, ta lại cùng với nàng nói chuyện. Hễ Lần Hờ Măn nói rằng, có thể, ta sau đó liền liên hệ nàng. Sế chiều hôm đó, nàng liền liên hệ Nị Nạ Dạ Cổ Sẩn, vị này trước bổ hệ Nạ vị sợ tại ảnh nghiệp tổng giám đốc bằng lòng gặp một lần, đêm đó Mạc Thệ cùng Hễ Lần Hờ Măn liền cùng Nị Nạ Dạ Cổ Sẩn tại một nhà câu lạc bộ tư nhân nói chuyện làm luận. Song Phương nói coi như vui sướng, duy nhất phiền báis là Nị Nạ Dạ Cổ Sẩn ngay tại chủ bị thành lập chính bình chế tác công ty, hy vọng có thể tham dự phe hân chờ đêm đầu tư. Có David kéo Lý Dũng tại Mạt Thệ sẽ không khuyết thiếu tài chính, hơn nữa thẻ Hận Trời Game bộ thứ nhất chế tác dự toán cũng cực cao, đương nhiên không muốn những người khác đưa tay tiền đến. Phương diện này Song Phương còn có khác nhau, nhưng có khác nhau rất bình thường, dù sao mỗi người đều có không giống nhau lợi ích tối cao, hơn nữa nị nạ dạ cổ sần tại Mạt Thệ tự tuyệt đầu tư về sau, cũng không có chung đoạn liên hệ, còn cùng hệ lần hờ màn tiếp tục duy trì tiếp xúc, Song Phương có thể tiếp tục đàm luận. Đàm phán bản thân liền là một cái tiêu trừ khác nhau, đạt thành thỏa hiệp quá trình. Ngày thứ hai, Mạt Thệ lại tại Encho công ty quản lý hẹn Bartyzen kín gặp mặt, đồng thời đem sở sạn cổ lĩnh giới thiệu cho nàng so với mỹ nạ dạ cổ sần, Batti Zen Kỉn bên này muốn thuận lợi quá nhiều, bản thân Batti Zen Kỉn tại vòng địa vị cùng thành tựu cũng còn kém rất rất xa mỹ nạ dạ cổ sần, tăng thêm mấy năm gần đây cũng không có quay nhất phim, bản thân yêu cầu điều kiện cũng không coi là cao bao nhiêu. Hai bên tiếp xúc mấy lần về sau, Batti Zen Kỉn người đại diện cũng gia nhập đi bảo, mặc dù cụ thể tiền lương đãi ngộ chờ điều kiện còn phải đợi xác định nhà sản xuất về sau lại nói tỉ mỉ, nhưng Batti Zen Kỉn đã hứa hẹn sẽ đảm nhiệm vai hờ trợ game đạo diễn kiêm biên kịch. Tiếp cận tháng 12 hạ tuần, mặc kệ cùng hệ lần hở màn cùng mỹ nạ dạ cổ sần đạt thành nhất trí, Cái sau từ bỏ đầu tư dự định, đồng thời tạm thời đình chỉ chế tác công ty chủ bị, đơn thuần lấy nhà sản xuất thân phận gia nhập The Hunter Game hạ mục này, trực tiếp hướng mặt kẻ phụ trách. Ví thế, số 13 phòng làm việc đem móc ra 41 triệu đô la tiền lương. Đây không phải Hollywood cao nhất nhà sản xuất tù lao, lại là từ trước tới nay cao nhất nữ tính nhà sản xuất tiền lương. Mong muốn thuê tới nữ nạ dạ cổ sẩn dạng này thành thuộc lại thành công công kinh người, khẳng định phải nỗ lực độ nghịch tù lao. Không cho ra tù lao tử lững, còn muốn để cho người ta cố gắng làm việc, thế giới này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Dựa theo đã từng hấn sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia trên internet những cái kia liền cơ bản nhất thương nghiệp cũng đều không hiểu người ý nghĩ, giống như vậy Hàn Mục, đương nhiên muốn dồn tiếng người chỉ cần 1 đô la tượng trưng tiền lương, đạo diễn cùng diễn viên thủ lao đều tại năm chữ số một chút, phim sinh ra lợi nhuận cũng không cho nhà phát hành, cũng không cần phân biệt diễn, toàn bộ thuộc sở hữu của mình. Toàn bộ thế giới đều là loại người này, điện ảnh phòng vé tính là cái gì? Số 13 phòng làm việc cùng Nina Dạ Cổ Sơn chính thức ký hiệp ước, Nina Dạ Cổ Sơn bắt đầu phụ trách tổ kiến đoàn làm phim, đoàn làm phim trước mắt xác định ba cái chủ yếu nhân truyện, ngoại trừ nàng bên ngoài Còn có đạo diễn tiên biên kịch bản tỉ rèn kịch cùng nguyên tác giả kia biên kịch sợ sang Colin. Tiếp xuống, muốn chiêu mộ tỉ như chủ ảnh, đạo cụ, ánh đèn cùng nghệ thuật chỉ đạo các loại phía sau màn bộ môn nghề. So sánh dưới, diễn viên cũng là có thể đặt vào cuối cùng. Diễn viên, đặc biệt là diễn viên chính, thường thường là cuối cùng tiến vào đoàn làm phim, mặt hệ cũng không sốt ruột tìm kiếm các nits diễn viên, đến mức vị kia ưa thích dùng sữa bò bôi mặt đại biểu thì, hắn cũng không có sớm tiếp xúc dự định, hiện tại toàn bộ hạng mục mới vừa bắt đầu chuẩn bị, đừng nói diễn viên tử bay, cho dù là tiến hành giai đoạn trước chuẩn bị cũng muốn chờ thêm một đoạn thời gian rất dài. Ngay tại Mạt Thế bận buột nhiều việc theo hần chờ game trong khoảng thời gian này, phim nghệ thuật cùng học viện khoa học mời cũng xác định ra, học viện chính thức xác định bao quát hắn ở bên trong hơn 60 người trở thành mới học viện hội viên. Nói cách khác, hắn đã năm giữ Oscar bỏ phiếu tư cách. Bất quá, Oscar để danh phiếu bầu cùng Oscar trình báo danh sách, phải chờ tới ngày 30 tháng 12, học viện mới có thể bắt đầu gửi qua bưu điện tới từng cái thành viên trong tay. Trong thời gian này, hắn còn tiếp bảo qua Taylor sờ vip điện thoại, Taylor sờ vip tựa hồ đối với khi hắn âm nhạc lão sư vô cùng có hứng thú, nhắc nhở hắn đừng quên lên lớp sự tình. Mặt Khệ trong khoảng thời gian này công tác bận quá, chỉ có thể tạm thời từ chối nhã nhặn, đẩy lên sau này hãy nói. Taylor Swift sau đó chuyên môn cho hắn phát điều kiện, đem một phần kỹ càng âm nhạc dạy học bảng kế hoạch phát tới. Chẳng lẽ bị này nông thôn ca sĩ như thế vui với làm lão sư? Mặt Khệ nhìn thấy âm nhạc dạy học bảng kế hoạch lúc chỉ lẩm bẩm, nếu như Taylor Swift đơn thuần dạy hắn ca hát, người học sinh này muốn hay không tiếp tục làm, hắn liền phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Thời gian tiến vào tháng 12 hạ tuần, Mặt Khệ tạm thời buông xuống cùng Taylor Swift lão sư cùng học sinh sự tình, thừa dịp đi diễn xẹp Tion đoàn làm phim báo trình diện trước đó. Triệu tập David Lỹ Rỗng, Nina Dạ Cố Sần, Attizen Kỉn cùng sở sẵn cỗ lỉnh mờ một cái đơn giản hội nghị, thống nhất sản xuất lý niệm cùng tương lai phim phong cách, đồng thời cũng xác định phim sản xuất dự toán. Có David Léo Lỹ Rỗng cái này chân chính kẻ có tiền duy trì, tại cùng Nina Dạ Cố Sần cùng Attizen Kỉn mấy lần trao đổi qua đi, hắn vì thế hận trở đem xác định 80 triệu đô la sản xuất dự toán. Tại bây giờ Hollywood, 80 triệu đô la sản xuất dự toán chỉ có thể coi là bình thường trung đẳng quy mô thường nhà phim. Nhưng đối với thể loại lỹ tật sạ gạ đối nói, đây coi như là một bộ đại đầu tư lại chế tác thành thiếu niên phim. Kế hoạch lui của sả gạ chỉ trải qua 5 xung quanh chiếu phim, nhiệt độ liền nhanh chóng tiêu tán, bất quá tại Bắc Mỹ vượt qua cái thứ năm cuối tuần về sau, Bắc Mỹ phòng vé thuận lợi đột phá 20 đô la đại quan, tính gộp lại cao đến 202,380,000 đô la. Nhưng bộ phim này cao khai thấp chạy, mỗi ngày Bắc Mỹ phòng vé sản xuất đã chượt xuống tới 500,000 đô la trở xuống, thị trường tiềm lực cơ bản tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng Bắc Mỹ phòng vé cũng chỉ là 20,10 triệu đô la ra mặt. So với 40 triệu đô la sản xuất chi phí, đây đã là siêu cấp bán chạy. Thủ hổ, phim hải ngoại cũng biểu hiện không tầm thường. Doanh thu phòng vé đã vượt qua 400 triệu đô la. Hollywood công nhận, The Toy Li Tất Sạ Gạ lấy được trên buôn bán thành công to lớn, liên đối hệ liệt tiểu thuyết đều bò lên trên TenUot Giọt Em Sách bán chạy bảng xếp hạng hàng nhất, đồng thời liên tục năm chu đô là quán quân quân. Dùng cái khác quanh thân sản phẩm, lượng yêu thủ cũng vô cùng khả quan, số 13 phòng làm việc không có đủ sinh sản cùng trại hàng quanh thân sản phẩm năng lực, phương diện này đều là lấy trao quyền phương thức tiến hành quanh thân phát triển. Cho đến ngày nay, The Toy Li Tất Sạ Gạ tổng cộng bán ra 9 hạng quanh thân cho quyền, bao quát tương quan đồ chơi, trò chơi, áo văn hóa cùng trang sức chờ một chút. Tổng cộng thu nhập 29,8 triệu 800 ngàn đô la. Đến tiếp sau còn có một số tra quyền đang đàm phán ở trong, mện mện là quanh thân tại Bắc Mỹ cùng châu Âu các loại tra quyền, không sai biệt lắm liền có thể triệt tiêu 40 triệu đô la đầu tư. Nếu như tính luôn DVD cùng TV bản quyền lợi nói, thuần túy quanh thân liền có thể thực hiện lợi nhuận. Đương nhiên, bất luận là mặt nghe, vẫn là David eo lý rổng, đều biết rõ vô cùng, đây hết thảy đều là xây dựng ở thể loại lụi tặt xả gạ phòng vé bán chạy trên cơ sở. Có thể nói, không có phần vé, tuyệt đối sẽ không có những này kinh người quanh thân thu nhập. Phim thương nghiệp không duy phòng vé bản luận, đầu khẳng định có vấn đề. Mạt Khè còn cùng Sindani và cùng Sophie ạ có tụ lại gặp mặt một lần, thế phải lỷ Tatsaga, nếu muốn đã bắt đầu giai đoạn trước chuẩn bị, bộ phim này vẫn là đập bóng lao hình thức, lịch trình ổn định ở sang năm lễ tạ ơn trước đó. Ngoài ra, ngoại trừ tiền lương phương diện tất nhiên tăng trưởng, phim chế tác quy mô sẽ không mở rộng, quay chụp chế phương diện phí tổn cũng không có gia tăng, cho nên chế tác chi phí khống chế tại 55 triệu đô la. Trên một điểm này, Mạt Khè có thể nói là tương đối keo kiện. Bất quá, loại này điển hình thiếu nữ phim, chế tác quy mô mở rộng cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ, không có mấy cái người xem sẽ hướng về phía cảnh tượng hành tráng mua bé. Đây cũng không phải là thẻ toé Lủy Tật Sạ gà hệ liệt địa bán, mà thẻ đối với thẻ toé Lủy Tật Sạ, Lưu Mụn bộ phim này ôm lấy rất lớn kỳ vọng, dựa theo hắn căn cứ bộ thứ nhất chiếu lên tình huống suy tính, Lưu Mụn tuyên truyền chỉ cần làm đến nơi lên trốn, bát bị cuối tuần đấu phòng vé vô cùng có khả năng xung kích 100 triệu đô la. Cái series này với hắn mà nói quả thực chính là một tòa bảo tàng. Có lẽ chờ thẻ toé Lủy Tật Sạ gà hệ liệt toàn bộ chiếu lên kết thúc, hắn thân gia đều có thể tăng gấp đôi. Tỷ phú cảm giác thật rất thoải mái. Mặc dù tới giai đoạn này, kim tiền tích lũy bị nói thành số lượng trò chơi, nhưng kẻ có tiền vẫn đủ, không, có tiền người căn bản nghĩ không ra. Giải quyết những công việc này, Mạt Thệ đúng hạn đi đến đoàn làm phim đưa tin. Chương 705, gióng cột chương 705, gióng cột đi vào hồn nợ xưởng làm phim biển sẹp ti hon đoàn làm phim chỗ phòng quay chủ, Mạt Thệ không có trước đi tìm cỡ gì sợ phờ nô lạn, mà là tại một tên trợ lý đạo diễn dẫn đầu bên dưới, tiến vào vừa mới dựng tốt bố cảnh khu vực nhìn một chút. Nỗ làng đạo diễn một mực kiên trì cảnh thật quay chủ. Đi tại phòng quay chủ bên trong. Cái kia trợ lý đạo diễn vừa đi vừa giới thiệu, tất cả cảnh tượng chúng ta đều muốn dựng cảnh thật hoặc là chế tác mô hình. Điểm này, Mạt Khệ cũng đã được nghe nói, lên tiếng, chỉ vào bố cảnh khu hỏi, đây là màn thứ nhất cảnh tượng. Đúng vậy. Trợ lý đạo diễn nói rằng, Mạt Khệ nhớ tới cái bản, nơi này khẳng định là quay chụp cô ở trên một tầng thế giới đối nước cảm thụ bị truyền lại tới tầng dưới trong một cảnh, sinh ra siêu hiện thực hiệu quả, toàn bộ Nhật Bản cung điện bị quần quần hồng thủy bao phủ. Trợ lý đạo diễn chỉ về đằng trước một cái to lớn bể nước nói rằng, Chúng ta xây dựng cổng lầu cung điện nội bộ cảnh tượng, cùng đem tổng cộng 5000 gỗ lồng nước chứa đựng tại bố trí tỉ mỉ tại cảnh tượng các cửa sổ chỗ 26 cái bể nước bên trong. Những này bể nước tại cơ quan khu độc ấn xuống trình tự bị theo thứ tự mở ra, hâm thủy báo phụ cung điện cảnh tượng liền có thể sinh ra. Mạc Nghệ đi đến chỗ gần nhìn một chút, không thể không nói phim phát triển kỹ nghệ đến bây giờ, sắp thực có rất nhiều chỗ thần kỳ. Cảnh thật quay chụp cũng không phải tại thế giới hiện thực 100% trở lại như cũng trong phim ảnh cảnh tượng, mà là dựng cảnh tượng tương tự hoặc là kiến tạo tỉ lệ thu nhỏ mô hình dùng cho quay chụp. So với bây giờ Hollywood thương nghiệp bom tấn rộng khắp sử dụng cơ gờ kỹ thuật, cảnh thật quay chụp càng thêm tốn thời gian tốn sức. Lại hướng bên trong, một cái khác ngăn cách phim độc lập trận ở trong, Mạc Khè gặp được một cái bạn tự vòng trang bị, cái này bạn tự vòng còn không có lắp đặt hoàn tất, có gì sợ Thọ Phở Nộ Lãn ngay tại bên cạnh chỉ huy công nhân dựa theo yêu cầu của hắn lắp đặt. Mạc Khè cùng Nộ Lãn chào hỏi, chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không có nhiều lời. Bất quá, từ Nộ Lãn yêu cầu cùng trang bị nửa mở ra nội cảnh bên trong, hắn đại khái có thể nhìn ra, cái này đoán chừng là quay chụp hành lang cảnh quay mất trật tự vẫn. Cơ Dĩ Sapotrono lần lại dặn dò Mạc Thệ vài câu, hô hào hắn cùng đi phụ cận văn phòng, giữa hai người chủ đề đương nhiên là bộ này sắp quay chủ phim. "Mạc Thệ, ta hi vọng ngươi chuẩn bị càng thêm đầy đủ một chút." Cơ Dĩ Sapotrono lần thẳng thắn, "Ngươi phát huy đem quyết định toàn bộ phim tiêu chuẩn. Ta sẽ cố gắng hết sức." Mạc Thệ gật đầu đáp. Cơ Dĩ Sapotrono làm hiển nhiên đối với hắn có rất cao trở mong, còn nói thêm, "Ngươi muốn càng thêm chìm vào cốt trong nhân vật, từ giờ trở đi, liền phải cùng nhân vật thành lập nhất định tình cảm liên hệ." Tựa hồ sợ Mạc Thệ không đủ coi trọng, hắn lại nêu ví dụ nói rằng, "Mấy năm trước Ta đem mở mện tổ biết giống một điều bí ẩn đề hộ, ta say mê tại cấu tạo, say mê tại để đệ, đệ ta cái kia ngắn cố sự, là diễn viên cho người ta vật mang đến càng cao hơn cấp độ tình cảm mà thẹ không nói gì, chỉ là đang nghe. Cơ gì Stefan Olan còn nói thêm, ta biết nhân vật lưu trì lịch trình, ta thật rất muốn đi rồng cái kia dạng suy nghĩ, nhưng cái này cũng không để cho ta kịch bản trở thành cái này phiến hạch tâm mị lực chỗ. Ta cảm thấy nếu như là một cái làm được không quá diễn biến rọi, hắn không có cảm nhận được ở vào loại kia trạng thái bi tình, vậy sẽ khiến cho toàn bộ phim khô khốc vô vị, mọi người sẽ không thích nó là mẹ ở sở xuất sắc biểu diễn mở ra cô sự này, cái ngoại ý muốn này, tình cảm bắn ra khiến người xem so với mình đoán nghĩa vừa ra nhập ý. Mạc Khệ nhìn qua mợ mẹn tối lại chưa từng có kiên trì qua 10 phút, loại này phim là phi thường không thích loại kia loại hình. Cho nên, hắn cũng không biết nộ lặng trong miệng cái kia gọi là mẹ ở sở diễn viên phát huy như thế nào. Đương nhiên, loại lời này hắn không có khả năng đối cợt dị sợ phở nộ lản nói. Mạc Khệ, ngươi cho rằng cuộc động cơ là cái gì? Cơ dị sợ so phở nồ lản bỗng nhiên hỏi. Gia đình. Mạc Khệ trình độ văn hóa không cao, nhưng cũng có thể từ trong kịch bản xem hiểu những này. Sách thực điểm từ nói là vì về nhà. Gia đình có thể nói là phim Hollywood lớn nhất chủ đề một chồng, cũng là thụ nhất người xem hơn nên, giữ liền gia đình xưa nay đều là vô cùng chính xác quan điểm giá trị, năm nay chiếu lên tạ kèn bên trong, Lý Dũng đại thúc đại khai sắc giới, đem toàn bộ pari rải vỏ gà chó khuyên, cũng không có chủ sở trẻ Amin phê phán qua động cơ của hắn, bởi vì đây hết thảy cũng là vì gia đình, vì người nhà. Nhà đối nhân vật chính tới nói là khái niệm gì? Lúc đầu ta còn không rõ xác thực. Cơ gì Stefano lảm chậm rãi nói rằng, thẳng đến ta thành một người chồng, cũng làm cha. Cuộc sống của ta phát sinh biến hóa, với ta mà nói trọng yếu đồ vật cũng biến hóa, lúc này ta mới hoàn toàn xác định cô động cơ, hắn muốn muốn nắm nhân sinh của mình, về đến nhà người bên người. Hắn cố ý cường điệu nói, đây chính là ta có khả năng tưởng tượng cao nhất tình cảm. Ta rõ ràng, Mạt Khè gật đầu nói, ta người đối diện khát vọng không thể so với cô thiếu. Cơ dị Spatterno Lan đã mượn mặt khè biểu diễn vai nam chính, tự nhiên hiểu qua bối cảnh của hắn, đây cũng là hắn chủ động tìm đối phương biểu diễn cùng nhân vật này một nguyên nhân, hắn cho rằng Mạt Khè thời thanh thiếu niên kinh lịch, tất nhiên người đối diện tràn ngập khát vọng. Tệ tốt, Mạt Khè Cơ gì Stophanolan buồn bã nói nghiêm túc, "Ngươi từ hôm nay trở đi, chính thức tiến vào đoàn làm phim, có hai điểm ta cần sớm nói rõ với ngươi một chút." Mặt Khè lúc này nói rằng, "Mời nói đi." Cơ gì Stophanolan cường điệu nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Mặt Khè Honor, ngươi chính là Jomcop, bao quát ta ở bên trong đoàn làm phim tất cả nhân viên công tác, cũng sẽ không sẽ gọi ngươi Mặt Khè, mà là xưng hô ngươi là Jomcop." Mặt Khè biết đây là để hắn sớm thay vào nhân vật, cùng Jomcop đầy đủ thành lập tình cảm liên hệ, nhẹ gật đầu, "Được, không có vấn đề." Những cái này vẫn chưa hết, Cơ gì Stophanolan còn nói thêm. Doàn làm phim là công tác hoàn cảnh, ta cần ngươi tại hoàn cảnh sinh hoạt bên trong, cũng tạm lên giông cột không khí, cũng muốn đem mình làm làm giông cô côn. Cái này hơi rắc rối rồi, Mạc Khệ không chỉ là cái diễn viên, còn có phương diện khác công tác cần xử lý, không có khả năng tương lai nửa năm trốn đi để cho mình giả bộ như giông cô côn, mà ném đi cái khác công tác không làm. Cơ gì Sọ Thần Ô làm nhìn thấy Mạc Khệ không có lên tiếng, đại khái đoán được hắn lo lắng, dù sao hắn ngoại trừ đạo diễn thân phận bên ngoài, cũng có chính mình chế tác công ty. Ý của ta không phải để ngươi tất cả sinh hoạt đều thay vào giông cột bên trong. Cơ dị Sapo Phlono lạn biết loại tình huống kia cũng không có khả năng, nói rằng, ngươi muốn đang làm việc bên ngoài trong sinh hoạt, cần một bộ phận đi ra, cùng Roncom thành lập đủ nhiều tình cảm liên hệ. Hắn dần dần thả chậm nước tốc, đoàn làm phim rất nhanh sẽ cùng vai diễn của vợ nữ diễn viên ký kết, hy vọng các ngươi có đầy đủ nhiều khai thông, trong sinh hoạt hàng ngày có thể tạo nên Roncom vợ chồng ở giữa không khí. Ta biết làm phương diện này đến thử. Mặc Khê nói xong câu này, ngược lại hỏi, có thể biết vai diễn bị ảnh mạn nữ diễn viên là ai chăng? Cơ dị Sapo Phlono lạn nói thẳng, "Ellen Hartley, đoàn làm phim đang cùng nàng đàm luận hợp đồng." Giống như nguyên bản không phải ỉn nhạt thôi a. Mặt Hệ lóe lên ý nghĩ này, cũng không nói thêm gì, dù sao đã tưởng Cờ Dị Stophernolạn cùng ỉn nhạt thôi hợp tắc qua, bất quá là về sau theo đặt nghị tật giếc bên trong cả tụm mạn sẽ lì nạn bị tại. Cờ Dị Stophernolạn đột nhiên đứng lên, hướng hắn bên này đưa tay phải ra. Mặt Hệ tranh thủ thời gian đứng lên, hạ Cờ Dị Stophernolạn trên tay nắm chặt lại. Cao hứng vì thừa người gia nhập cái đoàn đội này. Cờ Dị Stophernolạn lại nói, "Giọn cổ tiến sinh." Mặt Hệ trên mặt không có chút nào đủ cười, tất cả đều là ưu ám, vô cùng nghiêm hạ. Cơ Dị Scott Ferno Lạn đã bắt đầu đem hắn xem như Roncung, hắn cũng liền muốn biểu hiện ra dòng của khí chất. Đây là một cái có tương đối u ám khí chất nhân vật, tại hắn lý giải bên trong, ẩn sắc tí hon là bộ phức tạp, trí tuệ phi hành động, mà dòng của nhân vật này có ám muội, lại ngày càng để hắn không chịu nổi gánh nặng bí mật, trước đó giao lưu ở trong, Cơ Dị Scott Ferno Lạn cũng không chỉ một lần nói qua để hắn vì nhân vật ra tăng càng nhiều âm u cấp độ. Cơ Dị Scott Ferno Lạn nhìn đồng hồ một chút, nói rằng, ta nay buổi sáng còn muốn đi tham gia thử bay, thời gian không sai biệt lắm, ngươi có thể tại đoàn làm phim nhìn xung quanh, ta muốn đi phòng thử bay. Mặt trẻ trên trán mây đen giăng kín, dường như có không giải được ưu sầu, hắn tùy ý khoát tay náo, người đi mau đi. Gặp lại, cô... cơ dị Sforno lạn lên tiếng chào, lập tức rời đi văn phòng, đi hướng phòng thử váy trên đường, đối trợ thủ nói rằng, thông trì một chút đi, từ hôm nay trở đi, đoàn làm phim tất cả mọi người muốn đem mặt trẻ họn nở xem như giống cô. Ưng. Mặt trẻ rời đi kia gian phòng làm việc, tại phòng quay chụp bên trong dạo qua một vòng, lại nhìn một chút cái các bố cảnh trí, sau đó đi đối diện một cái cỡ nhỏ phòng quay chụp, đoàn làm phim chính ở đẳng kiệu cử hành thử vai. Vừa mới đi đến phòng quay chụp cửa ra vào, Còn không có đi vào đâu, đối diện liền có một cao một thấp hai nữ nhân đi tới. Nhìn thấy cái kia dáng cao nữ nhân, mặt khẽ chủ động hô: "Buổi sáng tốt, Julia." Hai nữ nhân kia cũng nhìn thấy hắn, dáng cao nữ nhân dẫn đầu dừng bước lại, cười đáp lại: "Buổi sáng tốt, mặt hệ." Dáng cao nữ nhân là Julia ạ rõ bập, mặt khẽ cùng với nàng tại một chút trên hoạt động gặp qua, dáng lùn nữ nhân rõ ràng muốn trẻ trung hơn rất nhiều, 17-18 tuổi dáng vẻ, tướng mạo cùng Julia ạ rõ bập có chút tương tự, bất quá càng thêm tinh xảo. Hắn lập tức nghĩ đến trong vòng một chút nhàn trán nghe đồn, đoán được cô bé này hẳn là Julia ạ rõ bập chết nữ. Nhưng Mạc Thệ không có nhiều lời, dù sao Song Vương không tính là nhiều quân thuộc, chỉ là cùng Dụ Ly Ái Dở bất Hàn Liên vài câu, liền tiến vào phòng quay chủ. Mấy câu ở giữa, hắn liền hỏi rõ, Dụ Ly Ái Dở bất là mang theo chất nữ ẻm mạ rõ bất tới tham gia ạt nị một nhân vật này lần đầu thử bay. Dụ Ly Ái Dở bất tự mình cùng đi thử bay, đoán chừng là đối một nhân vật này tình thế bắt buộc. Bên cạnh nói thầm lấy, Mạc Thệ vừa đi tiến vào phòng quay chủ, sau đó tìm nhân viên công tác hỏi một câu, trực tiếp đi hướng vai nam phụ khu chờ đợi biệt địa, đem cả ba hôm nay cũng tới tham gia thử bay. Vương mặc vào một đầu hình lang đằng sau có cái diễn biên bội ba từ bên cạnh bên cạnh vừa qua. Matthew ánh mắt hệ cảm, thấy rõ hắn tướng mạo, lông mày nhúc lên, lên tiếng hô, "Tom." Chương 706, Tâm đều lạnh chương 706, Tâm đều lạnh bởi vì lúc đến gặp Keke, đến ổ nợ xưởng làm phim thời gian hơi trễ, Tom hạ đi một đường chạy chậm đến tiếng bầu thử bay phòng quay chụp, tại cửa ra vào hỏi nhân viên công tác về sau, mới biết được hắn thử bay an bài tại 10 rưỡi sáng, bất quá vẫn là bước chân vội vã dọc theo hành lang, hướng thử bay phòng chờ đợi đi đến. Đây là lần đầu thử bay, cũng không cần bên trên chàng, trọng điếu nhất là xem mọi hình. Tom Hà đi đối với mình ngoại hình khá có lòng tin, mặc dù phát triển một mực không thuận lợi, nhưng dáng người từ đầu tới cuối duy trì rất tốt, hơn nữa ở nước Anh vòng phim độc lập dốc sức làm chịu khổ nhiều năm, tự nhận là diễn kỹ cũng coi như không tệ. Thú hồ, đạo diễn cỡ gì Spohno lạnh giống như hắn là người Anh, nổi danh nữa thích sử dụng nước Anh diễn viên, đây cũng là ưu thế của hắn chỗ. Ở nước Anh vòng phim độc lập đau khổ rễ rủa nhiều năm, từ đầu đến cuối lăn lộn không nổi danh đường về sau, có lẽ đây là có thể một lần nữa giết vào Hollywood cơ hội. Nước Anh thị trường quá nhỏ, vòng tròn cũng quá nhỏ, lại chen lấn quá nhiều người, cơ hội cũng liền biến quá ít. Hollywood mới là nước anh diễn viên chân chính được ra. Hắn cũng không có mù quáng lạc quan, bởi vì trong đoàn làm phim có cái ác ngộng nhân vật. Nhớ năm đó, cơ hội cực tốt bày ở trước mặt hắn, mắt thấy tương lai liền phải bắt đầu lập lòe tỏa sáng, lại bị người một bàn tay đập phía dưới bầu trời, dẫn đến đến bây giờ đều không có trở thành ngôi sao lớn. Người kia lại giống chăng sáng như thế treo ở bầu trời, che lại tất cả ngôi sao. Chỉ cần người nọ có tên chữ cùng gương mặt xuất hiện trong đầu, Tống Hạ Nghị cũng cảm giác tim đập nhanh, người kia làm sao lại có thể vô sỉ tới loại trình độ đó? Rung hen hạ như vậy âm hiểm thủ đoạn đến đối với hắn. Nguyên bản, biết được người kia muốn diễn biên chính bộ phim này, hắn một lần không nghĩ tới tới tham gia thử vai. Nhưng tiền tư hậu tưởng, chuyến đã qua nhiều năm như vậy, đối phương khả năng đã sớm đem hắn quên hết. Liền xem như nhớ kỹ, một cái đang hot hạng nhất ngôi sao đáng giá cùng hắn loại này miễn cưỡng xem như hạng 3 ngôi sao nhỏ người so đó sao. Lại nói, hắn đều tôi luyện lâu như vậy, chẳng lẽ còn sẽ sợ sợ đối phương. Tông Hạ đi cảm thấy, mình coi như mặt đối mặt gặp mặt kẻ hơner, cũng có thể bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Mặc dù không cần lại thời gian đang gấp, hắn đi được vẫn là rất nhanh, từ một cái bóng người cao lớn người bên cạnh trải qua thời điểm Đống Nhân nghe được một cái vô cùng đặc biệt thanh âm khác. "Tông, có người đang gọi hắn." Thanh âm này, thanh âm này, thế nào có chút quen tai đâu. Tông Hạ Đĩ vô ý thức dừng bước, sau đó chậm rãi quay đầu về sau nhìn. "Tông, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi." Thanh âm kia dường như mang theo vui sướng, dường như lão hữu phục đựng dạn, nhưng Tông Hạ Đĩ nghe vào trong tai, lại có loại cảm giác không ghét mà run. Người nói chuyện là ai? Gọi lại hắn người là cái nào? Tông Hạ Đĩ bởi vì chuẩn bị một lần nữa tiến quân Holius, tới thử vai lúc trong lòng một mực lửa nóng. Thanh đêm này lại để cho trong lòng của hắn nhiệt hỏa từng chút từng chút rựcắt, nhiệt độ cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Hắn đã ý thức được người nói chuyện là ai. Quay đầu trở lại, Tom Hadi thấy được một gương lĩnh biến không bao giờ quên, giống như ác ma đồng dạng gương mặt. Khuôn mặt này đã từng có bao nhiêu lần để hắn tại nửa đêm từ trong cơn ác mộng tỉnh. Mạc Khệ còn nhớ rõ Tom Hadi, năm đó người này đã từng cùng Johnny Lim lởm mong muốn đối phó hắn, cuối cùng để hắn làm ra bộ Black Hat Đao Đoàn làm phim. Đối với hắn loại này mang thù người mà nói, làm sao có thể quên Tom Hadi khuôn mặt. A, Tom Mạc Khệ nhanh chân đi hướng Tom Hạ Đỉ bên kia, đồng thời đưa tay tiến túi áo trên, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, đã lâu không gặp a. Tom Hạ Đỉ đứng ở nơi đó, tựa như là nhìn thấy xấu chú đứa bé ngổn ngang, anh tuấn khuôn mặt mong muốn kiệt lực giữ vững bình tĩnh, hết lần này tới lần khác tia phát ra từ nội tâm sợ hãi làm thế nào đều không che giấu được. Mạc Khệ dừng ở Tom Hạ Đỉ ngũ anh thước bên ngoài, vừa cười vừa nói, "Để cho ta ngẫm lại, chúng ta có mấy năm không gặp. Chúng ta, chúng ta Tom Hạ Đỉ chính mình cũng không có chú ý tới." Thanh âm của hắn có chút run rẩy, "Có, có 78 năm tháng tháng rạng, ở chỗ này gặp phải Tom Hạ Đỉ." Mạc Khệ cũng thật bất ngờ, dù sao quay chụp xong bở Black Hat dạo thời điểm, hắn rốt cuộc không có ở Hollywood nhìn thấy qua Tom Hardy, cũng không có từ bất kỳ trên truyền thông nhìn qua cái tên này, còn tưởng rằng Tom Hardy đã biến mất vô ảnh vô tung. Không nghĩ tới, hắn vậy mà xuất hiện ở ấn xem đoàn làm phim. Mạc Khệ nhìn chằm chằm Tom Hardy, trên mặt tất cả đều là nụ cười, chúng ta lần trước gặp mặt là ở nơi nào? Tom Hardy lập tức nghĩ đến cái nào đó căn cứ quân sự phòng tám. Trong ngay mắt, một uố ý lạnh từ lòng bàn chân nổi lên, cấp tốc truyền khắp toàn thân, cuối cùng liên tâm đều lạnh. Rất rõ ràng, Mạc Khệ hồn nở không có quên a. Tống Hạ Đỉ trên mặt biến hóa, mặt khệ thấy biết rõ vô cùng, lại một lần cố ý nói rằng, "Ta nghĩ đến, là tại một cái căn tư không quân phòng 8, ngươi cùng Johnny Lim lở cùng một chỗ, đúng không?" Ta. Tống Hạ Đỉ trong lúc nhất thời có chút cá lăng. Lúc trước hắn cho là mình có thể thản nhiên đối mặt mặt nghe, là mặt khệ đứng tại trước mặt lúc, mới phát hiện đây quả thật là ác mộng a bởi vì đã từng những chuyện kia, mặt khệ không thích người này, cũng không hi vọng tại viện xẹp ti hon đoàn làm phim nhìn thấy hắn, ai cũng không hi vọng chính mình cố gắng công tác thời điểm, có cái đặc biệt người đáng ghét tại trước mặt lúc gần lúc hiện. Có thể nhìn ra được Tống Hạ Địch đối mặt hắn có chút khẩn trương, còn có chút lưỡng bức, càng nhiều thì là sợ hãi. Một cái diễn viên đi vào đoàn làm phim, vẫn là ngay tại thử vai địa phương, muốn làm gì? Điểm này Mạc Khệ không cần hỏi cũng biết. "Tống, ngươi tới nơi này làm gì?" Hắn đầu tiên là cố ý hỏi một câu, tiếp lấy hiểu rõ gật đầu, "Ta đã biết, ngươi dự định tham gia hôm nay thử vai, mong muốn thu hoạch được một vai, đúng không?" Nghe nói như thế, Tống Hạ Địch không có trả lời, nhưng không biết rõ vì cái gì, có cô mong muốn có càng chạy ra phòng quay chỗ xúc động. Mạc Khệ lại nở nụ cười, cười đến dường như đặc biệt vui vẻ. Có thể cùng ngươi tại một cái đoàn làm phim công tác, thật thật cao hứng." Tống Hạ Đi nhìn mặt Thạch một cái, "Cao hứng? Hắn có gì có thể cao hứng? Đoàn làm phim muốn đi toàn cầu các nơi lấy cảnh quay chụp." Mặt Thạch không nhanh không chậm nói rằng, "Đến lúc đó có thể ở châu Phi những quốc gia kia nhìn thấy ngươi, thật là một cái cao hứng chuyện." Hắn ngay sau đó còn nói thêm, "Quên nói cho ngươi biết, Jem Cà Gọi cũng tại cái này đoàn làm phim." Tống Hạ Đi đương nhiên còn nhớ rõ Jem Cà Gọi, kia đồng dạng là một cái con tiếp. Đến nay, nước Anh vòng giải trí còn lưu truyền một cái liên quan tới Mặt Thạch Honor. Giêm cả mà cùng mà cổ phả xuống Bender chỉ người truyền thuyết, bất quá không ai có thể lấy ra chứng cứ, cũng liền chỉ là lưu truyền. Nhưng hắn cũng tham dự qua Ben Rock bờ dọ thở biết một ít sự tình chân thực phát sinh qua. Châu Phi là cái rất thú vị địa phương. Mặt kệ dường như bạn cũng đồng dạng, chỉnh trọng nhắc nhở, "Tôn, ngươi nếu có thể đi Châu Phi coi trụ, nhất định phải làm thật an toàn phòng hộ, nghe nói nơi đó rất loạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Lời này để Pom Hạ đi không tự chủ liền nghĩ đến Johnny Limler, người kia tại bờ Black Hat Down về sau, bị nào đó bản cũng không tổn tại băng ghi hình khiến cho giống như đầu không đều bị gưởng. Còn có trong truyền thuyết Menoc vợ dò trợ trưởng quay phim đôi kia nam nữ, bọn hắn thế nhưng là cả thêm bi thảm a. Theo bản năng, hắn kẹp chặt hai chân, mồ hôi lạnh từ trên trán lăn xuống tới. Mặt tệ thanh âm dần dần biến bình thản, cần ta cùng cờ dị Stefano lặng chào hỏi sao? Chúng ta là bạn cũ, ta giúp ngươi một cái, không cần khách khí. Tông Hạ đi không chút suy nghĩ, liền tự tiện nói, "Không, không cần." Như loại này xấu tới xương cốt người ở bên trong, chủ động mở miệng nói muốn trợ giúp hắn, đằng sau không có ý đồ khác, đánh chết hắn cũng không tin. Người này nhất định là có kế hoạch, tuyệt đối là muốn hại hắn a. Từ mấy ngoắc bờ rở trò trường quay phim nhận biết cái này mà thẹn hơn nở đến bây giờ, hắn hại nhiều ít người. Cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng Tống Hạ Địch cảm thấy giống hắn dạng này, người bị hại nhất định nhiều vô số kể. Vì thân người an toàn cân nhắc, vì về sau rất ngủ suy nghĩ, vì sau lưng. Không đúng, đối phương hẳn là không biến thái như vậy, cũng không nhất định a. Châu Phi bên kia người da đen nghe nói cái gì cũng dám làm. Nguy tới đây, Tống Hạ Địch cưỡng ép kéo ra một cái nụ cười khó coi, thật, thật có lỗi. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để nói ra khỏi miệng lời nói xuê xòa. Tối thiểu nhất nhìn không thể thua cảnh tượng, "Mạt Khè, ngươi tốt." "Ý tốt, ta xin tấm lĩnh, ta bỗng nhiên nghĩ đến còn có chút việc gấp muốn làm, nhất định phải đi." Nói xong, hắn cũng không đợi Mạt Khè đáp lời, quay người chuẩn bị vòng qua Mạt Khè đứng thẳng địa phương, còn lo lắng Mạt Khè giống như dán độc căn hắn, cố ý lách qua ngu ánh thước, cơ hồ dán hành lang vết tượng, lách đi qua. Sau đó, Tông Hạ đi một trận gió giống như chạy mất. Mạt Khè nhìn xem Tông Hạ đi chạy ra phòng quay chụp, không gọi lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến, kỳ thật Tông Hạ đi tiến vào đoàn làm phim cũng thật có ý tứ, đến lúc đó đi Châu Phi quay phim có thể nghĩ biện pháp an bài một trận hắc bạch đại chiến, nhưng hai người nam nhân chơi gay. Hắn Long Tơ đứng đấy, tranh thủ thời gian ngừng lại, không còn suy nghĩ lung tung. Mạc Khệ xác định Tom Hạ đi rời đi phòng quay chụp, tiếp tục hướng diễn viên phòng chờ đợi đi đến, vừa đi vừa đưa tay chạm vào túi, theo ngưng trước đó mở ra ghi âm quay nhiều khí. Sớm đại mấy năm trước, hắn liền theo thân trang bị cái đồ chơi này, đây cũng là hệ lần hở màn cô hết sức yêu cầu. Mạc Khệ là bán nhân tiết vô cùng thành công ngôi sao, nhưng người khác không biết do hắn, hệ lần hở màn lại biết rõ vô cùng hắn là hạng người gì, vì phòng ngừa bị người đi âm dẫn đến nhân tiết sụp đổ chuyên môn để mặt thẻ tốn hao trọng kim mua sáng tân tiến nhất mấy nhiu khí, không chỉ là đi âm, điện tử tín hiệu đồng dạng có thể làm nhiễu. Tư chính độ nhất định tới nói, đây cũng là mặt thẻ nhân thiết không có sụp đổ một nguyên nhân. Đi vào diễn biên phòng nghỉ, mặt thẻ tìm tới Gem Cà Bỏi, cũng mặc kệ cái khác chờ đợi thử vai diễn biên nghĩ như thế nào, hắn trực tiếp ngồi ở Gem Cà Bỏi cái ghế bên cạnh bên trên, cùng hắn hàn huyên một hồi. Hắn đem gặp phải Tom Hạ đi sự tình đơn giản cùng Gem Cà Bỏi nói một chút. "Ngươi việc này làm không đúng a." Gem Cà Bỏi một mặt chính khí, "Ngươi nên để Tom Hạ đi bảo tổ a." Giạng này chúng ta tại đoàn lãng phim sẽ thêm ra rất nhiều thú thú. Chương 707, vị mới rượu cũng chương 707, vị mới rượu cũng phòng chờ đợi bên trong an tĩnh dị thường, cái khác tham gia thử vai diễn viên, ánh mắt thỉnh thoảng từ mặt thẻ cùng Jem cũng cạ vào trên thân đạo qua, đã có ý tranh đoạt một cái trong đó vai nam phụ, bọn hắn đương nhiên biết phim vai nam chính là ai, hạng mục này sở dĩ như vậy hấp dẫn người, chủ yếu nhất là chính là cỡ dị Stolfo lặn cùng mặt thẻ Honor hai người. Đặc biệt là mặt thẻ Honor, căn bản chính là thành công đại danh tử, cô hắn nhiệt độ gặp may khả năng càng lớn. Tình huống hiện tại lại là mặt thẻ Honor cùng bọn hắn một cái đối thủ cạnh tranh vô cùng quen thuộc, nhìn quan hệ thật không đơn giản. Nhìn xem Lâm Cáp bội, không ít người trong lòng bắt đầu phàn nàn, ngươi biết mặt thẻ Honor, sớm một chút nói a, làm gì chơi thử bài những mấy hư, làm tất cả mọi người lãng phí thời gian. Mọi người nguyên bản đều là tại cùng một trên sân thượng chơi đùa, ngươi trực tiếp làm một siêu cấp học tới, để người khác lại thế nào chơi? Có mặt thẻ Honor dạng này kim đại tối, cầm xuống dạng này một cái vai phụ còn không phải trong giây phút chuyện. Thiếu đi tôm hạ đi thú vị như vậy người. Mặc kệ người khác cách nhìn cùng ý nghĩ, Jim gặm mà không ngừng đối mặt thẻ lắc đầu, rất tức giối. "Ngươi không cảm thấy tương lai đoàn làm phim thiếu chút gì sao?" Kỳ thật hắn đã gặp cỡ gì Stephen Nolan, thử bay càng nhiều hơn chính là đi chương trình, dù sao đoàn làm phim làm thành thế quy mô thật lớn từ bay, hấp dẫn tới không ít trong vòng nổi danh diễn viên thăng hạng ra, không thể nói dừng là dừng, hơn nữa dừng lại đối với tuyên truyền cũng vô cùng bất lợi. "Mặt nghe Nolan, cái này không thể trách ta." Jim gặm mà cố ý phảnằn nói, khẳng định là ngươi đem hắn hù chạy. "Vàng không rằng này." Mặt thẻ nói nghiêm bục, "Ta để cho người ta hỏi thăm một chút hắn ở đâu ở, ngươi tự thân tới cửa mời hắn." James Cả Või mập mở suy đoán, ta hỏi một chút Michael rồi nói sau. Michael đâu? Mặt hẹ nhớ tới Michael Fastbender, hắn còn chưa tới Los Angeles. Không có. James Cả Või lắt đầu, hắn còn tại nước Pháp quay chuột quẹn tín tạ dạn tín nổi ngưu dị ớt bạ tật đoán chừng muốn cuối tuần mới có thể đi qua thử vai. Mặt hẹ nhẹ gật đầu, lúc này có đoàn làm phim nhân viên công tác tới thông chi James Cả Või đi phòng thử vai, chờ James Cả Või đi hướng phòng thử vai, hắn cũng đứng dậy rời khỏi nơi này. Đoàn làm phim thử vai muốn duy trì liên tục hơn n Mặc Khệ và cùng Michael Pharsebender đợt thông qua thử vai tỷ lệ cực lớn, nhưng ở kết quả chính thức đi ra trước đó, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Mặc Khệ cứ việc trên danh nghĩa nhà sản xuất, bất quá tại dòng cổ bên ngoài chuyên nhân mặt, cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng, đoàn làm phim người có quyền lực lớn nhất là cỡ dị Stoffer nô loạn. Đây cũng là cỡ dị Stoffer nô loạn cùng ổn nợ hợp tác sau, lần thứ nhất thoát khỏi chát lơ rộ bận, độc lập sản xuất. Sau đó mấy ngày ở trong, Mặc Khệ như cũ mỗi ngày đúng hạn đến đoàn làm phim, ngoại trừ tập luyện chính mình phần diễn, đọc một chút cùng ngẫm cảnh tương quan tư tình sẽ còn cùng Cợ Dị Sở Phơnô lạn giao lưu, có khi cũng biết cùng Mạc Cổ Kèn cùng Sĩ Lịạn Mộ Phi dàn dựng kịch. Từ trên người hai người này, Mạc Khè cũng biết, hắn lúc đầu cũng không phải là nô lạn đứng đầu nhân tuyển, phim sớm nhất Huy Hoài lúc, nô lạn từng mượn bật mạng Cợ Dị Sởn 3 Lê đảm đương vai nam chính, nhưng 3 Lê bợ vì Tở Mị nạ tội 4 quay chụp lịch chỉnh xung đột mà từ chối nô lạn ý tốt, sau đó nô lạn rất nhanh nghĩ đến đã từng hy vọng tại Dụ Kệ bên trên hợp tác hắn, lúc này mới có chuyện sau đó. Mạc Kệ nô lạn sớm nhất vừa ý hay, cái này vai nam chính hiện tại đã là của hắn rồi. Mạc Khè rất rõ ràng Hắn cần một bộ phòng vẽ cùng danh tiếng đại bạo phim, đến văn hội hàn của Tiêu Hao bộ phận thị trưởng lực hiệu triệu. Lúc trước hắn chỉ nhớ rõ đây là hữu sở mít nóng nảy phim một trong, nhưng chưa từng nghĩ tới bộ phim này thật rất dở. Sắp thực điểm tới nói, từ biểu diễn Ben Rock bỏ rỏ thở vai phụ nhỏ bắt đầu tính lên, hạng cục là hắn tất cả trong phim lát nhất một bộ. Bộ phim này lấy được trên buôn bán thành công to lớn, tiêu hao hết lại là hắn nhiều năm tích lũy, mức tiêu hao này trưởng trưởng cần mấy bộ phim khả năng bù lại. Lão Lãng Hàn có cũng sẽ liên lụy đến đằng sau vai chính phim, Mạc Hệ cũng tại đề hệ lần hở màn cùng dít mi ảnh nghiệp cùng đại mện sĩ ẩn Internet sần lô khai thông, vì phát sở phiếu dịật bốn chế định càng thêm xuất sắc tuyên truyền phát hành sách lược. Bất quá, hắn tinh lực của mình chủ yếu vẫn là đặt ở yểm sệp tí bọn phía trên, cơ gì Stoferno làm đối với diễn viên cùng nhân vật yêu cầu, so sở tí phần sọ so mở cao nhiều lắm. Tại phim bắt đầu quay chụp trước đó, hắn nhất định phải hiểu rõ giông cùng nhân vật này. Mạc Hệ sớm tại năm nay năm ngoái liền lấy tới cái bạn Trong lúc đó, một mực cùng cỡ dị Stefano Lạn Dữ liên lạc khai thông, ngoại trừ quay chụp Gizo trong lúc đó, một mực tại miền, Pius Jon cột cái này vai nam chính, vị này làm đại lượng một ký. Mặc dù hắn làm không được giống Hitler cố chấp như vậy cùng điên cuồng, nhưng cũng lấy phương thức của mình cùng Jon cõng thành lập tình cảm liên hệ. Đối với nhân vật này, hắn là đoàn làm phim trừ bộ cỡ dị Stefano Lạn bản nhân bên ngoài, hiểu rõ nhiều nhất người. Mắt hệ vị nhân vật này chuẩn bị, chủ yếu phân làm hai phương diện, một là tính cách hành vi phân tích đưa vào, hai là dùng hành động thực tế dựng đứng Jon của hình tượng. Cái sau nhìn rất dễ dàng cũng làm cho một chút cái gọi là chuyên gia rất khinh thường, kỳ thật phi thường trọng yếu, mà Mạc Khệ tại ngày đầu tiên đến đoàn làm phim chính thức báo trình diện về sau, tất cả đều lấy một loại đặc lưu hình tượng xuất hiện tại trong đoàn làm phim. Âu phục giấy đây, dấu hiệu kim mái tóc màu nâu, điển hình trung sản phái đoàn, nhưng khuôn mặt hơi có vẻ tàn tường, râu dê xù xòa. Sắp lập nhân vật hình tượng, mới có thể càng xâm nhập thêm đào móc nhân vật này. Giống cơm là phim xuyên qua từ đầu đến cuối vai nam chính, cũng làm Mạc Khệ rất ít biểu diễn tâm lý quấn quýt loại phức tạp nhân vật. Trong kịch bản, hắn nhiệm vụ chủ yếu là xuất lĩnh hắn tinh anh đoàn đội cùng một chỗ hoàn thành dàn khổ trộm mộng nhiệm vụ, ngành cấp tình báo. Trộm mộng chỉ là thông thường nhiệm vụ, đối cô mà nói, đối với nó uy hiếp tính mạng lớn nhất không ai qua được muốn bị bách vì hành động mục tiêu cấm bảo ý thức, hoàn thành một hạng phạm tội kế hoạch. Đương nhiên, do cô tuyệt đối không phải một cái lanh khốc vô tình phạm tội chuyên gia, tại trước mặt nữ nhân, hắn xương sườn mềm mẻ để cho người ta không thể tưởng tượng, chính là bởi vì này, nghề nghiệp của hắn tiếp sống mới có thể xảy ra những chuyện. Mặt kệ người lý giải có lẽ phiến diện, cũng có lẽ có chỗ bất công, bất quá có chuyện vô cùng xác định, cái này vai nam chính là hắn quá khứ không có diễn qua loại hình. Hàng Cốc Nội Tâm cũng rất thống khổ, nhưng hắn là bị bản thân ký ức thiếu trốn có nhiều, dẫn đến mê mang ầm ầm. Do cột một nhân vật này là bởi vì thi tại người khác mộng cảnh buổi dối, cuối cùng dẫn tới vô số mầm hai bạn, ba luận nội tâm thống khổ trình độ, nhưng cùng thẻ ạ vị ạ tỏ bên trong hoạt hủ phẹt cùng so sánh. Nghiên Viú nhân vật này, mặt thẻ rất khó không nghĩ đến Leonardo đi cặp gì ổ, dù sao đã từng bộ phim kia để lại cho hắn qua tương đối ấn tượng rất sâu, mơ hồ nhớ ký ỉn sẹp tỉ hồn cũng là Leonardo đi cặp gì ổ tại tỉ tạ nịt về sau, lưu truyền độ rộng nhất phim. Bây giờ Leonardo đi gặp dì ổ từ năm đó tỉ tạ nghiệp thần tượng tiểu xoá ca, hoàn toàn chuyển biến làm tâm trầm lão nam nhân, cứ việc có người than thở mỹ nam tuổi thế triều kết luận tiểu lý đã giải tán, nhưng một người đàn ông diễn khí đầy đủ đến bù hắn bề ngoài bên trên cả biến. Đương nhiên, Mạc Khệ không nhìn như vậy. Đây là tất cả biến tàn người bản thân tâm lý an ủi. Giống hắn anh Vũ bất phàm như vậy nam nhân, xưa nay không cần lộn xộn cái gì đồ vật để đền bù ngoại hình tượng thiếu hụt, bởi vì hắn không có thiếu hụt. Mạc Khệ nghiên cứu trong kịch bản vai nam chính. Kỳ thật cùng hắn đã từng nhìn qua Leonardo thì cảm gì ổ có chỗ khác biệt, rõ rệt nhất một chút chính là cợ dị sự tạo phở nổ loạn vì phù hợp đặc điểm của hắn, cũng là vì hiện ra hắn cho tới nay tại trong điện ảnh dự bản, vì Ron cụ thiết lập không sai bản lĩnh, còn có mấy trận tương quan động tác cảnh quay. Bất quá, những này cảnh quay phân số lượng có hạn, hơn nữa cợ dị sự tạo phở nổ loạn rõ ràng nói cho mặt thẻ, hắn còn không có nghĩ đến thế nào sử dụng những cảnh hành động này, muốn hay không chân chính gia nhập vào sau cùng trong phim hoàn thành. Thời gian rất nhanh tiếp cận cuối năm, mặt thẻ thành công thành lập Ron cụ một nhân vật này về sau, cũng không tiếp tục giải đọc xung dưới Quá độ dài độc đối với diễn viên tới nói chỗ xấu xa xa lớn hơn tu hoạch, cơ dị Scott Thorno Lạng kỳ thật chính là muốn quay chụp một bộ khác biệt với bắp rang phim thương nghiệp, bản thân cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Có lẽ Phan Nội Lạng nhọn không nhìn như vậy, nhưng đây là tình hình thực tế. Trên thực tế, từ bắt màn mở gần bắt đầu, cơ dị Scott Thorno Lạng liền hoàn toàn từ phim độc lập đạo diễn truyền hình trở thành phim thương mại đạo diễn, cho dù là bộ này điện sẽ đi on kịch bản nhìn như phức tạp, nhưng cũng không đến nỗi tối nghĩa tới đem người nhìn điền, cơ dị Scott Thorno Lạng cũng không phải là vì đem người làm hồ đồ mới muốn dập bộ phim này cho dù cơ ổn định trạng thái tinh thần cũng không thể tin logic suy luận một mực là nổ loạn trong phi mảnh lập đi lặp lại xuất hiện chủ đề, nhưng nếu quả thật giống mợ mẹn tổ như vậy làm, dù nợ bợ rốt sẽ không phải điên rồi không thể, mặc dù có thẻ đặc lì tất thể công, cũng sẽ ra tay can thiệp. Nói trở lại, đối với mặt thẻ dạng này nghiệp nội nhân sĩ, trong gay kịch bản nhìn như mới lại đột phá, nhìn như sáng ý vô tận, nhìn như không có cái hở, rõ ràng thuộc về truyền thống phim mạo hiểm một loại biến đến dị, tính thức thì bình mới diệu cũ. Trên bản chất tựa như thẻ đặc lì tất như thế, chỉ cần là thương nghiệp bổng tấn, mặt thẻ liền có lòng tin có thể khống chế nhân vật Đại Khải là đã từng có hạn mấy lần nhìn độc lập phim văn nghệ lưu lại bóng ma, hắn đối với những cái kia điên điên khủng khủng cùng thần kinh giống như biểu diễn từ đầu đến cuối đều không thể nào hiểu được. Có lẽ hắn cả một đời đều không thể trở thành nhân sĩ chuyên nghiệp trong miệng diễn kịch phái. Nhưng cái này tại mặt thẻ mắt rẻ gằng ben không tính là cái gì, hiện tại muốn tiền có tiền, muốn tên nổi danh, tại sao phải đi diễn không thích không thưa thái lại chán ghét đổi bật tìm tội chịu. kia không phải là vì lấy lòng một nhóm nhỏ người mà buồn nôn chính mình sao? Lấy hắn địa vị bây giờ, căn bản không cần đến làm như vậy. Cho nên Tại ngày 30 tháng 12 cùng ngày thu đến Oscar phiếu bầu về xong, mặt thẻ đối với làm giám khảo rất có hứng thú, bản nhân tham dự Oscar cạnh tranh liền không hứng thú lắm. Cầm tới Oscar phiếu bầu, hắn không có nóng lòng bỏ phiếu, khoảng cách học viện thu về phiếu bầu còn rất dài thời gian, có thể chờ chờ nhìn. Chương 708, càng nổi danh ra mặt càng dày chương 708, càng nổi danh ra mặt càng dày năm 2009 năm mới vừa qua khỏi, điển sệp ti đoàn làm phim kết thúc diễn viên thử vai công tác, sắp định một loạt nhân vật chính nhân truyện, ngoại trừ mặt thẻ vai diễn vai nam chính do Quân, cũng chính là cửa dị Stefan Olan quyết định kẻ trộm rắp mơ bên ngoài. Các khách nhân vẫn cũng tìm được nêm nối ứng diễn viên. Trong đó, tiện yêu người Ả sủa từ Gem cạ vội bày diễn, người ngụy trang ý mẫu tư diễn biên là mặt cổ Pharsbender. Mặt khẽ đề cử hai nhân vật đều không có gì bất ngờ xảy ra thông qua được thử vai. Mặt khác, em mạ dọa bật tại dù Li Azor bật trợ giúp dưới, thu được chúc ngụ mụ sư Admi một vai. Anh thật kỳ xuống diễn viên hợp đồng, sẽ biểu diễn trong cuộc vợ mỹ ảnh mện. Lại có là cùng cỡ gì Sporno lần hợp tác lâu dài hai vị diễn viên. Silian mụ phụ vai diễn đặt nền móng mục tiêu phí bỏ, Michael kèn thì biểu diễn kiến trúc học giáo sư mày ở ở tư. Hai người này được công nhận cỡ gì Stefano là ngự dụng diễn viên, còn có chính là kenwa Tanabe vai diễn Nhật Bản lão bản. Ấn xẹp tim họ diễn viên đội hình có thể nói là tinh quang giạng dỡ, phía sau màn thành biên tổ chức đồng dạng cường đại, bao quát cỡ gì Stefano lặn ở bên trong, trong phim nhiếp ảnh chỉ đạo, biên tập, thiết kế thời trang, đặc hiệu giám sát bọn người, đều là Oscar giải thưởng chỗ ngồi khách quen, những này Hollywood công nghiệp hệ thống dưới đỉnh tiêm nhân tài, sẽ tụ tập đầy đủ một đường. Tỷ như phối nhạc, liền tự Hollywood đỉnh tiêm thương nghiệp phối nhạc đại sư Hàn Dị mở đến chế tạo. Tất cả chủ yếu diễn viên tại đoàn làm phim tập kết ngày đầu tiên, Của nợ bạ rợ triệu tập một trận thanh thế thật lớn buổi họp báo. Ký giả truyền thông ánh mắt chủ yếu tụ tập tại mặt thẻ cùng Cơ Dì Stefano lạn trên thân. Đây là chuyện rất bình thường, cùng một cái đoàn làm phim ở trong, mãi mãi cũng có chủ thứ Phonia, nhân vật chính cùng đạo diễn nhận chú ý, đương nhiên là những nhân viên khác không thể so sánh nổi. Bởi vì thẻ đặc kỷ toàn cầu phòng vẽ sắp đột phá 1 tỷ đô la, Cơ Dì Stefano lạn phim mới nhận được chú ý hỏi qua một đám vai phụ diễn viên, các phóng viên đầu tiên hỏi chính là phim mới đề tài Cơ dị Stefano Lạn cũng mơ hồ nói một lần, nội dung cụ thể chắc chắn sẽ không nói, chỉ là lộ ra cùng mộng cảnh cùng trộn cấp có quan hệ. Phát ngôn cũng rõ ràng không có khả năng hỏi ra trong future, phía sau vấn đề chuyển đến mặt thẻ cùng cơ dị Stefano Lạn hợp tác bên trên. Nỗ Lạn đạo diễn, đây là ngươi lần thứ nhất cùng mặt thẻ hợp tác. Đến từ The Hollywood dễ bột tự phóng viên dẫn đầu hướng cơ dị Stefano Lạn đặt câu hỏi, "Xin hỏi ngươi vì sao lựa chọn mặt thẻ đảm nhiệm vai nam chính cơ dị Stefano Lạn?" vừa cười vừa nói, "Hiện tại mặt thẻ trên người có một loại thành tựu sau yêu nhã." Hắn nhìn mặt thẻ một cái, không chút gì kiêu kiệt lời tán dương. Mặt thẻ trên người có một loại không nhận thời gian ảnh hưởng đặc chất, thật giống như một cái khắc dắp nỉ hỗn sân hoặc là anvasino. Hắn đột nhiên tăng thêm ngữ điệu, mặt thẻ sẽ là cái vĩnh viễn ngôi sao điện ảnh. Loại này gần như thổi phồng, từ một cái thương nghiệp đạo diễn lớn trong miệng nói ra, đương nhiên so từ phóng viên giải trí trong miệng xuất hiện, để cho người ta càng thêm tư thái. Phóng viên lại hỏi cỡ gì Scorfano lảm mấy cái liên quan tới phim vấn đề, mục tiêu cuối cùng chuyển đến mặt thẻ trên thân. Đế tử Entertenment ủy từ lý ký giả trạm lên hỏi, "Mặt thẻ là cái gì thúc đẩy ngươi cùng nổ loạn đạo diễn lần này hoạt tác?" Loại vấn đề này mà tên nói lao thuật miệng liền đến, một cái vô cùng xuất sắc kỳ bản. Mỗi một lần phẩm vấn, hắn đều là chế tác chủ đề cao thủ, lần này cũng không ngoại lệ, thẳng thắng dạng, ta lần thứ nhất nhìn thấy nộ loạn đạo diễn đưa tới kỳ bản, ta không có xem hiểu trong đó cố sự. Một tên khác đến từ ẻm phải phóng viên hỏi, "Ngươi bây giờ xem hiểu sao?" Mặt nhẹ không trả lời thẳng, lộ ra vẻ tươi cười, không nhanh không chậm nói rằng, "Cố sự này tại nộ loạn đạo diễn trong đầu đã đổi lên 10 năm lâu, hắn đối với nó rõ như lòng bàn tay, nhưng ta thế nhưng là đọc nhiều lần mới dần dần bắt lấy yếu lĩnh, sau đó ta liền bị mê trận." Vừa mới cờ dị sợ phở nộ loạn không chút do dự tuổi phòng hắn, hắn đương nhiên cũng muốn không cần mặt mũi tuổi phòng trở về, đây là một cái vô cùng hùng vĩ khái niệm, cho đến bây giờ nhân vật chuẩn bị bên trong, nộ loạn hội đạo diễn ta rất nhiều, hắn đem ta nhân vật thiết lập tốt, vị ta trải bước nhân vật, nói cho ta muốn cùng nhân vật thành lập tình cảm liên hệ. Nói đến đây, mặt khẽ tăng thêm nư khí, đây quả thật là một cái rất xuất sắc cái bản, nộ làm đạo diễn khẳng định sẽ mang đến một bộ vô cùng có lực trùng cái phim, đầu năm này muốn chụp một bộ đầy đủ mới lạ phim rất khó, nhưng nộ loạn đạo diễn đã chứng minh qua, hắn ở phương diện này có thể làm được tốt nhất. Cơ phóng viên nhìn xem Mặt Khệ, nhìn lại một chút ngồi ngay ngắn cỡ dị Stophern Nolan, hai người này ngươi một lời ta một câu, thật không thể đem đối phương nâng đến bầu trời. Quả nhiên, Hollywood ra mặt dày không chỉ là ngôi sao, còn có đạo diễn, càng nổi danh ra mặt càng dày. Vừa mới cỡ dị Stophern Nolan đạo diễn nói đây là một bộ liên quan tới mộng cảnh phim. Vấn đề tới Mặt Khệ bên này, tự nhiên sẽ hướng một chút phương diện khác phát triển, một tên nữ ký giả chạm lên hỏi, "Mặt Khệ, ngươi làm qua cái gì có ý tứ mộng sao?" Vấn đề này tương đối nhàm chán, bất quá Mặt Khệ vẫn là hồi đáp, ta rất ít nằm mơ. Làm đầu của ta dính vào gối đầu một sát nạc kia, đại não liền mệt mỏi chỉ muốn lập tức ngủ đông mấy giờ. Đương nhiên, đại đa số ngụ mục ta đều không nhớ rõ, thật giống như ta chưa từng có làm qua. Hắn cố gắng đem phóng viên hỏi lại vấn đề kéo về tới chính quy bên trên, trên thực tế, vì bộ phim này ta còn nếm thử đi đọc phụ rủ the yến tởm tở gì tạ tỷ Honorop rở giảm nhưng ta rất nhanh liền không đọc tiếp cho nổi, sau đó ta liền đi tìm nôản lãnh đạo diễn nói chuyện tiếng, đây càng có trợ giúp. Đây là khó được nói thật, cơ gì Stefano lặng cho hắn mấy quyển tiên sách, đến bây giờ cũng không có xem xong. Giống như triết học tư biện loại hình đồ vật, đối với hắn mà nói thực sự quá mức tối nghĩa. Mặt Hẹ hơi dừng một chút, cấp tốc bơ vét đại não tổ chức nữ, còn nói thêm, thông qua cùng nô lạn đạo diễn giao lưu, ta biết chúng ta mỗi người đều muốn kiềm chế rất nhiều chuyện, tình cảm, ý nghĩ, sau đó làm chúng ta nằm mơ lúc, chúng ta sẽ lầm cho làm mình tại trong hiện thực. Chỉ có làm chúng ta tỉnh lại lúc, mới có thể phát hiện loại này hiện thực chỉ tồn tại ở đầu óc của chúng ta bên trong. Có một cái ký giả chạm lên hỏi, ngươi giấc mộng của mình là cái gì? Có thể nói một chút sao? Ta cá nhân. Mặt Hẹ không muốn tại loại vấn đề này bên trên làm quá nhiều dây dưa. Nói thẳng, tiếp tục làm một cái sinh động tại màn bạc diễn viên, diễn một chút tốt nhân vật, hết sức vì người xem hiện ra tốt nhất bản thân. Cái này đương nhiên chỉ là mơ ước một phần nhỏ, còn lại mộng tưởng so với những ngày vĩ đại cao thượng nhiều lắm. Có lẽ Hollywood tràn ngập rất nhiều mộng tưởng so với hắn càng thêm rộng lớn người, nhưng những người kia mộng tưởng tuyệt đại đa số chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại mơ ước trên trình độ, mà giấc mộng của hắn sẽ từng cái thực hiện. Đương nhiên, thực hiện những này mộng tưởng còn có một cái trở ngại lớn nhất. Cái kia trở ngại phi thường của bố, kinh khủng tới hắn cũng không dám xách cái kia thần thú danh tự. Buổi họp báo kết thúc, Matt và Cờ Dị Stopher Nolan cùng một chỗ hướng phòng nghị đi đến. Đoàn làm phim sẽ ở năm nay Oscar lễ trao thưởng về sau bắt đầu quay chụp. Cờ Dị Stopher Nolan dặn dò, ngươi muốn điều chỉnh tốt lịch trình. Hắn biết Hollywood tất cả hàng hiệu diễn viên cũng làm bộ bận rộn, cũng không chỉ Matt chính mình. Matt nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết. Hắn sớm tiêm cho mũi thuốc dự phòng, quay chụp trong lúc đó ta muốn đi một lần châu Phi, cùng đoàn làm phim hành trình không sai biệt lắm, ta tại mộ dốc cổ cùng liên hiệp quốc của nhân đội ngũ tụ họp. Mặt khác, còn có phát sở phiếu dự ẩn 41 chút tuyên truyền thông cáo cần tham gia. Không có vấn đề. Cơ gì Stefano Nolan nhí nhí, nói rằng, ngươi cho ta một phần lịch trình. Hôm nay ta liền để người phát tới ngươi trong email. Mặt hề nói rằng, Cơ gì Stefano Nolan cùng đằng sau tới mặt cổ Kèn Hàn Nguyên, mặt hề lấy điện thoại di động ra cho vợ là Anderson phát tin nhắn, để hắn đem gần nhất nửa năm lịch trình phát cho Cơ gì Stefano Nolan, đồng thời bảo chị cùng đoàn làm phim liên hệ. Đoàn làm phim không có khả năng hoàn toàn dựa theo hắn lịch trình đến chế định kế hoạch, xong Vương cần ở phương diện này đều làm ra như bộ, lấy đặt thành chung nhất thức. Zem Cả và cùng Michael Fastbender lúc này đi tới, Mặt Hệ đối hai người bọn họ vẫy vẫy tay, ba người cùng đi ra phòng nghỉ, xuống bãi đỗ xe bên kia đi đến. Ban đêm đi ta bên kia. Mặt Hệ chủ động mời nói, "Ta tìm người làm mấy bình rượu ngon, cùng uống một ly. Ta không có thời gian." Zem Cả gọi nói rằng, "Người đại diện của ta hẹn 20:00 sẽ tủ dị phốt một vị cao quan gặp mặt." Michael Fastbender cũng lắc đầu, "Ta ban đêm có hẹn họ." Nghe nói như thế, Mặt Hệ không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Hẹn họ? Cùng nữ nhân?" Lời này của ngươi có nghĩa kha James gọi đồng nhân nọ nổ cười, Michael không cùng nữ nhân hẹn hò, chẳng lẽ là cùng nam nhân sao? Mặt Nghệ cố ý nói tiếp, nói không chừng mà cô nữ nhân chơi chán, muốn đổi đổi khẩu bị đâu. Ngươi dò so ta đi tìm nữ nhân càng nhiều. Michael Fastbender lăng mạn nói, ngươi chơi chán sao? Mặt Nghệ tranh thủ thời gian lắc đầu, không có. Vĩnh Viễn cũng sẽ không dính. Ở phương diện này, hắn không có ý nghĩ khác. Hai người các ngươi thật không có nghiêm chỉnh. Michael Fastbender một mặt trầm trồ nghiêm túc bộ dáng, sẽ đem ta như vậy nam nhân tốt làm hư. James gọi lại nói, quên đi tôi. Hắn đối mặt Mặt Nghệ liếc mắt ra hiệu. Ngươi biết mà cô gần nhất hẹn hò đối tượng là ai sao?" "Không biết rõ." Mặt Khè lắc đầu. Jim Cạc mơ thần bí hề hề nói rằng, "Một người da đen nữa diễn viên." Mặt Khè nhìn về phía Michael Fassbender, "Ngươi sẽ không đến đó sao?" Hắn cẩu bị thở nặng. Jim Cạc vội gấp nói tiếp, "Michael Fassbender nhu nháy, chơi bùa mà thôi, lại không kết hôn." Tiến vào bãi đỗ xe, hắn hạ giọng đối mặt Mặt Khè cùng Jim Cạc gọi nói rằng, "Đề nghị các ngươi cũng tìm thích hợp thử một chút, làn da trưởng, thể lực tốt, tính dẻo dai cao, thật rất không tệ." Jim Cạc vội nghĩ nghĩ, nghe giống như rất không tệ bộ dáng. Mặt Khè suy tư một hồi, trong vòng có vô cùng xinh đẹp gợi cảm người da đen nữ diễn viên sao? Hắn ngược không làm sao chú ý qua, cũng giẫm cảm và cùng Mắt Cổ Fastbend đỡ phân biệt, hắn vừa mới chuẩn bị lên xe, đàng sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tiếp đấy, một nữ nhân gọi hắn, "Mặt Khè." Chương 709, nền công chúa chương 709, nền công chúa nhìn thấy có người xa lạ đuổi tới, xung quanh mấy tên bảo tiêu bỗng nhiên từ ẩn nấp địa phương hiện thân, mơ hồ vây quanh Mặt Khè, Mặt Khè chuyển quay đầu nhìn lại, En Hat từ tới lúc gấp rút rút đội vã đi hướng bên này, giống như có việc gấp như thế. En Hat thấy một đầu thuận thẳng mái tóc dài màu nâu Cổ thêm thời thượng tịnh lệ trang phục, nhìn qua tương đối lại mắt. "Ngươi tốt." En mặt khẽ chào hỏi đồng thời, đuổi Bảo Tiêu làm chủ thế, chờ Bảo Tiêu tản đi, nhìn về phía En Hạc Thủy bên kia, trực tiếp hỏi: "Ngươi tìm ta có việc sao?" Hắn cùng En Hạc Thủy quá khứ không có giao tập, lúc đầu En Hạc Thủy là lăn lộn thanh xuân thất trợ, về sau chuyển hình đến bảo độc lập vòng tròn, nếu như nhớ không lầm, ấn xem thì còn là En Hạc Thủy lần thứ nhất biểu diễn hạng nhất thương nghiệp bọn thân. En Hạc Thủy đi đến mặt thẻ phụ cận, đem bởi vì vội vội vã đi tới có chút tán loạn tóc dài vùng ra sau đầu, miệng giọng ngân lên hạng nhất độ cười: "Mặt Khệ, ngươi có thời gian không?" Chúng ta tìm một chỗ tâm sự." Mặt hệ Hiếu Kỳ nhìn về phía En Hà Thụy, đối phương là trong vòng nội danh dị thường nóng lòng danh lợi loại nữ nhất kia, tìm hắn khẳng định không phải tâm sự đơn giản như vậy. Gần nhất mấy năm này, hắn nghe mấy người đề cập tới En Hà Thụy, vị này đến từ lưu giọt nữ diễn biên lòng tham lớn, nghị cũng rất xa, ánh mắt nhưng thật giống như có chút vấn đề, công khai cái thứ nhất phú hào bạn trai là cái tài chính tội phạm lựa gạt, thật bất và mới vứt đi sạch sẽ, kết quả đằng sau tìm bạn trai có ăn cấp người khác họa tác đam mê, chỉ có thể lại lần nữa rũ sạch. Từ hắn nhìn thấy bắt quái tin tức, En Hạc Thủy một lòng muốn tìm người có tiền, bây giờ kẻ có tiền chẳng những không tìm được, ngược lại lưu lại vô số mặt trái tin tức. Là như vậy, En Hạc Thủy nhìn Mạc Khệ một cái, nói rằng, nô loạn loạn đạo diễn đi tìm người không có. Hắn để cho ta sớm tiến vào mện nhân bọn này, đặc biệt là cùng ngươi nhiều khai thông. Mạc Khệ nghĩ đến cơ dị Stefan nô loạn năm trước từng nói với hắn lời nói, gật đầu nói, cũng đối với ta có tương tự yêu cầu. Hắn kéo ra xe ben cửa xe, lên xe à, phụ cận có nhà quán cà phê, chúng ta đi qua trò chuyện. Tốt, En Hạc Thủy tựa như cái nước anh thuộc nữ đồng dạ. Trập rãi lên xe con, lộ ra đặc biệt có giáo giường. Mặt Khè tiến vào trong xe, nói với tài xế, đi Nam Bộ Hễ Nạ Vị Sở tại đường phố. Vài phút về sau, xe dừng ở Nam Bộ Hễ Nạ Vị Sở tại đường phố một nhà cấp cao quán cà phê trước, Mặt Khè cùng Nhan Hạc thu tiến vào quán cà phê, tìm tới một địa phương an tĩnh, tùy tiện điểm hai ly cà phê, tiếp tục vừa mới chủ đề. Ta nghe nô lãnh đạo diễn ý tứ, Nhan Hạc tuy như cũng hé miệng đang cười, là muốn chúng ta đang làm việc bên ngoài, tăng nhiều trong sinh hoạt giao lưu. Nói đến công tác, Mặt Khè vẫn là vô cùng chăm chú, nói rằng Đây là để chúng ta cùng nhân vật ở giữa mau chóng thành lập càng nhiều tình cảm liên hệ. Nặc thủy nhẹ nhàng gật đầu, chính là như vậy nàng cố ý hạ thấp giọng hỏi, vậy ta bây giờ gọi ngươi mặt thẻ tốt đâu? Vẫn là gọi ngươi giống cuộc. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói rằng, vẫn là gọi ta mặt thẻ a sinh hoạt cùng nhân vật ta luôn luôn chia ra rất rõ ràng. Hành nghề đến nay, hắn chưa từng có để nhân vật quấy nhiễu được bình thường sinh hoạt. Như sao vào nhân vật không cách nào tự kiểm chế cùng đem nhân vật thống khổ cùng dễ dỗ đưa vào tới hiện thực bên trong tình trạng, đối với hắn mà nói là không thể tưởng tượng. Có lẽ là hắn kiến thức quá ít, tại Hollywood lăn lộn 10 năm, cũng chưa từng thấy qua loại người này. Vất quá, En Hạ Thụy có chút chần chờ. Mạc Khệ còn nói thêm, chuyện ngày mai ngày mai lại nói, hôm nay ta chính là Mạc Khệ Honor, ngươi vẫn là En Hạ Thụy. En Hạ Thụy đã không còn gì nghĩ, tốt. Mạc Khệ bưng lên ly cà phê uống một ngụm, còn nói thêm, nếu như ngươi là mện, đột nhiên xuất hiện tại cuộc sống của ta bên trong, ta sẽ bị dọa sợ, nói không chừng sẽ bị dọa ngất đi. Nghe được cái này mang theo trò đùa giọng điệu lời nói, En Hạ Thụy lập tức nở nụ cười, nụ cười này, nàng không còn là đôi môi mơn lên một đường cười, mà là phá lên cười. Sau đó mà kẻ phát hiện Hàn Thụy một cái khác biệt, đây là một cái nhan trị cực kỳ không ổn định nữ nhân. Vì bơi hoặc là không cời thời điểm, Hàn Thụy là một vị mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, nụ cười ngọt ngào công chúa có ô rau gì hết bợt thức ưu nhã cùng dù ỉ thêm lan sắc tươi đẹp. Bất quá nàng một khi hé miệng cười to, quả thực chính là một trận cấp bậc sự thi tai nạn. Cái này căn bản là một cái nhan trị có thể tại hơn 80 điểm cùng âm điểm ở giữa tự do chuyển đổi nữ nhân. Cú Mayan Hàn Thụy dường như biết tự thân trời sinh thiếu hụt, rất nhanh liền thu liễm lại nụ cười, lại biến thành răng trắng, da trắng như tuyết, nụ cười ngọt ngào công chúa Cung Ninh hát trời Hàn Nguyên một hồi, mặt khệ cảm giác nàng cũng không có ngoại giới nghe đồn kém như vậy, có lẽ liên tục kết giao hai tên lường gạt là thật, nhưng nàng xem ra sắc thực vô cùng có giáo dưỡng, cùng tuy tiện tiểu mỹ lớn cô nàng khác biệt, nàng ngược lại có loại ưu nhã khí chất. Đương nhiên, xem như Hollywood ngôi sao bên trong một thành viên, Mạc Khệ lấy tự thân liên tưởng cái khác cùng một nghề người, thần sâu rõ ràng nghe được là giả, nhìn thấy cũng có thể là lạ dạ đạo lý. Bất quá cho dù là người trang, ăn hạt thuở cho thấy tốt đẹp giáo dưỡng cùng ưu nhã khí chất, cũng sẽ không để hắn phản cảm. Dù sao cũng so một cái hình xăm nữ nhân ngồi đối diện hắn hút thuốc nói thổ tục mạnh lên gấp trăm lần còn chưa hết. Đáng tiếc, nàng sinh sai thời đại. Bây giờ thời đại này, Enhart Thư tỷ mỹ chế tạo những người nãy chết đã có chút là hầu. Từ lại chúng góc độ nhìn, tuổi trẻ nên tinh quổng, nên quay ý ẩn cừu, phương diện này mà thẻ có thể nói là điển hình. Thế là, không có việc gì liền đấu vật bạo nói tụi người ngược lại càng được hơn nên, bởi vì bọn họ nhân thiết nhìn cẩn thận. Dẫu Enhart Thụy tiếp tục bảo trì loại này cao đại thượng nhân thiết cũng có thể, cho dù không thể trở thành được hoàn nên nhất nữa tính, cũng sẽ không gặp phải quá nhiều phiền toái. Nhưng tương lai nhịn không được đổi đi tiếp địa khí lộ đến, nói không chừng liền sẽ đệ nhân thiết sập mất. Cái này mạng lưới tin tức thời đại, sập mất nhân thiết là chuyện vô cùng chuyện phi phước. Mạc Khệ cũng nhấn hạt thủy lại cho chuyện chuyện công việc, Ẩn Hạt Thủy đột nhiên chuyển chủ đề. "Hai ngày trước nhìn tin tức, nhìn thấy một cái tin tức liên quan tới ngươi." Nàng không có dấu hiệu nào nói, "Ngươi nhận học viện mời trở thành hội biên?" "Đúng vậy a." Mạc Khệ tâm tư chuyển động, ta cũng không nghĩ đến, có một ngày có thể vì Oscar bỏ phiếu. Ẩn Hạt Thủy vẫn là mang theo mỉm cười, nhìn như rất tùy ý hỏi, "Ngươi phiếu bầu gửi qua bưu điện đi ra ngoài sao?" Mạc Khệ lắc đầu, Cứ có, hắn liếc nhìn Nhan Thụy, không thể không nói, chỉ cần không mở miệng cười to, vị này nhan chỉ vẫn là tương đối ổn định, ta trước kia không có ném qua phiếu, hơn nữa để danh hậu tuyển trên danh sách đa số phim ta đều không có nhìn qua, cũng không biết nên bầu cho ai. Thu đến học viện gửi qua bưu điện tờ phiếu bầu, hắn cũng không có chú ý hậu tuyển danh sách, Nhan Thụy đột nhiên hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng tại hậu tuyển trên danh sách? Nhan Thụy biểu hiện rất ưu nhã hàm súc, ngươi là công đoàn diễn viên thành viên, cho để danh danh sách bỏ phiếu, chỉ có thể lựa chọn biểu diễn tượng. Nàng nói là một chút bỏ phiếu quy tắc, chờ đề danh danh sách ứng cử, vì cuối cùng lấy được thưởng người bỏ phiếu thời điểm, người mới có thể vi biểu diễn thưởng bên ngoại giải thưởng bỏ phiếu. Mạc Khệ chậm rãi chuyển động chén cà phê trên tay, ta biết, hắn thâm giỏi nói rằng, ta dự định tại bỏ phiếu hết hạn ngày trước đó, tùy tiện tuyển mấy cái danh tự. Sau đó, hắn còn nói thêm, nói không chừng có người sẽ đối với ta quan hệ xã hội đâu, đến lúc đó ai đến du thuyết ta, ta đem phiếu đầu cho hắn tốt. Nhanh thật không nghĩ tới Mạc Khệ sẽ nói như vậy, ai quan hệ xã hội du thuyết liền đem phiếu đầu cho ai? Chỉ đơn giản như vậy sao? Mạc Khệ Nàng tham dò nói rằng, "Ngươi đem tốt nhất vai nữ chính để dành một phiếu kia lưu cho ta được không? Ngươi muốn cạnh tranh lần này tốt nhất vai nữ chính." Mạc Khế hỏi. Nhan Hạc Thụy nhắc nhở, "Tên của ta ngay tại trình báo trên danh sách." Mạc Khế ngượng ngùng cười cười, "Xin lỗi, ta không có nhìn kỹ danh sách." Hắn nhìn xem Nhan Hạc Thụy, "Ta nhớ được còn chưa từng có năm 1980 về sau ra đời nữ diễn viên cầm tới qua tốt nhất vai nữ chính a." "Ừm." Nhan Hạc Thụy gật đầu, "Còn không có. Cho nên ta muốn tranh thủ làm cái thứ nhất." Mặc dù thành công khả năng rất nhỏ, nhưng nàng cũng muốn thử một chút, bạn nhất nắm bắt tới tay nữa nha. Ngươi vậy, mỗi một phía đối với nàng mà nói đều phi thường trọng yếu. Mạc Nghệ cười cười, người khác đều là thuê quan hệ xã hội du thuyết dáng ảo. "Hèn, ngươi cũng quá bất đi, liên quan hệ xã hội phí tổn đều không cần." Nhạc Thủy cũng cười, cười cười, dạng này khả năng cho thấy thành ý của ta a. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, "Ta rất nghèo, mấy triệu đô là quan hệ xã hội tuyên truyền phí không bỏ ra nổi đến." "Ngươi sẽ nghèo?" Mạc Nghệ không tin, người nào không biết đại danh đỉnh đỉnh ẩn công chúa mấy năm gần đây phim tiếng gọi mạnh mẽ, được cả danh và lợi. Nhạc Thủy chỉ là cười, lại không tiếp lời. Liên biểu diễn bở rổ kẻ bạc muốn ăn cùng mẹ cột mình rèn những cái kia phim độc lập kiếm lấy thù lao, đủ làm cái gì? Còn chưa đủ nàng mấy tháng chi tiêu. Được a. Mặt Nghệ biểu hiện đặc biệt thông khoái, Hàn công chúa đều tự mình đến nhà thuyết phục, ta một phiếu kia liền đổ cho ngươi. Hàn Hạc tôi không nghĩ tới mặt thẻ thông khoái như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức vừa cười vừa nói, cảm ơn. Nói xong, nàng lại nhìn mặt thẻ một cái, cái này tựa như là cái cực kỳ hảo phóng người đâu. Có kết luận như vậy, Hàn Hạc tự tâm tư bỗng nhiên linh hoạt lên, từ mấy năm trước bắt đầu, nàng liền muốn tìm người có tiền. Những năm này Tiền quả thật có chút, nhưng tiền kiếm căn bản không đủ chín minh hoa. Nhìn xem đối diện Mạc Thệ, ý nghĩ của nàng càng ngày càng rõ ràng, trên báo chí nói qua Mạc Thệ có mấy trăm triệu đô la thân gia, so trước đó hai cái kia giả phú hào có tiền nhiều. Loại người này giống như càng thích hợp làm người thịt máy rút tiền, mỗi tháng móc ra 2 triệu đô la cung cấp nàng mua hàng hiệu hẳn là rất nhẹ nhàng. Nhanh hắc thụy nhưng không có đem nghĩ những này biểu hiện ra ngoài, ngược lại song phương tại một cái đoàn làm phim công tác, tạm thời không cần vội gấp, quá gấp lời nói ngược lại không tốt. Giữa trưa, nàng từ chối Mạc Thệ cơm trưa mời, rời đi quán cà phê. Nhìn xem Hàn Hạch Thủy đi ra quán cà phê, mặt tệ cũng là không đổi, ẩn xem Ti hoàn toàn làm phim có hơn mấy tháng lúc quay chụp ở giữa, trong đó hắn cùng ẩn Hàn Hạch Thủy còn có rất nhiều đối thủ cảnh quay. Chương 710, công bằng công chính lựa chọn chương 710, công bằng công chính lựa chọn bây giờ chính là Oscar mụ trao giải, mặc đồ tây đen giải trí quan hệ xã hội khắp nơi trên đất đi, thậm chí liền cái khác ngành nghề quan hệ xã hội cao thủ cũng sẽ ở mùa này đi vào Los Angeles, gia nhập Hollywood trận này hàng năm lớn liên hoan, từ đó phân đi một chiến canh, tỉ như Hạ Vị Bệnh đến không chỉ một lần thuê qua tổng thống tranh cử đoàn đội cao thủ tới làm Oscar quan hệ xã hội. Sự thật một lần lại một lần chứng minh, chịu dùng tiền người biết tiêu tiền, cầm tới Oscar tượng vàng tỉ lệ càng cao. Dỗ ngân hạt thủy như thế không vui đầu nhập quan tiền lớn quan hệ xã hội phí dụng người, vẫn là trời có tiền lại cân nhắc cầm tốt nhất vai nữ chính a bất quá, mặt thẻ bi ai phát hiện, ngoại trừ ẩn hạt thủy bên ngoài, không có người chuyên môn tới làm hắn quan hệ xã hội công tác, vòng phim độc lập nhiều như vậy buổi xem lại phim, cũng không có một nhà hướng hắn phát ra mời. Cái này có lẽ cùng hắn chưa từng có đặt chân cái vòng kia có quan hệ. Trừ Boger, y rủ Pet kia 3 giây đồng hồ ông kính bối cảnh tắm, Từ Gơ lại đi ạ tỏ biểu diễn gia thủ lĩnh người man đến này. Hắn không tiếp tục tham dự qua bất kỳ một bộ văn nghệ loại hình phim trên thân đánh lầy lóa mắt thương nghiệp ngôi sao lớn nhãn hiệu. Mặc dù nghiêm ngặt nói đến, hắn cùng David dẻo lì rổng hợp tác mấy bộ phim, cũng có thể gom vào phim độc lập phần chủ, dù sao cũng là công ty nhỏ tác phẩm, nhưng điển hình thương nghiệp đặc chất lại thêm 6 công ty lớn xem như nhà phát hành, không có người sẽ thừa nhận tiên là phim độc lập. Đặc biệt là cùng phim văn nghệ, thế nào sẽ đều sẽ không lên quan hệ. Trong phim có thần kinh bệnh sao? Có bệnh trầm cảm người bệnh sao? Có thần kinh chất nhân vật chính sao? Có cờ hết mộng làm cực lớn tiêu chuẩn ống kính sao? có chậm chạp tới không ống kính một cái tiếp một cái xuất hiện tiếp đấu sao? Đã không có, vậy thì cùng nghệ thuật không quan hệ. Không có người lại đối với hắn tiến hành Oscar quan hệ xã hội, mặt hệ cũng liền chuẩn bị lung tung bỏ phiếu, tốt nhất vai nữ chính để dành một hạng bên trên, chọn lựa đầu tiên đương nhiên là ần Nạp Tuệ, hắn người này ứng chuyện kế tiếp, rất ít làm không được. Về điểm này, dù là đặt ở toàn bộ Hollywood, mặt hệ cũng tiếng lành đốn xa. Người xem như trao giải khách quý đại thượng, đã định rồi xuống tới. Năm người qua đi cái thứ hai cuối tuần, mặt hệ trong nhà tiếp đến hệ lần hờ màn gọi điện thoại tới, nàng trong điện thoại nói rằng chưa ngươi đã làm qua phim tốt nhất trao giải khách quý, trong ngắn hạn sẽ không để cho ngươi lần thứ 2 đi ban phát phim tốt nhất, hơn nữa lần này vì ngươi nhu cầu trao giải khách quý chính là Disney ảnh nghiệp, cho nên ngươi cùng tao hacker sẽ cùng một chỗ ban phát tốt nhất phim hoạt hình giải. Nghe nói như thế, mặt thẻ lập tức rõ ràng Disney ảnh nghiệp dụng tâm, nói rằng, xem ra Disney phương diện cho rằng tốt nhất phim hoạt hình giải không phải đoán e không ai có thể hơn. Điện thoại bên kia hệ lần hơ măn còn nói thêm, bộ này phim hoạt hình mặc dù tại vì tạm phòng làm việc chế tắt phim dài bên trong, thuộc về thương nghiệp hiệu quả và lợi ích rất thấp chủng loại kia, nhưng danh tiếng sắt thực xuất sắc. Mắt nghe gật đầu, đối với Mịt rổ phồn nói rằng, đây là bộ vô cùng khó được phim hay. Ai cũng biết, phim hay phòng vé thu nhập cùng quanh thân thu nhập chưa chắc có tốt bao nhiêu, Warner toàn cầu 500 triệu nhiều đô la phòng vé so với 180 triệu đô la sản xuất chi phí tới nói không tính quá tốt, tức thì bị cùng thời kỳ chiếu lên hạng cọc dạng này phim nát một mực cấp chế. Liên Cass như thế công nhận đi tạm phòng làm việc nát nhất phim hoạt hình, thì tạm phòng làm việc tại Disney áp lực dưới, đều chuẩn bị quay chụp phần tiếp theo, nhưng căn cứ hắn được đến tin tức, Warner khả năng không có phần tiếp theo. Cho dù Warner cầm tới tốt nhất phim hoạt hình dài chỉ sợ cũng không cải biến được quanh thân lượng tiêu thụ kém xa tí tấp thẻ ô tô bọn sự thật. Một bộ lại một bộ xuất sắc phim thương nghiệp thị trường tiếng vọng đồng dạng, một bộ lại một bộ phim nát bán chạy, hắn cũng phát hiện một sự thật, cái gọi là thành thuộc Bắc Mỹ phim thị trường người xem, chủ thể thụ chúng nhóm thưởng thức trình độ so Thái Bình Dương bờ bên kia vừa mới cất bước bên kia cũng không khá hơn chút nào. Nói tóm lại, tất cả mọi người là ưa thích đơn giản vui sướng lại kích thích thương nghiệp phim bọn tấn. Bắc Mỹ bên này thị trường chia nhỏ làm tương đối tốt. Có chuyên môn chiếu phim văn nghệ, phim nghệ thuật, dạp chiếu phim, cái này cùng truyền thống thương nghiệp mắt xích dạp chiếu phim phân biệt rõ ràng, nghệ thuật dạp chiếu phim cực ít chiếu phim thương nghiệp bông phấn, thương nghiệp mắt xích dạp chiếu phim cơ bản không thả phim văn nghệ, những cái kia ưa thích phim văn nghệ người cũng có thể không đi thương nghiệp dạp chiếu phim. Đúng rồi, còn có một việc. Các điện thoại trước đó, Helen lần hờ mân lại đối hắn nói rằng, nhớ kỹ ngươi Oscar phiếu bầu, số 15 trước đó gửi qua bưu điện ra ngoài. Ta biết. Mặc thẻ cút điện thoại, tìm ra Oscar phiếu bầu cùng thật dài hậu tuyển danh sách, trên danh sách đều là trình báo Oscar để dành phim cùng diễn viên danh tự. Đại đa số đều vô cùng lạ lẫm, thấy hắn có chút chóng đầu. Giống được khe dễ đỡ vị kỳ cơ dật tí nạ Barcelona những ngày này, là số ít hắn tại trên truyền thông thấy qua danh tự. Nếu như đội thành người bình thường, đã đều rất lạ lẫm, vậy thì tuyển tên quen thuộc tốt. Mà thể hiện lên ý nghĩ như vậy, đương nhiên rõ ràng một sự kiện, Oscar có hơn 6000 tên giám khảo, chủ yếu phân bố tại Bắc Mỹ các nơi, đa số cũng giống như hắn làm việc như vậy bận rộn, ai không có việc gì sẽ đem trong danh sách tất cả phim đều nhìn một lần. Cho nên, những cái kia có ý định tranh đấu Oscar người liền hao phí tiền bạc khổng lồ, tại trên truyền thông không ngừng làm quảng cáo. Thông qua loại phương thức này lăn lộn cái nhìn con mắt. Cứ như vậy, những cái tia cơ vốn không thể nào đi xem tương quan Fibonacci bản giảng khảo, bỏ phiếu lúc liền sẽ ưu tiên cân nhắc tên quân thuộc. Giống như đây cũng là người một cái phản nữ bình thường. Bất quá, hắn không định thông qua một phương này cứ tiến hành để danh bỏ phiếu, bởi vì kia không có bằng. Làm một cái Oscar bản giảng khảo, nhất định phải thể hiện học viện công bằng cùng công chính nguyên tắc. Bởi vì đây là để danh bỏ phiếu, mà không phải cuối cùng giải thưởng bỏ phiếu, căn cứ học viện quy định, hắn xem như công đoàn diễn viên thành viên, chỉ có thể ném biểu diễn tượng, cũng chính là tốt nhất nam nữ chính cùng tốt nhất nam nữ vai phụ. Mà Khắc, hắn đã gia nhập nhà sản xuất Liên Minh, còn có thể vì phim tốt nhất để giành bộ phiếu. Mặt Hẹ lấy ra mang theo tượng vàng hình ảnh mấy chương phiếu bầu, TV Đốt Cờ Đại diện gửi qua bưu điện trên phiếu bầu mặt, kỳ thật cũng chỉ có cái này nằm cái thuộc loại. Học viện đương nhiên là chỉ xuất tiền không kiếm sống, Utka bỏ phiếu công việc những năm này đều là tự đợi Vệ Đốt Cờ Đại diện, Utka hơn 80 năm trong lịch sử, vẫn luôn làm đợi Vệ Đốt Cờ tại Đại diện. Từ năm tấm phiếu bầu bên trong tìm ra tốt nhất vai nữ chính để giành tập kia, Mặt Hẹ trước tiên ở thứ nhất số hiệu bên trên điện ẩn hạt thủy danh tự, bất quá nàng ra đóng phim cùng nhân vật căn bản không nhớ rõ đành phải cầm qua trình báo danh sách mở ra, lại tại phía trên lập lên dạng trèo ghế tìm mã GIS cùng đối ứng vai nữ chính khai mẫu danh tự. Còn lại nên làm cái gì bây giờ? Mặt thẻ đại khái quét mắt trình báo danh sách, phía trên tên quen thuộc có kết và sự lệ cùng mẹ Dịn Sở Trịn, dựa theo người bình thường lựa chọn, chưa có xem phim lời nói, khẳng định sẽ chọn hai cái này tên tuổi văn dội người. Đặc biệt là mẹ Dịn Sở Trịn, vậy đơn giản liền được công nhận diễn ký phế nữ diễn viên đại biểu. Đáng tiếc phần này trình báo trên danh sách không có chế tác công ty danh tự, không biết rõ mẹ Dịn Sở Trịn phim có phải hay không hiện tên đại nghiệp tác phẩm. Nói trở lại, lấy Hạ Vĩ Uint hiện tại nghiệp nội thành danh, nếu như mẹ Dịn Sở Trịch thông qua hắn yêu cầu Oscar tốt nhất vai nữ chính, giữa hai người sẽ có hay không có điểm đặc biệt. Mặt Khè lắc đầu cười cười, loại chuyện này cho dù có cũng là ngươi tình ta nguyện, ai cũng nói cũng không được gì, ủng hộ mẹ Dịn Sở Trịch tại chuyện nam nữ bên trên thành danh, cũng liền so Hạ Vĩ Uint tiến tốt một chút mà thôi. Hồ Ly út trưởng quay phim xe chấn truyện thủ đô ngũ, chính hắn là rất nổi danh một thành viên, mẹ Dịn Sở Trịch đồng dạng cũng là một thành viên trong đó. Ánh mắt từ tấm kia người hậu viện trên danh sách lướt qua, mặt Khè hết sức chăm chú suy tính nên tuyển ai, tìm tới một cái biệt pháp Hắn để quản gia đem lầu một trong thư phòng bảng trắng đẩy lên trong phòng khách, lại tìm đến mấy chi màu tâm bút mực, đem hộ tuyển danh sách dán tại trên bảng trắng, lui ra ngoài ngũ ánh hước, bày ra một cái ném mạnh phi tiêu độc tác, nhắm ngay danh sách khoa tay một chút. Không được. Hắn lắc đầu, quá gần, có thể thấy rõ phía trên danh tự. Mặt hệ phải bảo đảm chính mình bỏ phiếu tuyệt đối công bằng công chính, làm sao có thể nhìn danh tự độ quen thuộc tới chọn người. Vì không để cho danh tự ảnh hưởng đến lựa chọn, hắn lại sau này lui ngũ ánh hước. Vẫn chưa được a. Hắn qua tay một chút, lại một lần nữa lắc đầu, vừa mới nhìn qua danh sách Nhớ kỹ những người kia tên vị trí ạ. Có tên quen thuộc, khả năng vô ý thức liền sẽ làm ra lựa chọn, không thể cam đoan công bằng cùng công chính. Làm một cái Oscar ban giám khảo, làm sao có thể không đem công bằng công chính xem như thứ nhất quy tắc. Cho nên, mặt thẻ lại ngoắc đem quản gia kêu tới, để nàng lấy ra một đầu màu đen vải dày, che tại trên ánh mắt, lần này hoàn toàn không nhìn thấy danh sách kia. Hắn nghĩ nghĩ, để quản gia đưa cho hắn mặt khác mấy cây quả màu. Làm xong những ngày về sau, mặt thẻ cố ý lung lay, sau đó cầm lấy quả màu, lấy ném mạnh phi tiêu phương thức, hướng trong ấn tượng danh sách vị trí, phát ra quả màu. Ba có màu đụng vào vật gì, tiếp lấy rơi xuống đất. Ba, có màu lại phát ra tiếng va đập. Mạt thẻ liên tục ném đi bốn cái, đối quản gia nói rằng, ngươi đi xem một chút, đều ném bên trong sao? Thanh âm của quản gia vang lên, bốn cái đều bên trong mục tiêu. Nghe nói như thế, mạt thẻ trở ra che mắt miếng vải đen, đi vào bảng trắng trước gỡ xuống danh sách, chăm chú nhìn một chút, trên danh sách có bốn cái cỏ màu lưu lại ân ký, trong đó ba cái đều rơi vào có chữ viết mưu địa phương. Bất quá, có một cái là tại trống không chỗ. Mạc Thế suy tính một giây đồng hồ, liền làm ra quyết định, đã cái này không có ở chữ cái bên trên, vậy thì tuyển khoảng cách gần nhất danh tự tốt. Sau đó, hắn lấy ra phiếu bầu, sẽ chọn lựa danh tự lập tại Nhat ở phía dưới tứ hành ở trong. Đây mới là công bằng công chính a. Mạc Thế lại kiểm tra một lần, xem nhận không có biết sai, ngoại trừ Nhat tuổi, còn lại bốn người tuyển đều không có chịu ta chủ quan cảm xúc ảnh hưởng. So sánh những cái kia thu chút tiểu lễ vật hoặc là bị quan hệ xã hội tuyên truyền ảnh hưởng giảm khảo, hắn bỏ phiếu càng thêm thể hiện Oscar công bằng công chính nguyên tắc. Vì làm một cái hợp cách giảm khảo Đem công bằng công chính tiến hành tới cùng, mặt khệ đằng sau điền phiếu bầu thời điểm, không có lại xuất hiện ẩn hạt thủy dạng này bị quan hệ xã hội tên người, tất cả đều bịt mắt làm ra không nhận chủ quan ảnh hưởng lựa chọn. Chương đó, hắn liền đem điền xong phiếu bầu đóng gói, cho đội bê đút cờ gửi qua bưu điện ra ngoài. An Câm Trương, mặt khệ rời đi trong viện, chuẩn bị đi Disney xưởng làm phim nhìn xem, phát sợ phiếu dịật 4 hậu kỳ chế tác đã đến giai đoạn kết thúc. Chương 711, hồi mở thức phần cuối chương 711, hồi mở thức phần cuối tiến vào Disney xưởng làm phim, mặt khệ tại bờ dân uy Liam cùng một gã hộ vệ khác cùng đi. Vũ vi phát sợ phía dưới đoàn làm phim chỗ phòng chế tác hậu kỳ đi đến, ở giữa đi ngang qua zone cắtter chỗ phòng quay chụp lúc, đặc biệt dừng bước lại chăm chú nhìn thêm, dù sao cái này đoàn làm phim là toàn bộ Hollywood đều chú ý tiêu điểm. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là vượt qua 250 triệu đô la sản xuất dự toán, liền có thể hấp dẫn đủ nhiều ánh mắt. Thú hồ, phim đạo diễn là được vinh dự tỉ tạng ngũ đại trụ cột một trong ngàn giờ Sở Tạng Tuấn, nam nữ chính càng là đại danh đỉnh đỉnh bờ giác đích cùng nạ tạ lụy và mạn. Giang kia phòng quay chụp cửa ra vào an tĩnh dị thường. Hai tên bảo an nhân sĩ đứng tại cửa lớn bên cạnh, một bộ xin miễn đi vào bộ dáng. Mạc Hệ được đến tin tức, rộn các cơ bộ phim này đã bắt đầu quay chụp, mặc dù hôm nay là cuối tuần, bất quá từ nhân viên bảo an bảo vệ chặt cửa lớn tình huống đến xem, đoán chừng bên trong ngày tại quay phim. Không biết rõ bờ gián đích cùng nạ ta lui bỏ mạn xuất hiện, sẽ sẽ không cải biến bộ phim này bọn vậy. Bởi vì cùng Disney ảnh nghiệp có mật thiết hợp tác, Mạc Hệ thấy qua sửa bản thảo cái bản, chi tiết phương diện hắn không nhớ rõ, nhưng cơ bản tình tiết cùng hắn đã từng nhìn qua bộ phim, kia giống như không sai bị lắm. Chỉ mong bộ phim này xong đợi. Mạc Hệ cũng không che giấu điểm này. Trong lòng lẩm bẩm câu, "Bộ phim này thất bại, Disney ảnh nghiệp có thể tiếp tục lên, dù sao chỉ có 50 triệu đô la tài chính đến từ Disney, nhưng bờ rạc ít. Mặc dù còn thừa vượt qua 20 đô la dự toán, bờ rạc ít thông qua đầu tư bỏ vốn cùng tu nạp phim thương nghiệp, ủy ngân sách đầu tư giải quyết không ít, nhưng có hơn một thước đô la đều đến từ đợt lạn B cùng cá nhân hắn. Nghe nói loại trừ bình thường ngân hàng vay khoản bên ngoài, hắn còn dùng một chút tài sản cố định làm thế chấp vay mượn. Nhìn nửa phút, mặt hệ thì rời đi, tiếp tục đi hướng hậu kỳ phòng làm việc bên kia. Bờ dân William cùng một gã hộ vệ khác từ đầu đến cuối cùng ở bên cạnh hắn." Mà thẻ đối với phương diện an toàn lo lắng ít đi rất nhiều, khoảng cách năm ngoài ô tô uy hiếp sự kiện đi qua gần nửa năm, cảnh sát cùng FBI cũng nhằm vào tỷ dụ Ạnạ mà tuy từng có mấy lần hành động, cứ việc không có bắt được cùng việc này có liên quan nhân vật, bất quá những cái kia ma túy đã thành chim sợ cánh cong. Dựa theo FBI phỏng đoán, kẻ chủ mưu phía sau còn lưu tại tỷ dụ Ạnạ khả năng cơ hồ là số 0, hẳn là bỏ chạy Colombia. Thời gian dài như vậy đều không có gặp phải chấn chính uy hiếp, đủ để chứng minh tất cả. Đến mức quay chụp Gizo gặp phải cái kia fan hâm mộ, sau khi trở về mặt thẻ lại chuyên môn tìm người kiệm chứng qua. Đối phương cùng bờ rỉ ảnh lý dịch như thế, có thể sưng hắn sớm nhất một nhóm fan hâm mộ. Theo thời gian chuyển dời, không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra, tăng thêm có FB và phương diện tin tức, cho dù là mặt thể loại này rất chú trọng tự thân an toàn và người, cũng dần dần ngu lòng. Bất cứ người nào đều khó có khả năng từ đầu đến cuối thật căng thẳng sợi kia dây cùng. Đi vào hậu kỳ phòng làm việc, mặt thẻ tại một tên nhân viên công tác dẫn đầu bên dưới, tiến vào phòng xem phim, nhà sản xuất Zhou Kai nón dắt cùng đạo diễn Justin Lin đã ở chỗ này chờ. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có chịu rất Justin Lin mệt mà đến điện thoại. Justin Lin sớm cùng Mạc Khệ bắt chuyện qua, Mạc Khệ cũng không phản đối, đây chỉ là một trận bạn chưa hoàn thành bên nội bộ xem thử mà thôi. Mấy người Hàn Huyên qua đi, Mạc Khệ kéo ra cái ghế ngồi xuống, đối Justin Lin nhẹ gật đầu, Justin Lin hướng phía sau với tay, bắt đầu đi. Phòng xem phim lập tức lâm vào trong bóng tối, trước mặt một khối tiểu màn bạc bên trên sáng lên quang. Justin Lin đã hoàn thành phát sở phiu dịật 4 tính cắt, bao quát dấu vai nón rắc ở bên trong, đoàn làm phim tất cả mọi người từ đối với Mạc Khệ không ngừng thành công mà tạo dựng lên lòng tin, đặc biệt đem Mạc Khệ mời đi qua, xem trước một chút cái này hoàn thành phiên bản đầu tiên tính cắt. Cái này dĩ nhiên không phải cuối cùng đặt ở giáp chiếu phim ở trong chiếu lên biên tập phiên bản. Mặt thẻ tụ tập hội thần, chăm chú nhìn xem tiểu màn bạc bên trên hình tượng, hắn có lòng đem phát sở phiếu dị ở hệ liệt chế tạo được không so đã từng kém siêu cấp bán chạy thương nghiệp hệ liệt, mà bộ này phát sở phiếu dị ở 4 chính là mấu chốt trong mấu chốt. Nếu như phát sở phiếu dị ở 4 thất bại, cái series này chắc chắn sẽ không lại có đến tiếp sau. Hiện tại xem thử phiên bản độ hoàn thành cũng liền 80 đa số đặc hiệu đều không có tăng thêm, tờ thép cùng màu xanh lam cũng không có xóa đi, phối nhạc gì gì đó cũng không thể nào nói đến. Bất quá, mặt thẻ vẫn là lấy người đứng xem gấp độ. Tỷ bị xem kỹ cái này có chút thô ráp bạn xem thử Ben. Quan sát thời điểm, hắn một câu cũng không có nói, những người khác cũng không nói gì, lực chú ý toàn đều đặt ở phim phía trên, dường như một đám người đều là căm điệt giống như. Thang đến chiếu phim kết thúc, màn cửa kéo ra, trong phòng xem phim mới vang lên phim bên ngoài thanh âm. Mặc Nghệ, rất tin linh trước tiên mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Dâu Pai nón rắp cùng Diêm Đoản, cùng đoàn làm phim vài người khác, đều đồng loạt nhìn lại. Mặc Nghệ nhìn xuống đồng hồ, nói rằng, ta nói một chút mấy cái chữ quan cảm thụ. Hắn nghệ thuật tu dưỡng không cao. Ông công nghiên cứu qua phim triết học nội hàm cùng nhân văn suy nghĩ, càng không hiểu ông tí ngoại trừ hướng người xem biểu đạt cố sự bên ngoài, còn muốn làm sao làm đến cao tầm mặt chắc. Cho nên, hắn xem phim góc độ chính là đem chính mình đặt ở một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người xem trên vị trí. Justin ta nhìn xem thời gian, Mặt Nghệ cũng không quên co, nói thẳng, phim chiều dài vượt qua 130 phút, đối dạng này một bộ phim tới nói, quá dài. Dầu quay non nhắc nói tiếp, ta cùng Justin cũng chú ý tới, đến tiếp sau sẽ còn tiến hành càng tỉ mỉ tinh cắt. Mặt Nghệ gật gật đầu, nói rằng Chiều dài tốt nhất có thể khống chế tại 110 phút trong vòng. Rớt tin lình ly tạc laptop của mình bên trên, lại suy tư một hồi, nói rằng hẳn là có thể. Kia tốt, ta lại nói điểm thứ hai. Mặt hệ thoáng cất cao giọng, cường điệu nói, phim tiết tấu có chút chậm, đã chúng ta muốn rút ngắn chiều dài. Rớt tin, người đem những cái kia biểu hiện phong cảnh cùng thành thị không ống kính cứ trừ rơi. Dạng này một bộ phim thương mại, căn bản không cần không ống kính. Mặt hệ tiếp tục nói, ống kính cùng ống kính dính liền nhanh hơn chút nữa, đặc biệt là động tác ống kính, ngoại trừ quay chụp cảnh quay dài bên ngoài, cái khác ống kính ngắn hoán đổi tốc độ tốt nhất đừng vượt qua 2 giây. Dư Tín Lin tiếp tục ghi tạc bản muốt ký bên trên. Lại có là động tác cảnh quay, hai trận động tác cảnh quay ở giữa kéo quá dài. Mặt hệ nữ tốc không tính nhanh, nói đến đặc biệt rõ ràng, phim mỗi 10 phút nhất định phải có một cái tiểu cao triều, không muốn bởi vì cảnh quay mà cắt giảm động tác cảnh quay. Hắn đặc biệt nhấn mạnh nói, tại bảo đảm tự sự rõ ràng trên cơ sở, động tác cảnh quay thích hợp nhiều một chút. Điểm này ta sẽ chú ý." Dư Tín Lin nói rằng. Mặt hệ còn nói thêm, đầu tiên vẫn là phải cam đoan tự sự logic, ta nói đây đều là tại trên cơ sở này cần tăng cường." Dư Tín Lin gật đầu, "Ta rõ ràng còn có một điểm cuối cùng. Mạc Khệ trầm rãi nói rằng, phần cuối đổi một chút, muốn thời mở thức, một bộ này phần cuối chính là phát sở phiếu diệt 5 mở ra đầu. Dâu Quai nón rắc do dự một chút, hỏi, "Mạc Khệ, dạng này có thể hay không quá cấp tiến?" Mạc Khệ nhíu mày suy tư vài giây đồng hồ, vẫn là nói, "Về sau Holy Vũ hệ lại phim sẽ càng ngày càng nhiều đột phá truyền thống 3 bộ cấp hạn chế, chúng ta lưu lại thời mở thức phần cuối, một khi phát sở phiếu diệt 4 thành tích còn có thể, đối phát sở phiếu diệt 5 tiên truyền vô cùng có lợi." Tư chính độ nhất định tới nói, "Thế thoái lui đất sạ gạ thành công, để hắn lá gan biên lớn." lại nói, hiện tại hắn cũng bồi thường nuôi. Dâu Quai Non Zắc cũng suy tư một hồi, nói rằng dạng này cũng tốt. Hứng rất tin linh nhẹ gật đầu, cái này có thể để bộ năm mợ rộng càng thêm nhẹ nhõm một chút. Mạc Hệ đứng lên, còn nói thêm, tạm thời cứ như vậy. Hắn nhìn một chút Justin Lin cùng Dâu Quai Non Zắc, ta nói đều là đề nghị, phía sau biên tập cụ thể làm thế nào, vẫn là từ các ngươi đến công chế. Để hắn ngưng ngứ ý kiến còn có thể, tự mình đi làm loại này chuyên nghiệp độ cực cao công tác, vậy sẽ phải luống cuống. Dâu Quai Non Zắc trợ thủ lúc này tới nói khẽ với hắn nói một câu, hắn nhìn về phía Mạc Hệ. Ta hẹn với nhà sư, đi trước. Tốt, Mạc Khệ qua tay cái gọi điện thoại thu thế, giữ liên lạc. Từ Dâu quay nón rắc gật gật đầu, dẫn đầu ra phòng xem phim. Rất Tin Lin bỗng nhiên nói rằng, "Mạc Khệ, chúng ta đi phòng nghỉ ngơi trò chuyện." Hắn lại nhìn một chút Dễ Đoản, Dễm cùng một chỗ a. Mạc Khệ có thể nhìn ra được, đại khái là Dễ Đoản tìm hắn có việc. Tốt. Bởi vì trước đó liền có qua hỏi tại Dễm vàng ý nghĩ, hắn trực tiếp đồng ý, ta sẽ chiều hôm nay cũng không cùng được khác. Ba người ra phòng xem phim, bên cạnh hướng phòng nghỉ bên kia đi đến, bên cạnh nói chuyện thiém. Cơ dị Stefano lặn viêm mới chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu gai chụp. Rất tin linh tò mò hỏi, nghe nói hắn điện ảnh mới rất phức tạp, còn cùng động cảnh có quan hệ. "Mà thế, ngươi đã làm nhiều lần chuẩn bị đi." Mặt hè ít nhiều có chút đau đầu, "Cơ dị Stefano lặn cho ta mấy quyển vở dù sách, ta đến bây giờ còn không có xem xong." Hắn có chút nhủi bay, nhân vật có chút khó khăn, bất quá ta có thể ứng phó. Hắn tin tưởng, hiện tại ngoại trừ học viện phái cho rằng có thể nhất nhận ra diễn kịch bệnh tâm thần cùng tinh thần phân liệt chờ một hệ liệt không phải người bình thường nhân vật, những cái kia bình thường nhân vật diễn lên cũng sẽ không rất khó. Do cô đúng là hắn trở thành diễn viên đến nay đối mặt phức tạp nhất nhân vật, lại cũng không thắng được hắn. Rất Tin Lin phía trước, Mạc Thệ cùng Dĩm Đoàn ở phía sau, cùng một chỗ tiến vào hậu kỳ phòng làm biệt giải trí phòng nghỉ ngơi. Nơi này không chỉ hữu dụng tại nghỉ ngơi cái bản, còn có một cái cỡ nhỏ đồ uống chỗ, có thể vì bận rộn nhân viên công tác cung cấp cà phê chờ đồ uống. Mạc Thệ muốn một ly trà xanh, Rất Tin Lin cùng Dĩm Đoàn muốn cà phê, ba người tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu liên quan tới cỡ dị Stefano loạn phi chuyện, đặc biệt là thẻ đặc ỷ tật cùng Jokey. Mặc dù Oscar để danh danh sách còn không có ra lò, Nhưng tất cả mọi người biết, tốt nhất vai nam phụ 99 thuộc về Hitler. Một ly cà phê uống xong, rất tinlin bỗng nhiên chuyển chủ đề, sau đó chủ động cáo từ rời đi, bởi vì Dжей Đoàn mong muốn cùng Mạc Thẻ nói chuyện hắn hạng mục mới. Chương 712, phim pin dị chương 712, phim pin dị từ năm 2000 bắt đầu chính mình sự nghiệp điện ảnh, mãi cho đến năm 2004 mới kiếm ra thành tựu. Dжей Đoàn rất rõ ràng, Hollywood ngôi sao con đường không dễ đi, đạo diễn con đường càng khó đi hơn. Không nói vậy căn bản đến không hết chỉ có đầy bụng tài hoa lại không có cơ hội đạo diễn cảnh ngộ có nhiều chiến lệnh, cho dù là hắn cái này thành danh đã lâu đạo diễn, cũng tương tự thiếu khuyết tiến thêm một bước cơ hội tốt. Hắn chủ đạo sạ vì Lyosgat ảnh nghiệp mang đến liên tiếp không ngừng kết sủ lợi nhuận, nhưng Lyosgat ảnh nghiệp lại đem hắn gắt gao hạn chế tại xã hội viện phía trên. Lyosgat ảnh nghiệp từ sạ 2 về sau, liên miêu thị chỉ cần hắn lại tham dự chế tác một bộ sạ liền sẽ duy trì hắn quay chụp tác phẩm mới, kết quả sạ hiện tại cũng chụp tới bộ thứ 6, Lyosgat ảnh nghiệp hứa hẹn cũng không có thực hiện. Trong lúc đó Hắn quay chụp ý ở Sense vẫn là từ những công ty khác kéo đến đầu tư. Có lẽ cũng là ý ở Sense không thể nào thành công, để Leosgat ảnh nghiệp ảnh nghiệp có lo lắng. Tương chương ngân phiếu không cuối cùng thất bại, dễ bảoản hoàn toàn rõ ràng một sự kiện, Leosgat ảnh nghiệp bất quá chỉ là tại ép ăn giá trị thặng dư, căn bản không có duy trì hắn quay chụp tác phẩm mới dự định. Cho nên, vừa qua khỏi năm mới hắn liền làm ra quyết định, thực hiện xong cùng Leosgat ảnh nghiệp cuối cùng một phần hợp đồng về sau, hoàn toàn cùng Leosgat ảnh nghiệp bái bai. Tác phẩm mới vẫn là phải tìm mới lại có thành ý người nó tác. Một lần tụ hội thời điểm, Hắn đem ý nghĩ cùng bạn bè Justin Lin nói, sau đó Justin Lin trịnh trọng hướng hắn đề cử mặt thẻ, trong đó có một đầu, dễ vãn đặc biệt động tâm, mặt thẻ đối đãi hoa tiểu đạo diễn cùng đối thoại người đạo diễn không có gì khác nhau. Làm một cái ngoại lai hộ, những năm này đến tụt cùng gặp nhiều ít đãi ngộ không công bằng, dễ vãn đều không có địa phương kiếu nạn. Nếu như có thể có tương đối công bằng bình đãi, hắn những ý nghĩ kia khả năng biến thành thực tế phim, cái này cũng so phương diện khác trọng yếu hơn nhiều. Justin Lin cùng mặt thẻ hợp tác qua một bộ phim, ở phương diện này có thiết thực cảm thụ, hắn nói tới chắc chắn sẽ không có sai. Hơn nữa dễ vãn cũng cùng mặt thẻ tiếp xúc qua, Trước đây còn chuyên môn nhờ cậy người liên lạc qua Daniel Wen Wu, hết thảy đều hướng Justin Lin nói như vậy. Nhìn xem đối diện Mạc Khè, Dễ Bàn đã cảm giác không thấy Hollywood đối đãi bọn hắn loại người này thường xuyên có dị dạng ánh mắt, cũng không có phát hiện tận lực tiếp cận, dường như Mạc Khè cùng hắn ngồi cùng một chỗ, tựa như là hắn tại khu phố tàu, cùng cái khách hoa tiểu ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm như thế. Dường như bọn hắn bề ngoài không có nhiều như vậy khác nhau, chính là cùng loại người đồng dạng. Mạc Khè, ta dự định thoát ly sạ cái xe gì này. Vừa mới Justin Lin trước khi đi đã vì hắn làm qua mở màn, Dễ Bàn cũng liền không còn nói nhảm. Ta chuẩn bị quay chụp mới phim kinh dị." Mạc Khệ gật gật đầu, loại ý nghĩ này rất chính xác thực, một cái đạo diễn trưởng kỳ chỉ đợi tại một cái hệ liệt phía trên, chỉ có thể hạn chế chính mình phát triển. Dễ bàn cười cười, "Ta cũng nghĩ như vậy." Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, "Bất quá Leosgat ảnh nghiệp không ủng hộ ta, cho nên ta chuẩn bị chờ năm nay sạ sáu chiếu lên bề sau, kết thúc cùng Leosgat ảnh nghiệp hợp tác." "Có tư tưởng mới?" Mạc Khệ trực tiếp hỏi. "Ừm." Dễ bàn nói thẳng, "Ta dự định thay cái mạch suy nghĩ." Sau đó Hắn cụ thể nói rằng, ta không muốn lại tiếp tục quay chụp xà loại hình sát nhân con phim, còn nhớ rõ chúng ta lần trước nói chuyện trời đất chủ đề sao? Trải qua hắn cái này một nhắc nhở, Mạc Khè nghĩ tới, lúc ấy hai người trò chuyện đông tây phương kinh khủng văn hóa chủ đề, Dễ Bảon nói qua mong muốn đem phương Đông thức linh dị kinh khủng thích hợp dung nhập vào truyền thống phương Tây phim kinh dị bên trong. Nhìn thấy Mạc Khè nhẹ nhàng gật đầu, Dễ Bảon tiếp tục nói, phương Đông thức kinh khủng để cho ta sinh ra một cái ý nghĩ mới, ta cùng Lệnh Hẹn Mẹo đem ý nghĩ này biến thành một cái kịch bản. Nói đến đây, hắn từ trong bọc lấy ra một bản rất mỏng kịch bản, giao cho Mạc Khè. Cái này do so trước đó ta quay chụp phim tại hình thức bên trên càng thêm chính thống một chút. Mạc Khè lật ra kịch bản, cấp tốc nhìn lại, kịch bản vô cùng mỏng, hẳn là chỉ là sơ thảo, bất quá năm 60 trang, nội dung lèo ít mà ý nhiều, cho dù hắn đọc nhanh như gió xem, cũng xem hiểu chủ thể định tiết, người một nhà cao hứng bừng bừng đem đến với phòng, đột gặp dị linh tập ý. Dạng này nhà ma kịch bản dù sao nhìn như ở đều không có gì đáng giá chú ý ý mới. Bất quá, Mạc Khè đối với tràn ngập sáng ý phim, luôn luôn không thế nào quan tâm. Sáng tạo cái mới sát thực khả năng mang đến thu hoạch ngoài dự tính, nhưng đối với phim thương nghiệp mà nói, càng nhiều hơn chính là tâm hút tiền khả năng, tương tự vết xe đổ tại Hollywood thực sự nhiều lắm. Nhìn thấy Mạc Thệ lật xem xong kịch bản, Dễ Bản còn nói thêm, ta muốn quay chụp là một bộ thích hợp dung hợp phương Đông ưu điểm tiểu Tây kinh điển phim kinh điện phiêu phiêu gì, phương Đông nguyên tố sẽ không quá nhiều. Mạc Thệ nhẹ nhàng gật đầu, nơi này là Bắc Mỹ, toàn thế giới nhất bài ngoại phim cùng truyền thông thị trường, không có cái thứ hai. Dễ Bản có thể nghĩ như vậy, nói rõ đây là một cái đồng thị trận đạo diễn, mà không phải loại kia tưởng là đem châu Âu hoặc là phương Đông kinh điện phim qua qua, liền có thể tại Bắc Mỹ bán chạy độc đốc. Một cái ngoại lai like Hollywood đạo diễn. Có thể ở phương diện này vượt phải, kỳ thật rất không dễ dàng. Mắt ghẽ nhìn xem diễn đoàn, nói rằng, tiếp tục. Được đến hắn cổ vũ, diễn đoàn còn nói thêm, ta quay bộ phim này, có chút cùng loại hao son hỗn mẹ hữu tở dị dù mẹ innocent cùng theo bị xúc xích. Hắn suy nghĩ một chút, theo bị xúc xích lấy một loại bộ cùng có sức tưởng tượng phương thức quay chụp, nó quay chụp giống một bộ phim phóng sự đồng dạng, mà chính là dạng này để nó chế tạo chân thực kinh khủng hiệu quả. Ta thật cũng tưởng tượng dạng này quay chụp một bộ phim, lấy một loại khả khống nhưng là phim phóng sự quay chụp phương thức hoàn thành nó. Dạng này sẽ có một loại chân thực cảm giác Mạc Nghệ nghe hiểu rễ đoàn ý sau lưng. Rễ đoàn dùng sức gật đầu, tiến một bước nói rằng, trong mắt của ta, quay chụp dạng này phim là rất khó khăn, so quay chụp một bộ hình thức bên trên dọa người nhanh chóng biên tập phim có nhiều. Nói đến đây, hắn ngoắc ra một phần sơ so kịch bản càng dày đóng sách sách, đợi tới, đây là kế hoạch tư của ta. Mạc Nghệ nhận lấy, lật nhìn đại khái xem hạ phía trước nhất để cường, tiếp lấy nhíu mày hỏi, sản xuất dự toán chỉ có 1.5 triệu 500 ngàn đô la. Đúng vậy. Rễ đoàn đương nhiên sẽ không nói cao lo lắng không ai đầu tư, cười ha hả nói, 1.5 triệu đô la đầy đủ. Mạc Nghệ đại khái lật ra bản kế hoạch Sau đó nhẹ nhàng gõ cái ghế tay vịn, lâm vào suy nghĩ ở trong. Không hề nghi ngờ, rễ bạn dùng xã hội liệt vì lý Oscar ảnh nghiệp mang đến một cái hàng năm đều có ổn định lợi nhuận nơi phát ra mỏ vàng. Từ hướng này tôi nói, rễ bạn giá trị không thể bảo là không cao. Nhưng ý của Sanderson là một bộ trên buôn bán đối lập thất bại phim cái gì, đây cũng là sự thật không thể phủ nhận. Có lẽ chính là bộ phim này không có đạt tới hiệu quả dự chủ, rễ bạn cùng Lý Oscar ảnh nghiệp ở giữa mới có thể xuất hiện bây giờ cùng diện. Mặc kệ ngón tay gỗ cái ghế tay bịn tốc độ càng ngày càng chậm, dần dần làm ra quyết định, đã đã từng có cái phim kinh dị vũ trụ cùng xã hệ liệt đạo diễn có quan hệ, như vậy đem Gem Đoàn lôi kéo vào chính mình trậno danh, hẳn là một cái quyết định chính xác a. Lần trước hắn cùng Gem Đoàn xâm nhập tán gỗ qua, đây đúng là cái vô cùng có ý tưởng phim kinh dị đạo diễn. Có ý tưởng chưa chắc sẽ thành công, nhưng không có ý tưởng, hợp thành công khả năng đều không có. Thu hồ, đây cũng chính là một lần thí nghiệm, mà lại là đầu tư chỉ có 150 vạn đô la thí nghiệm. 150 vạn đô la đối với người bình thường tới nói rất cao. Lại ngay cả hắn thủ lao 1 phần 10 cũng chưa tới, liền xem như thất bại, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đến lúc đó từ bỏ doanh đoàn sẽ không tiếp tục cùng hắn hợp tác chính là. Nhưng bọn nhất lấy được cùng loại sạ dạng này thành công đâu? Sạ chi phí nhiều ít, phòng vé lại có bao nhiêu, đằng sau bán đi nhiều ít băng ghi hình cùng DVD, TV bản quyền phí tổn lại thu nhập bao nhiêu? Những cái kia cỡ lớn công ty điện ảnh thậm chí nhiều phần đông tạo thành cửa vừa và nhỏ công ty điện ảnh đều có nghiêm khắc được duyệt xét duyệt chế độ. Một bộ phim được duyệt quay chụp xưa nay đều không phải là cầm lấy kịch bản tới CIU hoặc là cái khác cao quan trước mặt, những người kia cho rằng kịch bản không sai liền cũng có thể trực tiếp đánh nhịp quay chụp. Nhưng số 13 phòng làm việc khác biệt, cứ việc cùng sở cái đạn sở giao nhau cầm cổ về sau còn có David éo lì rổng cái này hai cổ đông, không bị điện giật ảnh phương diện nghiệp vụ chính là Hàn Nhật đoán. Công ty nhỏ cũng có công ty nhỏ linh hoạt. Mặt hệ suy tư một phen, quyết định chú ý game, hạng mục này ta tiếp xuống. Hắn rất ít tùy tiện như vậy làm ra đầu tư quyết định, chủ yếu là quá khứ đầu tư phim cũng không có nhỏ như vậy Pimo. Số 13 phòng làm việc sẽ đầu tư hạng mục này. Cái kia, Mạt Khệ, ta không thể lập tức ký kết. Dễ Bản đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nượm bùng cười cười, ta cùng Leosgat ảnh nghiệp có hợp đồng, tạm thời không thể quay chụp cái khác phim, hợp đồng muốn tới sạ 6 chiếu lên về sau mới kết thúc. Mạt Khệ trực tiếp hỏi, "Lúc nào?" Dễ Bản tranh thủ thời gian trả lời, "Năm nay Halloween trước đó chiếu lên." Mạt Khệ làm ra quyết định, cũng sẽ không chần chừ nữa, "Ta chờ ngươi." Lời nói này thật sự trị trọng, Dễ Bản trong nháy mắt cảm thấy Mạt Khệ rất xem trọng công trình của mình. Mạc Khệ đã bày ra rất xem trọng جيم và cái này đạo diễn thái độ, cũng cũng không để ý nhiều hơn sâu một chút, "Jim, ngươi hạng mục này cùng số 13 công tác hoạt tác, ta có thể cam đoan hai điểm." Hắn dựng thẳng lên một đầu ngón tay, "Thứ nhất, ngươi là đạo diễn kiêm nhà sản xuất, ngươi đối hạng mục này nắm giữ quyền lực tuyệt đối, bao quát ta ở bên trong, không ai sẽ can thiệp ngươi quay làm phim làm." Tiếp đấy, Mạc Khệ dựng thẳng lên cái thứ hai đầu ngón tay, "Thứ hai, ta cùng Warner Disney cùng hỗn nợ bợ rốt có trưởng kỳ ổn định quan hệ hợp tác, ta có thể đem ngươi phim đẩy vào 6 công ty lớn phát hành con đường." Hai điểm này nói chuyện Zên bản trực giác cảm giác chính mình tìm đúng người, đạo diễn kiêm nhiệm nhà sản xuất liền thiếu đi cánh tay, sáu công ty lớn phát hành con đường có thể cho tương lai phim tranh thủ càng nhiều chiếu lên rạp chiếu phim. Sau đó, hai người lại hàn huyên thời gian rất lâu, lộ ra đặc biệt thân ý, thẳng đến buổi chiều tan tầm mới chuẩn bị cáo từ. "James, ta mời ngươi cùng Justin ăn cơm chiều a." Mạc Khệ mời nói. "Xin lỗi, Mạc Khệ." Zên bắn lại lộ ra nụ ngùng nụ cười, "Ta đêm nay có việc, liên hẹn mèo hẹn người bạn, ta muốn đi qua một chuyến, hai ngày trước liền nói tốt." Mạc Khệ cũng không miễn cưỡng, "Một mình rời đi." Chương 713 Nắm giữ bản tay vàng người chương 713, nắm giữ bản tay vàng người Nguyên Bản Mạt Khè mong muốn mời Justin Lin cùng nhau ăn cơm, bất quá Justin Lin hôm nay phải tăng ca, hắn ngành phải một người gia hộ kỳ phòng làm việc, hướng Disney xưởng làm phim cửa ra vào đi đến, lại một lần đi ngang qua Zone Cutter chỗ phòng quay chút lúc, vậy mà gặp án giở sở Tạn Tuấn. Hai người cũng coi như là người quen, chào hỏi, cùng đi đi xưởng làm phim cửa lớn bên kia. Zone Cutter hạ mục này, ta rất xin lỗi. Án giở sở Tạn Tuấn dường như rất có thành ý, hy vọng ngươi có thể hiểu được, Mạt Khè. Không có hề. Mạt Khè cười lắc đầu, Song Vương không có đạt thành hoặc tác, hắn thật không có chút nào để ý án dở sở tạn tần đã đặt chân lại like cả sân, cho dù phía sau có Dít Ni ngọn núi lớn này, cũng biết cùng phim thương nghiệp vòng nóng bóng nhất ngôi sao vẫn là không muốn làm cứng rắn tốt. Dít Ni cho ủng hộ của ta cường độ không đủ, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Án dở sở tạn tần tiến một bước giải thích nói, "Ta nhìn chằm chằm zone cắt thơ hạng mục này rất nhiều năm, hiện tại có cơ hội cải biên thành phim, rất khó được." Hắn thở dài, nói rằng, một cái phim hoạt hình đạo diễn mong muốn đạt chân đại chế tác người thật phim thương nghiệp vô cùng không dễ dàng. Mặt kệ nói lần nữa, "Ta hiểu." Cái này có cái gì không dễ lý giải. Hắn căn bản liền không nghĩ tới thật cùng án dở sợ tạn tần nó cát. Biết rõ phía trước là cái hố, chẳng lẽ còn muốn nhảy vào đi nhìn thử một chút có thể hay không đem cái này hố lấp đầy. Hắn lại không thiếu quyết cơ hội, càng không thiếu hụt hàn mục, làm gì buộc lên loại này không cần thiết phong hiểm. Nhìn thấy mặt khệ không giống như là nói dối, án dở sợ tạn tần trên mặt rõ ràng có chỗ bâng lòng, còn nói thêm, hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Mặt khệ tùy ý lên tiếng, "Lai à sần vẫn là tôi đi, phim hoạt hình còn có thể, tỷ như phải đỉnh nghệ mổ quay chụp phần tiếp theo loại hình." Đương nhiên, loại chuyện này Mạc Thệ cũng chính là ngẫm lại, phim hoạt hình dài là bản Disney hạch tâm nghiệp vụ, tỉ tạ phòng làm việc càng là thành công bảo hộ, Disney phương diện căn bản sẽ không tiếp nhận ngoại lai like tài chính. Phim hoạt hình một khi thành công, quên thân thu nhập quá ký người, đáng tiếc phim hoạt hình quá dựa vào kỹ thuật. Nghĩ nghĩ, Mạc Thệ cảm thấy chỉ sợ không có đặt chân cơ hội, hơn nữa đã từng đối với phương diện này hiểu rõ không phải rất nhiều, nhìn qua nhiều nhất phim hoạt hình, cơ bản đều là địch bảo bảo, Disney cùng tỉ tạ tác phẩm. Tại Disney xưởng làm phim cửa ra vào, Mạc Thệ cùngạn rời sợ tạm tuần khách khí chia tay rời đi, sau đó lên xe của mình. Giống như thường ngày, ngoại trừ hắn ngồi xe bên ngoài, còn có một chiếc bảo tiêu xe theo ở phía sau. Thông qua cửa kính xe, nhìn thấy đồng dạng lên xe án dở Sở Tạn Tần, mặt hề rất bình tĩnh, hắn thật không ngại vị này đi tạm phòng làm việc tướng tại. Hắn cùng án dở Sở Tạn Tần không có bất kỳ cái gì cá nhân mâu thuẫn, án dở Sở Tạn Tần từ bỏ hắn ngược lại lựa chọn cùng Bờ Zát biết hợp tác, đúng là hắn tỉ mỉ chế tạo kết quả. Nếu như tất cả dựa theo hắn tưởng tượng như thế phát triển, đoán chừng tương lai án dở Sở Tạn Tần sẽ không lại có đặt chân lên hàn sân cơ hội. Ô tô rời đi nam phủ hẻn nạ về sở tại đường phố, thuế bệ vợ Lý Lị ở chạy tới. Mạc Khè lấy ra bản kịch bản và bản kế hoạch, lập tức đem kịch bản để qua một bên, lật ra bản kế hoạch chăm chú nhìn lại. Mặc dù là nửa cái siêu nhà sản xuất, nhưng Mạc Khè cũng biết một cái đạo diễn bản kế hoạch cùng kịch bản đồng dạng trọng yếu. Cái bản chỉ là một cái cố sự, có thể viết ra hợp cách chuyện xưa biên kịch nhiều lắm, nhưng có thể đem phim quay chụp thành hợp cách phim thương mại đạo diễn lại có hạn. Mạc Khè nhìn xem bản kế hoạch, bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như rêm đoàn thành công, đến tiếp sau có thể chế tạo một cái vũ trụ, vậy hắn trong tay liền có xe đua vũ trụ cùng tình khủng vũ trụ hai đại hệ liệt. Đây quả thực tốt tới không thể tốt hơn. Giống mạo mẹ vũ trụ cùng giờ cỡ vũ trụ loại này ngang nhau cấp tồn tại, lấy thực lực của hắn căn bản bắt không được đến, hơn nữa giờ cỡ rất nhiều năm trước liền bị hỗn nỡ bợ rốt một mực nằm trong tay, mà vô chẳng mấy chốc sẽ trở thành Disney phụ thuộc. Mong muốn thành lập vũ trụ điện ảnh, chỉ có thể bắt đầu từ số 0. Liên tính hướng trước mắt đến xem, hắn đã đi tại khả năng nắm giữ hai cái thành công vũ trụ điện ảnh trên đường. Loại chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái, ai không muốn làm người có tiền. Hiện lên vũ trụ điện ảnh ý niệm, mặt thẻ lấy điện thoại di động ra, cũng mặc kệ hiện tại là lúc tan việc, bấm hễ lần hở màn điện thoại, gọi ban Disney thu mua mà còn mấy chuyện. Quản này thu mua đã đến sau cùng giai đoạn kết thúc, hoàn Disney năm ngoái cuối năm liền làm định bao quát dạng vị ạ dạng bọn người ở tại bên trong mạng bộ phận quản lý, song phương đặt thành sơ bộ hiệp nghị, bất quá dạng này một khoản lớn thu mua dính đến các mặt rất nhiều, không phải một phương móc ra bao nhiêu tiền đến thu mua, một phương khác gật đầu đồng ý liền có thể hoàn thành. Trong đó liên quan đến nhân viên, tài vụ, cổ quyền cùng quyền kinh doanh đều dị thượng phức tạp, thu mua hoàn thành nhanh nhất cũng muốn tới 6 tháng cuối năm. Mặt khác, hoàn Disney cùng Lucas trải nghiệm thu mua đàm phán tiến hành cũng rất thuận lợi, rốt giờ Lucas lần này là thật muốn về hưu, chuẩn bị bán đi Lucas trải nghiệm, đi làm một chút phim thí nghiệm. Lucas hành nghiệp đáng giá nhất có Tam đại nghiệp vụ, Hollywood đứng đầu nhất đặc hiệu công ty Yn the sở trí Oli tma, cùng hai đại hệ điện ảnh nhóm, Star Tuot cùng In Diana Jones. Chuyện hết sức rõ ràng, một khi bọn Disney hoàn thành đối Lucas hành nghiệp thu mua, Star Tuot cùng In Diana Jones khẳng định phải tiếp tục bay chỗ phần tiếp theo. Mặt tệ không khỏi liền nghĩ tới Joe Buster Tiger, cái này mỉm cười chuột mặt kỳ mới thật sự là nắm giữ bàn tay và người a. Nhớ kỹ Joe Buster Tiger trước đó tiếp nhận phỏng vấn lúc từng dạng này trêu ghẹo nói, nếu như muốn biết một bản liên quan tới chính mình trước nghiệp kiếp sống sách, hắn sẽ cho sách lấy tên gọi bị thu mua ta. Lôi này thu mua ám chỉ hắn tại trước trận kiếp sống nữa trước đoạn gian nan chịu qua hai lần thu mua, Đại đô thị thu mua nước Mỹ quảng bá công ty ABC cùng với sau Disney thu mua đại đô thị. Trờ trải qua 10 năm, nếu như lại viết một bản liên quan tới hắn trước nghiệp kiếp sống sách. Mặc thẻ nói một mình, danh danh tự rất có thể là thu mua người khác ta. Kỳ thật, mặc thẻ mơ hồ có thể nhìn thấy, Disney thu mua mà mèo, khả năng bổ tốc thanh thiếu niên giải trí vương quốc lớn nhất một khối nửa điểm. Mọi người đều biết, Disney tại cô gái thị trưởng Phương Diện làm được một phần thành công, đẩy ra công chúa hệ liệt nhãn hiệu đối các nơi trên thế giới bé gái có to lớn lực hấp dẫn, ở gia đình thị trưởng Phương Diện, Disney cũng một mực là nghiệp giới nhân tài kiết suất, mà ở bé trai thị trưởng Phương Diện, Disney lại càng ngày càng bị biên giới hóa, như thế nào chiếm trước bé trai thị trưởng, chính là Disney nhức đầu nhất một vấn đề. Thu mua mạ mẹo vừa bạn có thể đến bu điểm này, nước mỹ bé trai yêu quý của mải anh hùng, xuất thân mạ bị chiếm được hơn vẫn nữa. Bởi vì thực lực bản thân hạn chế, Mạt Thạch không cách nào tham dự vào những này cự ngạt nhóm tranh đấu bên trong, cũng may hắn cũng có thể lợi dụng chính mình không nhiều ưu thế, đi theo Dít Ni đằng sau cọ điểm nhiệt độ, thu hoạch không ít chỗ tốt. Năm ngoái cuối năm Mạt Thạch cùng Dít Ni ký kết hiệp ước liên chính thức có hiệu quả, bây giờ hắn cũng là Dít Ni đông đảo cổ đông nhỏ một chồng, trong. trong tay Dít Ni cổ phần mặc dù rất ít, nhưng Dít Ni Quý Trừng cố lời nói, hắn nắm giữ ưu tiên quyền mua. Hiện tại bản Dít Ni, khoảng cách trở thành quái vật khổng lồ còn rất xa, trong tay nắm giữ nhất định Dít Ni cổ phần, tương lai nhất định có thể thu hoạch. Lại có là mới tăng thêm mạ vào phim siêu anh hùng đầu tư quyền. Từ bằng Disney khủng lồ như vậy bình đại toàn lực tôi động, mà bộ phim siêu anh hùng phát triển sẽ không lại là trước kia tiểu đả tiểu nháo, tất nhiên có thể mang đến càng lớn ích lợi. Đột nhiên, Mạc Thiệp cảm thấy mình tương lai thân gia qua 1 tỷ thậm chí 2 tỷ đô la, giống như đều không phải là việc khó. Có giác ngộ như vậy, tâm tình của hắn biến tốt hơn, rứt khoát để lái xe quay đầu đi khách sạn Phượng Sĩ sì Á Sẩn, tìm Cạ Dỗ Liniạ Cổ Cổ và thật tốt giao lưu một phen. Ngay tại Mạc Thiệp tiến vào khách sạn Phượng Sĩ sì Á Sẩn, Cạ Dỗ Liniạ Cổ Cổ và dàn phòng thời điểm, kế hoạch cũng đã tới cùng với hẹn mèo hẹn địa phương tốt. James Vị này là Sở Ty Bở Sở Tạ Lơ. Lối hẹn mèo chủ động hướng hắn giới thiệu một người trung niên, đại mện sĩ sì ẩn ảnh nghiệp người sáng lập cùng ghế đầu vận doanh quan. Nghe được giới này thiệu, Dĩm Văn có chút giật mình, vẫn là cùng đối phương thân thiện nắm lấy tay. Sở Ty Bở Sở Tạ Lơ nhìn thấy Dĩm Văn bộ dáng, trên mặt hiện lên một tia dị dạng, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, khách khí nói: "Không nghĩ tới xạ đạo diễn còn trẻ như vậy." Lời này ít nhiều có chút ngạc khí, bất quá đại mện sĩ sì ẩn ảnh nghiệp là Hollywood nổi danh lấy sản xuất kinh dị phim kinh dị chứ danh cỡ trung công ty điện ảnh, công ty mẹ càng là đại danh đỉnh đỉnh đến ngành. Sarty và Sở Tạ Lỡ xem như dạng này một công ty người sáng lập một trong, sắp thực có cái bốn để tương ngạo. Có lẽ Lữ Hãn Mẹo không có chú ý tới Sarty và Sở Tạ Lỡ trên mặt nhanh chóng lóe lên dị thường biểu lộ, nhưng Dễ Đoản lại thấy được, bởi vì hắn những năm này tại Hollywood nhìn thấy qua quá nhiều tình huống tương tự, phương diện này cảm giác tương đối nhạy cảm. Ta không còn trẻ nữa. Dễ Đoản biết đây là trong vòng tình huống bình thường, có chút khách khí nói, hơn 30 tuổi còn chẳng làm nên trò trống gì. Sarty và Sở Tạ Lỡ lại tùy tiện nói rằng, cái này không có hề. Chỉ cần ngươi cùng đái mèn xỉ ẩn ảnh nghiệp họ tác ngươi rất nhanh sẽ trở thành Hollywood nổi danh đạo diễn. Phim kinh dị là cái tiểu loại, mặc dù có xạ thành công, dễ đoàn vẫn là cái đạo diễn nhỏ. Đây không chỉ là Sở Ty vợ Sở Tạ Lở định bị, mà là trong vòng đối với Dễ Đoàn định bị. Lục Hèn Mẹo lúc này nói tiếp, đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp cùng mịn sân ảnh nghiệp mấy vị cao quản nhìn chúng ta các bạn, cho rằng có nhất định giá trị đầu tư, có ý định cùng chúng ta hợp tác. Dễ Đoàn trước nhìn một chút Lục Hèn Mẹo, lại nhìn một chút Sở Ty vợ Sở Tạ Lở. Người cái kia linh dị loại hình phim kinh dị hạng mục, nhìn xem cũng không tệ lắm. Sở Ty vợ Sở Tạ Lở ngoại trừ lúc đầu, trên mặt không có lại xuất hiện qua chút dị dạng vẻ mặt, nói rất chân thành, trước mắt đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp ngay tại đi xét duyệt chương trình, xét duyệt sau khi thông qua, ta sẽ thông báo cho các ngươi đến đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp thương thảo quay chụp công việc. Dường như việc này đã định như vậy số tới. Tại Sở Ty vừa sở tạ lở trong mắt, cái này cũng không có vấn đề gì, hắn tới trước đó đơn giản hiểu qua gême vàng hiện tại tình trạng, đây chính là cái đang khổ cực chờ đợi cùng tìm cơ hội đạo diễn nhỏ. Đừng nói đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp dạng này công ty lớn, cho dù là một chút cỡ nhỏ công ty ném ra ngoài cảnh ô lưu, những ngày phi chủ lưu đạo diễn nhỏ còn không muốn đợi ngày tiếp theo chương 714, quyết tâm cự tuyệt chương 714, quyết tâm cự tuyệt thẳng thẳng dạng, dễ bảo căn bản không có nghĩ đến, liên hèn mẹo hẹn người là đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp thủ tịch vận doanh quan, hắn đương nhiên rõ ràng liên hèn mẹo là ý tốt, hai người đã là bạn bè lại là hợp tác đồ bạn, đối với Lý Osgar ảnh nghiệp mơ ra ngân phiếu khống, đồng dạng cảm thấy bất mãn, sau đó hắn cung cấp sắc ý, từ liên hèn mẹo chớp bút, viết ra cái kia kỳ bản. Đến mức trước mặt Sở Ti và Sở Tạ Lở, quá khứ những năm này, dễ bảo thấy thêm loại này người. Đối phương trên mặt lúc đầu lóe lên dị dạng, hắn biết Yên là nguồn gốc từ hắn bề ngoài cùng màu da. Corius xưa nay liền không có tiêu trừ qua phương diện này không công bằng đánh lộ. So sánh những này, dấu ở trong lời nói ngạ mạ, ngược lại không thế nào quan tâm. Dù sao trên lệch của Song Phương ở chỗ này bày biện, tại đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp cùng phía Sở Huẩn sĩ ẩn ảnh nghiệp trước mặt, hắn đúng là cái đạo diễn nhỏ. Lấy hèn mẹo nhìn xem Diêm Đoàn, không rõ bạn tốt vì cái gì bỗng nhiên trầm mặc, cơ hội như vậy một mực là bọn hắn chờ đợi a thoát ly lý lý Osgar ảnh nghiệp về sau, nếu như có thể cùng đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp thành lập trưởng kỳ ổn định quan hệ hợp tác, bọn hắn tương lai đường không nghi ngờ gì muốn dễ đi rất nhiều. Sterby sở tạ lở kỳ quái nhìn Diêm Đoàn một cái. Từ quyết định lần này gặp mặt lúc, hắn liền không có cân nhắc qua đối phương có thể đáp ứng hay không vấn đề này, bởi vì song phương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Đại Mện Sĩ ẩn ảnh nghiệp chẳng khác gì là tại thời khắc mấu chốt đưa tay kéo bọn hắn một thành, bọn hắn chẳng lẽ không muốn tranh thủ thời gian bắt lấy cái tay này. Sa sát thực rất thành công, nhưng y ở sẽ sợ tiếng vọng vô cùng bình thường, Liozgar hải nghiệp vì cái gì không cho đem vặn cơ hội. Đây không phải là không có lý do. Cũng liền hạng mục này chế tác dự toán chỉ có 1.500.000 đô la, tăng thêm đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp phía sau vị kia đại lao sau khi thấy sinh ra hứng thú, bằng không hắn xem như lại mèn xì ẩn ảnh nghiệp tụ tịch vận doanh quan, làm sao lại tự mình chạy tới thấy dãy đoàn cùng luyến hẹn mẹo như thế hai cái tiểu nhân vận. Dãy đoàn cũng không có cân nhắc thời gian quá dài. Nếu như là đặt ở hắn nhận biết mặt tệ hơn nợ trước đó, lại mèn xì ẩn ảnh nghiệp ném ra ngoài cảnh ô lưu, hắn nhất định sẽ lao ra lấy cảm tạ nhất thái độ thiết được, nhưng bây giờ đi, một cái chịu bình đặng đối lại hắn, lại bằng là ngụy quyền đồng thời không chút do dự đầu tư người, so với ngạo mạn bên trong mơ hồ mang theo kỳ thị người, càng thích hợp xem như đối tượng tác. Gọi cần phải nói bèn bèn là mặt thẻ hòn nở buổi chiều nói những người kia, ai còn cân nhắc cái này Sở Ty vợ Sở Tạ Lở. Kia không phải mình tìm thai bà sao? Lại nói, mặt thẻ hòn nở trong giọng tiến dự tiếng lạnh lùng xa, so với bá đạo đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp cùng phía sau huynh trên ảnh nghiệp thật tốt hơn nhiều. Lấy đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp đi qua Sở Tát Sở Vi, ai biết bọn hắn sẽ hay không trở thành cái thứ hai lị Ozgat ảnh nghiệp, chỉ cho mở ngân phiếu khống. Có những ngày cân nhắc, dễ đoàn không chần chờ nữa, một mặt nghiêm túc đối Sở Ty vợ Sở Tạ Lở nói rằng, có thể được tới đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp mời, ta hết sức vinh hạnh. Lời này vừa ra, Sở đi vở sở tạ lự gửi, hắn tưởng là Dêm Vãn đây là đồng ý đâu. Nhưng Lệnh Hèn Mẹo khác biệt, lâu dài cùng Dêm Vãn hợp tác, đối với loại này điển hình phương đông thức quyền chuyển cự tuyệt hết sức văn vọng. Đây là muốn cự tuyệt a? Có giác ngộ như vậy, Lệnh Hèn Mẹo chuẩn bị mở miệng thuyết phục, Dêm Vãn lại vượt lên trước lặng lẽ kéo hắn một chút. Lệnh Hèn Mẹo xuất phát từ nhiều năm tín nhiệm, đem mau ra miệng lời nói lại nuốt trở vào. Dêm Vãn vô cùng lễ phép vừa cười vừa nói, "Ta cũng vô cùng hi vọng có thể cùng đại mện xì ở ngành nghiệp hợp tác, bất quá." Hắn tiếng nói nhất chuyển, "Ta đã tìm tới người đầu tư, đồng thời hứa hẹn cùng đối phương hợp tác." Nghe nói như thế, Steve bờ sở tạ lự không khỏi nhíu mày, vô ý thức liền nói, "Ngươi đã suy nghĩ kỹ, James, cùng đại mện si ẩn ảnh nghiệp cơ hội hợp tác không phải lúc nào cũng có. Ta rất cảm tạ đại mện si ẩn ảnh nghiệp coi trọng. Dễ Đoàn vô cùng xác định nói rằng, nhưng ta hứa hẹn người khác liền phải làm được." Steve bờ sở tạ lự cau mày, còn nói thêm, "Ngươi hạng mục này, từ đại mện si ẩn ảnh nghiệp đầu tư chế tác, sau đó giao cho. Hắn nhấn mạnh, "Uyển sên ảnh nghiệp phát hành, ngươi biết cơ hội như vậy có bao nhiêu khó được sao?" Dễ Đoàn đương nhiên biết uyển sên ảnh nghiệp là vòng phim độc lập tự bên trong Long Đẩu. Có phi thường cường đại phát hành con đường cùng vận hành năng lực, nhưng những này đã không đủ để hấp dẫn hắn. Lệnh Hen Mẹo kinh ngạc nhìn xem diễn đoạn, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Ủyễn Tiền ảnh nghiệp thực lực, bây giờ ở Saliosgard ảnh nghiệp phía trên, cùng công ty như vậy hợp tác, đối chỗ tốt của bọn họ thật sự là nhiều lắm, dễ bảo làm sao lại quyết tâm muốn cự tuyệt đâu. Nghiêm ngặt nói đến, hắn cùng diễn đoạn cũng là lăn lộn vòng phim độc lập từ người, bất quá quay chủ chế tác không phải phim văn nghệ, mà là nhẹ bốn phim kinh dị, Ủyễn Tiền ảnh nghiệp cơ hội là bọn hắn có thể tiếp xúc đến công ty điện ảnh hạng mức cao nhất. Gạt vào công ty như vậy không hợp tác Chẳng lẽ dêm đoàn có thể tìm tới 6 công ty lớn xem như phía hợp tác? Lên hèn mèo không quá tin tưởng, nếu như đặt ở YSN e sở trước đó còn có thể, nhưng YSN e sở không sao thành công thị trường tiếng vọng. Dêm đoàn lúc này lại tuyển chuyển nói rằng, rất xin lỗi, sở tạ lờ tiên sinh, ta đã có hợp tác đồng bạn. Vậy được rồi. Sở ti vở sở tạ lờ tự kiềm chế thân phận, cũng lời lại cùng dạng này đạo diễn nhỏ nói nhảm, nói rằng, chúc các người may mắn. Nói xong, hắn không nói thêm lời, đứng lên trực tiếp quay người r Đại Mensity ở ngành nghiệp tại Hollywood cỡ trung công ty điện ảnh bên trong là vô cùng có thực lực một nhà, lâu dài nghiệp vụ bận rộn, đã không thể hợp tác, Sterver sở, sở Tạ Lở không có nhất định phải tại hai cái tiểu nhân vật trên thân lãng phí thời gian cùng tinh lực. James, Sterver sở, sở Tạ Lở vừa đi, lịch hẹn mẹo liền không kịp chờ đợi hỏi, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Hiện tại cự tuyệt Đại Mensity ở ngành nghiệp, chúng ta về sau đi nơi nào tìm cơ hội tốt như vậy? Hắn không thể tránh khỏi có chút thất vọng, hai tay nắm tóc, ngươi có biết hay không? Chúng ta bỏ qua cơ hội tốt nhất. Lui, ngươi đừng kích động. Dễ bản đội bằng nói. Người trương hết nghe ta nói, được không?" Người nói, Lên Hẹn Mẹo hít sâu một hơi, cả người đè xuống tâm tình có chút kích động. Dễ Bản liền khoa tay múa chân mang nói, "Ta đã tìm tới người đầu tư cùng chế tác công ty." Nhìn thấy Lên Hẹn Mẹo bộ dáng bây giờ, hắn cũng không bán cái nút, thoáng tăng tốc nửa tốc, "Giả sử chiều hôm nay đi Disney xưởng làm phim gặp mặt thẻ Honor, cùng hắn trao đổi chúng ta hạng mục mới, mặt thẻ Honor số 13 phòng làm việc sẽ bỏ bốn đảm nhiệm hạng mục mới bên sản xuất." Nghe nói như thế, Lên Hẹn Mẹo cảm xúc bình phục một chút, nhưng hỏi tiếp, "Số 13 phòng làm việc? Cỡ nhỏ xắc công ty, giống như không có năng lực phát hành." một đơn thuần chế tác lời nói, 1.500.000 đô la phí chế tác dùng, hắn cùng Dêm Đoàn hai người cùng có thể kiếm ra đến, nhưng phim xưa nay đều không phải là chế tác đơn giản như vậy, trừ phi bọn hắn không muốn lên chiếu, chỉ là giữ lại chính mình tưởng thức. Dêm Đoàn biết hết hèn mẹo lo lắng cái gì, còn nói thêm, mặt thẻ họ nợ tự mình hứa ta hứa hẹn, sẽ dành cho ta đoàn làm phim lớn nhất quân lực, hoàn toàn không can thiệp chúng ta quay chụp cùng chế tác. Mặt khác, hắn sẽ còn đem bộ phim này đẩy vào 6 công ty lớn phương diện phát hành con đường. Nói đến đây, hắn tăng thêm ngữ khí, đây chính là 6 công ty lớn Uyển Thiên hành nghiệp năng lực phát hành so ra mà cơ sao. Lấy Hèn Mẹo trừng to mắt, mặt Khệ Hòn Nở thật như bị nói. "Thật." Dễ Đoàn liên tục gật đầu, mặt Khệ Hòn Nở tín dự phi thường tốt. "Điểm này ta biết." Lấy Hèn Mẹo nói rằng, hắn vẫn là có lo nghĩ, nhưng phim độc lập lời nói, Uyển Thiên hành nghiệp nhất là. Dễ Đoàn không khỏi cười, nói rằng, "Lôi, ngươi ý nghĩ quá nhỏ hẹp." Hắn ngồi dựa vào trên ghế dựa, mặt Khệ Hòn Nở cùng Disney cùng ổn nở vở rốt các công ty có mật thiết xâm nhập vào các phòng làm việc của hắn chế tác phim, đẩy vào hai nhà này công ty phát hành con đường rất dễ dàng đã tương lai khả năng từ 6 công ty lớn một trong phát hành, chúng ta làm gì xem như biệt xuất phim độc lập đến vận hành, vì cái gì không phải một bộ phim thương mại. Lấy hèn mẹo nghi ngĩ, đúng là chuyện như thế. Dễ đoán còn nói thêm, ngươi cảm thấy số 13 phòng làm việc thành lập thời gian ngắn ngắn, quy mô cũng rất nhỏ. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, số 13 phòng làm việc năm ngoái đầy ra thè toải lủi tật sạ gạ có phòng quang giường nào. Ngươi lại nhìn đại mện si ở ảnh nghiệp. Không, liên bọn hắn phía sau huyện tiền ảnh nghiệp cùng mịn tiền anh em đều tính cả, bọn hắn chế tác phát hành phim, cho tới nay phòng vé tốt nhất một bộ mới lấy được nhiều ít Bắc Mỹ phòng vé. Giống như là Chicago. Lấy hẹn mèo cân nhắc một hồi, nói rằng, Bắc Mỹ phòng vẽ đại khái là 170 triệu đô la ta Ua. Thẻ thoại lui tật xạ gào. Đếo bản cũng không cần lấy hẹn mèo trả lời, nói thẳng, chúng ta là thời điểm nhảy ra phim độc lập cái này chợt hẹp vòng quan hệ. Lấy hẹn mèo chậm rãi gật đầu, nếu có tốt hơn tiền đủ, ai nguyện ý dâu ở loại này trong vòng nhỏ. Đếo bản cũng không hung đốc, nên như thế nào chọn chọn có lợi nhất, thấy rất rõ ràng, lôi, hiện tại mặt thẻ Honor, trong tay niên mạch, tài nguyên, thanh danh, địa vị, còn có tài lực, cái nào một hạng so uyển sẽ anh em chiến lên. Có chút xa xa tại bọn hắn phía trên. Tuy Lễ Hãn Mẹo cũng làm ra quyết định, chúng ta cùng mặt thẻ họn nở hợp tác, đi hắn đài mẹn xỉ đại mện sĩ ởn ngành nghiệp, một đám nghiêng mắt thấy người rất rươi. Một bên khác, Sơ Ty vừa sở tạ lở ngồi lên ô tô, phân phó tài xế lái xe về sau, lập tức gọi một cú điện thoại, đem cơ bản tình huống nói một lần. Xã hội liệt đạo diễn không muốn hợp tác với chúng ta. Nghe được bên trong truyền đến tra hỏi, Sơ Ty vừa sở tạ lở vội vàng nói, "Buộc, dễ bảo tìm tới mới hợp tác được bạn." "Là ai?" Sơ Ty vừa sở tạ lở sửng sốt một chút, ta không hỏi. Không có hỏi. Cái tên em kia rõ ràng có chút không vui, bất quá rất nhanh còn nói thêm, "Tốt, Sterber, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ngay đầu ta tìm một cơ hội cùng Jên Đoàn nói chuyện." Tốt, hắn lại nói vài câu, tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Nghe, nhà mình ông chủ lớn dường như nhìn có chút trọng Jên Đoàn cùng hắn phim kinh dị hàng mục. Chương 715, âm nhạc khóa chương 715, âm nhạc khóa mấy ngày sau, mặt tệ cùng Jên Đoàn cùng lấy bắt cơ ngươi cùng một chỗ gặp mặt thời điểm, biết lại Mạn Sĩ ẩn ảnh nghiệp có ý định hạn mục này tin tức, cái này cũng không tính ngoài ý muốn. Dù sao Đại Mện Si ẩn ảnh nghiệp bản thân liền là lấy chế tác phim kinh dị tăng trưởng, cũng là dựa vào sự dễ ám hệ liệt phát triển thành nghiệp nội nhị lưu công ty, phim kinh dị vốn là bọn hắn chủ yếu nhất nghiệp vụ. Lại nói, Jên Đoản vô ý cùng Đại Mện Si ẩn ảnh nghiệp hợp tác. Bất quá, vì để phòng đảm nhất, hắn vẫn là cùng Jên Đoản ký tác một phần hợp nghị, mặc dù bởi vì Jên Đoản cùng Leo Scott ảnh nghiệp hiệp ước hạn chế quan hệ, muốn tới Halo Liên về sau khả năng chính thức ký xuống hạng mục này, nhưng ký tác hiệp nghị có thể giảm tăng Jên Đoản trái với cam kết chi phí. Hollywood là cái tên lợi trợn, mặt kệ tự nhận là giống hắn dạng này có uy tín quá ít người. Việc này cũng nhắc nhở hắn, đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp là vận hành phim kinh dị chuyên nghiệp cao thủ, lên hẹn mèo hướng đại mện sĩ ẩn ảnh nghiệp đưa kịch bản cùng bản kế hoạch về sau, bọn hắn cảm thấy rèm vàng hạng mục mới rất có giá trị, vậy nói rõ cái gì? Đoán chừng rèm vàng hạng mục này rất có triển vọng. Cho nên, mặt thẻ đối rèm vàng vẫn là tương đối coi trọng, nghe nói rèm vàng đối Oscar rất yêu kỳ, cố ý để hệ lần hờ màn hỗ trợ vận tác một phen, mặc dù không có lấy tới Oscar lễ trao thưởng thư mời, nhưng từ bạn nhỉ tỷ FAI giờ tổng biên tỉ nạ bờ rầm trong tay muốn một phần demo Oscar mật tỉ vé vào cửa. Rèm vàng thu đến vé vào cửa thời điểm Còn cố ý gọi điện thoại tới càng tà hắn. Nếu như diễn đoàn mang theo con rối Bự Lị vào sân, lại phối hợp lên kia kinh điện lợi kịch, đoàn trường sẽ trở thành party nhân vật chính. Đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại, hẳn là không người làm như vậy. Bận rộn những ngày đồng thời, mặt thẻ cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi ổ nợ xưởng làm phim mịn sẹp đi ôn đoàn làm phim, ở nơi đó nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, chủ yếu dùng cho tập luyện một chút động tác cảnh quay. Cảnh thoại phương diện, cơ dị Saffrono càng tăng mạnh hơn hỗ trợ diễn viên Lâm Trưởng Phát Huy, mặc dù phần diễn sẽ sớm tập luyện, nhưng càng nhiều hơn chính là người quen biết vật cùng cái bạn. Cố lên, mặt thẻ Cú lên, tập luyện trong trảng, vang lên một bộ phim âm thanh hùng hổ, thân hình nhỏ nhắn xinh sănẻm mạ rõ bật đứng tại trước một cái bàn gỗ mặt, không ngừng cho mạt thẻ cổ động. Mạt thẻ tay phải cầm động tác chỉ đạo tay phải, thân thái tương đối nhẹ nhõm, động tác chỉ đạo thân thể thật căng thẳng, rõ ràng nín thở, mặt đều kìm nén đến đỏ bừng, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mịt. Hắn cùng mạt thẻ ngay tại xoay cổ tay, đã dùng tới lực khí toàn thân, lại cảm giác nắm chặt cái tay kia, dường như sắt thép đổ bê tông đầm dạng, mấy mai đều không động đậy. Dêm gặm vào hai tay ông lực, nhìn xem bên này không ngừng lắc đầu. Đối bên cạnh Marco Fastbender nói rằng, "Bệnh thật muốn không ra, nhất định phải đi khiêu chiến mặt thẻ quái bậc kia." Marco Fastbender gật gật đầu, trên lệch quá xa. Quả nhiên, mặt thẻ đột nhiên phát lực, cơ hồ không có mất bao công sức, liền đem động tác chỉ đạo bằng tay đè ở trên bàn gỗ. Thật là lớn lư tay. Bệnh rút tay ra, không ngừng rung vẩy cổ tay, "Ngươi nên đi tham gia thi đấu chuyên nghiệp." Hắn hỏi mặt thẻ, "Ngươi làm sao lại ra?" Mặt thẻ nhún đôi vai, hơn phân nửa là trời sinh. Mặc áo sơ mi trắng cùng làm quần jean ẻm mã rõ bất lúc này đi tới, vỗ bên vỗ tay, nói rằng, "Ngươi thua 100 đô la." Trước đó hai người đánh cược, mệt nhận thua cuộc, ngóc ra 100 đô la, ngắt ở ẻm mạ rõ bật trên tay, cố ý phàn nàn nói, đây thật là người quen lại thua tiền. Mặt thẻ quay đầu nhìn ẻm mạ rõ bật một cái, nói rằng, A Nhi, tháng không mời khách sao? Đúng a? Dêm Cạ vội cũng nói, mời khách a, A Nhi. Ẻm mạ rõ bất cầm lấy tấm kia tiền mặt lung lay, lớn tiếng nói, ta mời mọi người uống xong buổi trưa trà. Nói xong, nàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, muốn dồn xưởng làm phim phụ gần một nhà đồ uống cửa hàng đưa đồ uống tới, còn cố ý hỏi tập luyện trên trận mỗi người muốn uống cái gì? Nói chuyện điện thoại xong, ẻm Mạ Giọ bật vạch lên đầu ngón tay tính toán một hồi, đột nhiên nói rằng, "Không đúng." "Thế nào?" Mạt Thệ hiếu kỳ hỏi. Vài người khác cũng đều nhìn về phía ẻm Mạ Giọ bên kia. Ẻm Mạ Giọ bất cớ ý bày ra một bộ thương tâm bộ dáng, "Ta vừa mới tính một cái, tiêu hết 156 đô la." Nàng bất đắc dĩ thở dài, "Ta là bên tháng A. Hiện tại thế nào, tháng tiền không có, ta còn đòi đi vào 56 đô la." Bao quát mặt thẻ ở bên trong, tất cả mọi người nở nụ cười. Rất nhanh, có người đem đồ uống tất cả đều đưa tới, đám người vây tại một chỗ uống trà nói chuyện tiếng. Đây cũng là tập luyện một bộ phận, có thể gia tăng lẫn nhau ở giữa quen thuộc trình độ, hơn nữa giữa lẫn nhau ở giữa tại đoàn làm phim đều là lấy nhân vật tên đến lẫn nhau xưng hô. Em mạ giọng bưng hết nửa chén hồng trà, hỏi bên cạnh mặt khệ, "Cốt, lão bà ngươi đâu?" Mặt khệ biết nàng hỏi là ẻn Hà Thụy, hồi đáp, "Mẹn còn tại trong ngộng không có đi ra đâu." "A." Em mạ giọng hạ giọng, chỉ dùng mặt khệ mới có thể nghe được thanh âm nói rằng, "Cùng với nàng Lilona, người bà lão kia quá làm kiêu, mẹn ở trong mơ không ra được." Mặt khệ cười cười, "Chắc không rời không quan trọng." Mạc Dục bất lại thấp giọng nói rằng, "Ngươi không cảm thấy nàng thật rất dễ dàng mộng sao?" Đang nói đây, phòng tập luyện cửa bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, Ảnh Hạc thủy cười đi đến, nhìn tâm tình coi như không tệ. Michael Fastbenờ hiếu kỳ hỏi, "Men, ngươi không phải không tới sao?" Ảnh Hạc thủy cười đến miệng rộng đều nhấp thành một đầu dây nhỏ. Mạc Thệ nghĩ đến hôm nay tại bệ vợ Lý lớn lễ tình khách sạn cử hành tiệc trưa, phải thu hoạch được để dành. Trời xuống phía ngoài áo khoác, Ảnh Hạc thủy lộ ra bên trong tiểu ngắn váy lễ phục, nhanh chân hướng Mạc Thệ bên này đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, "Ta thu hoạch được tốt nhất vài nửa chĩnh để dành." Nang nhìn một chút tất cả mọi người ở đây, tan tầm trở đi, đêm nay ta mời khách." Vừa dứt lời, ẻm Mạ Dọ b đột liền đứng lên nói rằng, "Ta ban đêm có việc, không đi được." En Hạc thu sắc mặt trầm xuống một chút, lập tức khôi phục bình thường, tiếp lấy còn nói thêm, "Ta cũng không dự định gọi ngươi." ẻm Mạ Dọ b hừ một tiếng, "Ta đối với ngươi mời không đường thú." Mặt Hệ trước nhìn một chút En Nga Thụy, lại nhìn một chút ẻm Mạ Dọ b, nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, hai người này từ lần thứ nhất tập luyện bắt đầu liền không thể nào đối phó. Một cái trong đoàn làm phim Có hai cái phần diễn không sai biệt lắm nữ tính nhân vật, biểu diễn diễn viên cũng đều vô cùng tự tin, thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái không cần thiết. Không nói đoàn làm phim, liên trường học lớp ở trong đều sẽ xảy ra loại tình huống này. Hai nữ nhân mắt thấy liền muốn lên thang lên lẫn nhau nghiệm ai trình độ, mặt thệ liếc nhìn đồng hồ, sau đó nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta tan tầm a. Hắn là đoàn làm phim hàng hiệu nhất diễn viên, cho dù là ẻm mạ rõ bất cùng nản hát tự tin quá mức, cũng sẽ không ở trước mặt phản bác hắn. Nhan Hạc Thủy lúc này nói rằng, ta tại sở dạ tổng khách sạn đã đặt xong sảnh diễn hội, mọi người nhất định phải tới. Mạt Thệ đơn trừng, Enhat tuyệt khả năng đã sớm định tốt chúc mừng Aty, trước mắt còn không có bất kỳ cái gì một cái năm 1980 thay thế sau ra đời nửa diễn viên thu hoạch được Oscar tốt nhất vai nữ chính, đối với Enhat tuyệt tới nói, cầm tới tốt nhất vai nữ chính để dành, đã là một trận to lớn thắng lợi. Đám người tuần tự rời đi ổ nợ xưởng làm phim, Michael phát bện đờ lôi kéo không có lái xe đem cả bòi dẫn đầu đi sở dạ tổng khách sạn, Silian mụ phụ cùng Mạt Thệ gẹn hai cái nô loạn dòng chính không thế nào cùng Mạt Thệ gái này tuổi trẻ một đời xem vào, hai người này đi một đường. Mạt Nghệ lên xe thời điểm, ẻm mạ giọ bật cùng theo sau. Ngươi không phải không đi sao?" Mặt Khè gặp nàng đóng cửa xe, hỏi, "Thế nào đổi chủ ý?" Ẻ Mạ Rỏ bật lại lắc đầu, "Không có đổi chủ ý, ta không đi." Nàng giải thích nói, "Ngươi không phải đi sợ dạ tổng khách sẵn sao? Đi ngang qua thứ 8 đường phố thời điểm, tại bờ là kéo phát nghệ xạ lọn nơi đó đưa ta xuống, ta hẹn cô cô ở nơi đó làm cốc." Mặt Khè gật gật đầu, nói với tài xế, "Từ thứ 8 đường phố đi." Ngược lại tiện đường, nơi ẻ Mạ Rỏ bật đi qua chính là Toto vừa phát động, mặt Khè điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên, móc ra nhìn thoáng qua, là bờ là Anderson vừa mới gửi tới bưu kiện. Trừ 81 dưới Oscar lệ trao thưởng để danh danh sách. Ta nhớ được ngươi cô cô giống như trình báo giới này Oscar tốt nhất vai nữ chính a. Mạc Thệ hỏi, "Em mạ rõ bật đầu, đúng vậy a." Nàng ngáy ngáy mắt, nàng không được tuyển, thực chưa còn đang tiến hành thời điểm, ta liền biết để danh danh sách. Mạc Thệ tiếp tục xem xét điều kiện, đồng thời nói rằng, "Ngươi tin tức rất linh thông." "Đương nhiên." Em mạ rõ bật còn nói thêm, "Ta còn biết, ngươi thu được giải mâm xôi vàng kém cỏi nhất vai nam chính để danh." Giải mâm xôi vàng để danh danh sách là hồi qua công bố, cùng Mạc Thệ có liên quan hạng mục trở thành thu hoạch được để danh nhà giàu. Hàn công thu được nát nhất nam nữ chính, nát nhất đạo diễn cùng nát nhất phim tứ đại để dành, khe toé lùi tất xạ gạ cũng có nát nhất nam nữ chính, nát nhất nam nữ vai phụ, nát nhất đạo diễn cùng nát nhất phim sáu cái để dành. Không chút khoa trương nói, mặt hệ sẽ trở thành năm nay giải mầm xôi vàng người thắng lớn. Ta cho vấn thượng, ngươi không phải lần đầu tiên mầm xôi vàng để dành đi. Em mạo giọng bất hiếu kỳ hỏi, không phải nói mầm xôi vàng sẽ để cho diễn viên sự nghiệp xong đời sao? Mặt hệ không có chút nào quan tâm, nhún nhừ bay, nói rằng ta đều không nhớ rõ ta thu hoạch được 4 lần vẫn là 5 lần mầm xôi vàng để dành, ngươi nhìn sự nghiệp của ta xong đời sao? Hàn Tiếp Lấy còn nói thêm, Michael Bay so ta thu hoạch được để danh số lần càng nhiều, hiện tại không như thường là hạng nhất thương nghiệp đạo diễn. Ẻm Mạ Do bừng nghĩ, nghĩ, cũng là chuyện như vậy. Bên ô tô mặc vào thứ 8 đường phố, mặt thẻ điện thoại lại vang lên, lần này là có điện thoại gọi tới. Nhìn xem mặt thẻ kết nối điện thoại, ẻm Mạ Do bất chợt phát hiện mặt thẻ nói đến cái gì, lão sư cùng học sinh rất kỳ quái, chờ mặt thẻ cúp điện thoại thời điểm, thiếu kỳ hỏi, "Ngươi ngày mai muốn làm gì?" Cho người làm học sinh. Mặt thẻ Đường Đường chính chính nói, "Ngày mai ta muốn cùng lão sư bên trên âm nhạc quán." Chương 716, bắt đầu lên lớp chương 716. Bắt đầu lên lớp mở ra hết hở, ổn định cổ họng. Một gian màu trắng kem âm nhạc phòng luyện tập bên trong, Taylor Swift đứng tại mạc thẻ trước mặt, nhìn tương đối dụng tâm, chú ý hô hấp tiết tấu. Ca hát hô hấp là khâu trọng yếu nhất, là toàn bộ ca hát kiến trúc cơ sở. Nàng nhìn thoáng qua chăm chú nghe giảng mặt nhẹ, nói rằng, đi theo ta lại đến một lần. A a. A Taylor Swift lên tiếng vô cùng có cảm giác tiết tấu, tiếng nói như là chim sơn ca đồng dạng mềm hay. Úp, úp. A mạc thẻ một cái miệng, thu cùng giọng căn bản không tại một cái điều bên trên, cả gian phòng luyện tập cũng bắt đầu run rẩy. Phản phất có cự thú viễn cổ đang từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Ngừng. Đình chỉ. Taylor Swift hoàn toàn bị đánh bại, mặt hệ, ngươi tất cả lên tiếng tất cả đều là điệu. Mặt hệ dừng lại, điều chỉnh hạ hô hấp, bản thân cảm giác cũng không tệ lắm, ta cảm thấy rất tốt. Taylor Swift vuốt xuống trán của mình, thượng đế a nàng nhìn mặt hệ một cái, cho tới chường, ngươi một chút tiến bộ đều không có. Nếu không chúng ta nghỉ ngươi một chút a. Mặt hệ đề nghị. Không được. Taylor Swift rất có lao sư phái đoàn, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi cơ bản nhất phát âm. Nàng đi quanh mặt hệ quay một vòng, kéo căng khuôn mặt người chăm chú điểm, mặt khệ gật đầu, ta rất chân thành. Taylor Swift đứng tại hắn đối diện ngũ anh thức bên ngoài, nói rằng, đang luyện âm thanh, ca hát trước, nhất định phải bài trừ tất cả tạp niệm, ổn định cảm xúc, phải có cực kỳ tốt tâm lý trạng thái, phải có tốt đẹp ca hát dục vọng, muốn tràn ngập lòng tin, buông lòng tự nhiên tiến vào ca hát trạng thái, nếu không là hát kh không tốt cả. Mặt khệ tiếp tục gật đầu, ta rõ ràng mặt khệ Taylor Swift nói cái gì, hắn đều phụ họa, bất quá cảm giác chính mình hẳn là không thiếu nổi. Làm hít thở hoàn tất sau, lồng ngực bảo trì bất động, dây thanh lời đầu tiên không sai cách ấn, sau đó lại lấy thích hợp khí tức xung kích dây thanh làm cho chấn động lên tiếng, dạng này phát ra tới thanh âm rắn chắc hữu lực. Taylor Swift nói một chút cơ bản nhất lên tiếng kỳ ảo, loại phương pháp này có thể đốn nắn dây thanh thoát hơi ma bệnh. Nàng chỉ chỉ mặt khẽ, người dây thanh thoát hơi vô cùng nghiêm trọng. Ta hiểu được. Mặt khẽ dựa theo nàng nói, bài trừ tạp niệm, chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu đi. Một lần lại một lần lên tiếng luyện tập, Taylor Swift khuôn mặt càng kéo căng càng chặt, sắc mặt càng ngày càng đen, thanh âm cũng đang dần dần đề cao, tựa như lúc nào cũng có nỗi điển khả năng. Thừa dịp để mặt khẽ luyện tập nhàn rỗi, nàng quay người lại đi. Nói rằng, bình tĩnh, bình tĩnh một chút, ngươi bây giờ là lão sư, nhất định phải giữ được bước bình tĩnh. Người bây giờ giáo chính là trên thế giới góc nhất nhất không có thiên phú học sinh, nhất định phải có kiên nhẫn. Ngào. Sau lưng lại vang lên thu cùng như là sói tru đồng dạng thanh âm, Taylor Swift căng răng, sói tru đều có tiết đấu, thanh âm này do so sói tru còn tính cùng, coi như thật có sói đến đấy, đoán chừng cũng sẽ bị dọa chạy. Nàng quay người lại, nhìn xem mặt thẻ, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Mặt thẻ hung hăng gật đầu, có tiến bộ, ta tìm tới cảm giác. Thượng đế a. Taylor Swift kém chút té xỉu. Có cái nào, chúng ta nghỉ ngơi xe đi. Vừa giữa trưa, lỗ tai của nàng chịu đủ tra tấn, lại tiếp tục, tương lai một tuần đều muốn nghe không ra nhạc đệm làn điệu. Thật là đáng sợ. Mạc Thiệ đi theo Taylor Swift rời đi âm nhạc phòng luyện tập, đi phòng nghỉ ngơi. Nơi này là Taylor Swift tại Los Angeles âm nhạc phòng làm việc, đồng thời cũng là nàng ở bên này chủ sở, ở vào Mã Lý Bưu ban biển, ngồi ở phòng nghỉ ngơi bên trong, có thể xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh nhìn thấy Mã Lý Bưu cảnh biển, vô cùng thích hợp tâm lòng. Tiếp nhận Taylor Swift đưa tới chén nước, Mạc Thiệ nói cảm ơn. Vừa uống một ngụm, một con mèo nhỏ bỗng nhiên nhảy tới hắn trương nại trên sofa. Mèo kia lốt hai dường như bẻ gãy đồng dạng, từ giữa đó tiêu nhũ xuống, nhìn tương đối manh. Đây là Mai Thụy Di Enso. Tyler Swift ngồi ở mặt thẻ đối diện, giới thiệu nói, một cái sở Cotsland gãy hai mèo. Rất xinh đẹp. Mặt thẻ thuận miệng tán tưởng một câu. Hắn đưa tay, dự định đụng tới lốt hai mèo, mèo kia lập tức nhảy xuống ghế sofa, chạy đến đối diện, nhảy tới taylơ Swift chân dài bên trên. Tyler Swift nhẹ khẽm vuốt vuốt con mèo tiểu xảo đầu, nói rằng, ngươi hôm nay bị dọa phát sợ a. Nghe nói như thế, mặt thẻ kháng nghị nói, Taylor, không có khoa chương như vậy chứ? Sora nói qua chương hơn. Taylor Sở Vip nghiêm túc dị thường nói nghiêm túc, "Mạt Hệ, bèn bèn để ngươi có thể chính xác phát ra cơ bản âm phù, chính là một hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành." Mạt Hệ nghĩ nghĩ, nói rằng, "Nếu không quên đi thôi." Taylor Sở Vip phất, "Không thể cứ tính như vậy." Nàng một đôi trong mắt màu xanh lam chăm chú nhìn Mạt Hệ, "Làm việc sao có thể bỏ dở giữa chừng đâu? Không cố gắng sao có thể thành công?" Đột nhiên, Mạt Hệ có loại đến trường lúc bị lão sư giáo huấn cảm giác, có vẻ như Taylor Sở Vip rất ưa thích làm lão sư. "Cái này là lần đầu tiên ta dạy người hay." Taylor Swift còn nói thêm, nhất định phải giáo huấn ngươi. Mặt Thẻ Bương chén nước lên uống một ngụm, nói rằng, "Tốt, ngươi rảnh rỗi, ta liền giáng học." Taylor Swift cố ý thở dài một hơi, ta đây là đang liệu lĩnh nguy hiểm tính mạng dạy học sinh a. Nàng nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, nói rằng, "Gần chưa rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm, ngươi mời khách." Mặt Thẻ Buông xuống chén nước, đứng lên, "Không có vấn đề, ngươi muốn ăn cái gì? Phu cận có nhà Ý ta Lyia phòng ăn rất không tệ." Taylor Swift rõ ràng là cố ý, nơi đó làm Bạch Tùng Lộ vô cùng duyệt. Chỗ này nơi ở không tính lớn. Xe đều là dừng ở phòng ốc bên ngoài, mặt tệ cùng Taylor Swift đi ra ngoài nơi xe, lên xe thời điểm, mơ hồ có đèn föt lắc sáng lên, bất quá hai người nhìn đều nhìn không thấy, lên xe trực tiếp rời đi. Gần nhất, Điền Sệp Tỷ Hòn bắt đầu giai đoạn trước tạm thế, Fast sở phíu Zi ật 4 cũng bắt đầu một loạt tuyên truyền thế công, hắn tại trên truyền thông nhiệt độ rõ ràng gia tăng, hôm nay lúc ra tựa liền có tại bạn giặt tỷ đi theo, còn có một số, hẳn là ở chỗ này theo quay chụp Taylor Swift. Đương nhiên, trong đó có hay không cố ý tìm đến, hắn cũng không biết, bất quá cũng không quan tâm. Bắt máy truyền thông báo cáo hắn sở căng đan bạn gái. Cộng lại chừng mấy chục người, lại tăng thêm một cái cũng không quan trọng. Lái xe, mắt hệ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, rất nhiều tọa ạ dạ tật tỷ đều theo sau. Taylor Swift cũng nhìn thấy, nói rằng, thật đáng ghét, đi ra liền có cái đội đi theo. Mắt hệ đảo quanh phương hướng, nói rằng, đây chính là thành danh đánh đổi. Bọn hắn có thể hay không xảo hại chúng ta sợ căn đan. Taylor Swift cũng không cần mắt hệ trả lời, nói thẳng, khẳng định sẽ, tùy tiện a. Mắt hệ tuyệt không quan tâm, chúng ta coi như không biết rõ tốt. Nhà kia Italia phòng ăn khoảng cách Mã Ly Bụ bãi biển Phú Hào khu quần cư rất gần. Vài phút về sau, Mạc Thệ liền dừng xe xong, mang theo Taylor Swift tiến vào phòng ăn, Taylor Swift cũng không khách khí với hắn, chọn vị nhất đồ ăn, điểm mấy thứ. Phối hợp bạch tùng lộ món ăn đương nhiên sẽ không thiếu. Mạc Nghệ không có mớn, mặc dù đến từ cái gì cũng dám ăn địa phương, đã từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia lúc tuổi nhỏ gia đình điều kiện quá kém, trên núi bay du nhảy chui, cái gì chưa ăn qua. Bất quá, hiện tại có điều kiện, cảm thấy không ra sao đồ vật, chắc chắn sẽ không đủ. Tựa như đa số người ngoại quốc ăn không quen thuần chính món Trung như thế, Mạc Thệ đối với có chút cơm Tây cũng vô cùng không thích. Chúng ta buổi chiều còn tiếp tục sao?" Mặt Hệ vừa ăn vừa hỏi nói. Taylor Sir Whip nuốt xuống thức ăn trong miệng, gật gật đầu, nói rằng đương nhiên muốn tiếp tục. Nàng bưng chén nước lên uống ngụm ngụm, "Hôm nay ta đem tất cả công tác đều lấy, chính là chuyên môn dạy ngươi." "Tốt." Mặt Hệ hôm nay cũng không chuyện khác, "Chúng ta ăn xong trở về tiếp tục." Hơn nửa giờ về sau, hắn cùng Taylor Sir Whip ra phòng ăn, lái xe đi trở về, những cái kia phạ phạ giật tịt tựa hồ có chút kích động, có mấy cái tại hắn dừng xe chờ đèn đỏ thời điểm, thậm chí cởi mũ tờ đi vào bên cạnh phía trước, đối với chiếc kính chắn gió một trận loạn động. Mặt thẻ không cần nhìn cũng biết, ngày mai giải trí trên tin tức, khẳng định sẽ xuất hiện cùng loại mặt thẻ họ Nở Lưu Liên nông thôn tiểu thiên hậu tin tức. Hiện nay cái này toàn dân giải trí thời đại, đáng giá vạn giả tỷ có thể nói nên đón một cái trước chỗ tương lai thời điểm tốt. Trở lại tay Taylor Swift chủ sở, hai người trước khi vào cửa, Taylor Swift về sau nhìn thoáng qua, nói rằng, những người này không mệt mỏi sao? Nàng móc ra điện thoại, ta cùng người đại diện chào hỏi, miễn cho những cái kia bắt bới tin tức sau khi ra ngoài phần là ta. Mặt thẻ một mình trong phòng khách đi lòng vòng, lại thấy được cái kia sở Scotland gãy hai mèo. Phía sau Taylor Swift bỗng nhiên nói rằng, "Ngươi ngày nào tiếp nhận phỏng vấn, nếu có phóng viên hỏi ta, nhớ kỹ làm sáng tỏ một chút, không cần phải để ý đến bọn hắn." Mặt Hẹ quay đầu lại, loại chuyện này càng làm sáng tỏ càng không ai tin. Taylor Swift tức giận bất bình, "Đây không phải là muốn để bọn hắn ngồi bưng ta là của ngươi sờ căng đàn bạn gái. Ta là lão sư của ngươi a." Mặt Hẹ cố ý dùng đùa giỡn giọng điệu nói rằng, "Thầy trò yêu nhau không phải kích thích hơn sao? Thầy trò yêu nhau." Taylor Swift nhìn xem mặt Hẹ, "Uy, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi căn bản không có theo đổi ta được không?" Nghe nói như thế, Mạc Thệ trực tiếp đi đi qua, liền đứng tại Taylor Swift trước mặt, bày ra một bộ lô mãng bộ dáng, đưa tay bốc lên cằm của nàng, "Nhỏ Taylor, không bao giờ bội chiều người làm học sinh của ta." Taylor Swift mà người, dạng này tiến triển có thể hay không quá nhanh. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên trừng to mắt, ta nghĩ đến. Cứ mặc kệ mặc kệ, Taylor Swift quay người liền hướng âm nhạc phòng luyện tập đi đến, vừa đi vừa nói, "Mạc Thệ, ngươi chờ chút, ta bỗng nhiên có linh cảm, ta muốn đi sáng tác bài hát." Mạc Thệ có loại cảm giác kỳ quái, hỏi, "Cái này cũng có thể đến linh cảm?" "Đúng vậy a." Taylor Swift còn nói thêm, là ngươi cho ta linh cảm." Nàng hướng Mạc Thệ niết lên một cây móng cái, "Ngươi thật quá tuyệt vời. Ngươi chính là của ta linh cảm mùa suối." Mặt Thệ nhẹ gật đầu, không biết do vì cái gì, luôn cảm thấy chỗ nào dường như không đúng. Chương 717, khác loại thổ lộ chương 717, khác loại thổ lộ linh cảm bắn ra tayler Swift rất đáng sợ, vẻn vẹn nửa giờ, liền hoàn thành một ca khúc con cùng tử, tốc độ này qua chương tới để Mạc Thệ có chút không thể tin được là thật, mặc dù Tayler Swift xuất đạo đến nay định vị là đông tôn tiểu thiên hậu cùng sáng tác hình ca sĩ, nhưng hắn nghe hệ lần hờ màn đề qua. Đại đa số sáng tác hình ca sĩ đều là treo đầu dê bán thịt chó. Có vẻ như cái này Taylor Swift tại sáng tác phương diện thật lợi hại. Bất quá nàng lợi hại hơn nữa, tới buổi chiều, hai người nhân vật cũng phát sinh biến hóa, Mặt Khệ từ học sinh biến lão sư, dễ cặn kẽ đạo nàng một chút liên quan tới nhân loại vận động tri thức, xâm nhập tham khảo độc vật có vũ trụ lạ như thế nào phù diễn sinh sống thời khắc này đạt độ đề. Vào lúc ban đêm, một trận mở ra mặt khác học tập sau thực tiễn ngay tại âm nhạc phòng luyện tập nhóm bạn phát. Taylor Swift là dạng gì nữa nhân, Mặt Khệ hai năm này nghe qua không ít nghe đồn, về phần hắn chính mình, càng là đi thẳng tại mơ giấc trên đường đã tất cả mọi người không phải Thiện Nam tí nữ, buổi chiều còn cơ hồ làm rõ, cũng không có lại che che lấp lấp tất yếu. Thẳng thắn dãng, mặt tệ cái này lão sư cùng Taylor Swift buổi sáng dạy hắn lúc hát biển, Taylor Swift là thế nào dạy đều không dạy nổi, mà mặt tệ không có quá nhiều đồ vật khiến cho, bởi vì Taylor Swift bản thân liền là cái tay chuyên nghiệp. Mặc dù kém một chút liền có thể gom vào chín ít Taylor Swift vừa mới tròn 19 tuổi, nhưng rõ ràng kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu cũng tương đối cường hãn. Nhất khiến mặt tệ giật mình là, tình hình chiến đấu tiến hành đến kịch liệt nhất giai đoạn. Taylor Swift bỗng nhiên tạm thời rút lui, nói là linh cảm tới, lại đem chính mình nốt vào trong một căn phòng đi sáng tác bài hát. Mặt Hệ cũng coi như phát hiện, vị này nữ ca sĩ căn bản chính là tại dùng loại này phương thức đặc thù kích phát linh cảm, hơn nữa sau đó hắn nhìn Taylor Swift viết ra các từ, không biết rõ vì cái gì, luôn có loại Taylor Swift là vai nữ chính, mà hắn chính là trong đó vai nam chính cảm giác. Hắn không quan tâm những này, trên thị trường liên quan tới hắn đường biển tin tức nhiều đến nhiều vô số kể, lại tăng thêm một đầu cũng không tính là cái gì. Bất quá, dùng hắn để kích thích linh cảm sáng tác ca khúc, đương nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng. Kết quả chính là Taylor Swift cả đêm cơ hồ không ngủ, tới sáng ngày thứ 2 đều có chút vẻ mặt hốt hoảng. Nghỉ ngơi cho tới trưa, nàng mới khá hơn một chút, tinh thần dần hồi phục, liền đem Mạt Khệ kéo lên trong phòng khách, bắt đầu một trận khác loại thủ lộ. Mạt Khệ, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy, Taylor Swift tuổi tác không lớn, lại rất có đầu não, nếu không cũng sẽ không từ nhiều như vậy có mang ngôi sao ngậm cô gái ở trong chỗ hết tài năng, nàng biết mình có thể lừa gạt những cái kia ngôi sao nhỏ, giống Mạt Khệ thông minh như vậy người, vẫn là nhiều lời điểm lời nói thật cho thỏa đáng, tình cảm cùng chuyện nam nữ có thể nhất kích phát ra sáng tác linh cảm, ta cần không ngừng kích thích cả đang viết ra suất sắc ca khúc. Tà thối được, mặt hệ gật gật đầu. Taylor Swift còn nói thêm, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể giống như ngươi, cho ta nhiều như vậy linh cảm, từ hôm qua đến bây giờ, tinh thần của ta một mức độ cao phấn khởi, sáng tác muốn trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Nàng nhìn một chút mặt hệ, còn nói thêm, ta sáng tác tiến vào bình cảnh lúc, cần có nhất loại kết thích này. Nàng đỗng nhiên đưa tay bắt lấy mặt hệ, cho nên, ngươi chính là của ta mỹ sắc nữ thần, làm bạn trai được không? Mặt hệ sửng sốt một chút, cô bé này thật đúng là trực tiếp a gặp hắn không trả lời. Taylor Swift còn nói thêm, Ta là Trâm Trú, làm bạn trai của ta được không? Cái này, mặt thẻ tối hôm qua vừa đem nàng dậy vồ tới chết đi xuống lại, không tốt trực tiếp tự tuyệt, nói rằng, Taylor, quá đột nhiên, để cho ta ngẫm lại được không? Mặc dù không phải lần đầu tiên có người hướng hắn thổ lộ, nhưng dùng sáng tắc linh cảm cùng sẽ nửa thân loại phương thức này, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Deva hết thảy đều chứng minh, chúng ta vô cùng phù hợp. Taylor sờ úp nắm chặt mặt thẻ tay, chúng ta chính là trời sinh một đôi. Nghe nàng nhắc lên tối hôm qua, mặt thẻ nhíu nhíu mày, vẫn là nói, Taylor, chúng ta quen biết thời gian còn thiếu, lẫn nhau còn không hiểu rõ. Cô ba người không phải đã nói rồi sao? Dạ ngay quả nhanh. Taylor Swift lại nói, không quan hệ, ngươi không có truy ta, vậy ta truy ngươi tốt. Bởi vì vừa mới xâm nhập giao lưu quan hệ, mặt thẻ nói lời nói rất khách khí, nhưng liên tiếp từ chối nhã nhặn không có hiệu quả, liền chuẩn bị trực tiếp tự tuyệt, đang ngốn mở miệng, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn móc ra nhìn thoáng qua, là Armani bên kia gọi điện thoại tới, đội vàng kết nối, Armani trợ mày định chế bộ môn nói cho hắn biết, đã bị hắn chuẩn bị xong Oscar lễ phục để đi qua chọn lựa mặt thử. Mặt thẻ thu hồi điện thoại, đối Taylor Swift nói rằng Ta có việc gấp phải xử lý, nhất định phải đi." Taylor Sir bĩu mí, nói rằng, "Vậy ta hôm nào lại hẹn ngươi?" Nàng cũng không nghĩ đến, cái này linh cảm kích phát khí hiệu quả sẽ tốt như thế, đã dùng tốt, đương nhiên muốn chụp trong tay. Mặc Khệ không có trả lời, chỉ là phất phất tay, liền ra phòng ở, Taylor Sir vẫn luôn đem hắn đưa đến trụ sở cửa gia bảo. Lái xe rời đi thời điểm, Mặc Khệ chú ý tới, đám phạ phạ giật tị đều nhanh ngồi điên, đoán chừng rất nhiều người từ hôm qua một mực tụ tại chỗ này, liền chờ hắn đi ra đâu. Hắn lái xe ra Malibu, trong đầu còn đang suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, cái này Taylor Swift lấy loại phương thức này thổ lộ, não mạch kín thật kỳ lạ, A Bỗng nhiên, mặt hệ sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nàng có phải hay không tại biểu đạt thành ý. Đem ưa thích một người động cơ nói thẳng ra, có vẻ như thật rất có thành ý, a rõ ràng có rất nhiều nam nhân nữa thích một nữ nhân, cũng là bởi vì dung mạo, lại đánh chết đều nói là thích nàng nội hàm. Còn có một số nữ nhân, rõ ràng coi trọng chính là nam nhân tiền, nhưng ngoài miệng mãi mãi cũng là ưa thích nam nhân tài hoa. Từ hướng này nhìn, Taylor Swift giống như thành ý tràn đầy một cái nhạc đồng quê tiểu thiên hậu, về ngoài điều kiện còn coi như không tệ, dựa theo đại đa số người tiêu chuẩn, tuyệt đối là một người bạn gái lựa chọn tốt. Vấn đề hắn không phải kia đại đa số một trong số người. Mặt kệ không ngại trở thành Taylor Swift ca bên trong vai nam chính, dù sao đem người làm cho đều tinh thần hoang hốt, luôn luôn nỗ lực chút gì, người ta 19 tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ không thể bạch bạch đùa với ngươi một buổi tối a. Nhưng muốn lấy ra làm bạn gái, cho dù Taylor Swift tràn ngập thành ý, hắn cũng cho rằng không thích hợp. Giống Taylor Swift phương diện kia kinh nghiệm phong phú hắn ngược không chút nào để ý, nơi này 18-19 tuổi cô gái cái nào không phải như vậy đến ngước Taylor Swift đem hắn xem như linh cảm dẫn dắt khí, vậy cũng không phải mấu chốt. Thẳng thắn rằng, Taylor Swift rất phù hợp hắn tầm mỹ, nếu không lúc trước cũng sẽ không đáp ứng đi theo Taylor Swift lên lớp. Chân chính vấn đề ở chỗ, hắn từng có một cái đang hot sao ca nhạc bạn gái, hiểu rõ hơn một sự kiện, đang hot sao ca nhạc so đang hật ngôi sao điện ảnh còn bận rộn hơn tốt nhất mấy lần, hoặc là thu đĩa nhạc cùng mở rộng đĩa nhạc, hoặc là ở phi cơ, khách sạn cùng diễn xuất sân bãi ở giữa không ngừng đảo quanh. Nghĩ tới đây, mặt hắn đột nhiên đỏ lử, kỳ thật đây chính là đang vì mình tìm một cái quang minh chính đại cự tuyệt Taylor Swift lý do mà thôi. Dù sao tối hôm qua vừa mới cùng người lăn thảm, cần một cái hắn tâm lý bên trên có thể không có trở ngại lấy cớ. Đi vào giật tự trên đường cái Amanny mặt, mặt thẻ trực tiếp đi lầu 2 thời trang cao cấp khu, một vị chuyên gia thiết kế thời trang cùng hai tên trợ lý đã đợi tại nơi đó, bọn hắn chuyên môn vì mặt thẻ lần này có mặt Oscar lễ trao thưởng chuẩn bị năm bộ lễ phục lấy để cho lựa chọn. Ngoại trừ một cái lễ phục màu trắng, còn lại tất cả đều là màu đậm, chỉ là nhìn thoáng qua, mặt thẻ liền đem màu trắng đoạt lại. Đối với nam nhân mà nói, nếu như không biết rõ đi thảm đỏ nên tuyển cái gì còn náo. Như vậy lựa chọn màu đen cùng đối lập bảo thủ kiểu dáng mã mại mại cũng sẽ không phạm sai lầm. Đạo lý này tương tự thích hợp với nữ nhân. Mặc thẻ tuyển một thân màu xám đậm Âu phục, còn có tương ứng giày da cùng phối sức. Sau đó, hắn đi lối sện tủ dị City số 13 phòng làm việc, mặc dù nghiêm chỉnh mà nói vẫn là một cái bao gia công ty, nhưng phòng làm việc cũng có hơn 20 tên nhân viên, trước mắt trực tiếp người phụ trách là bà La Anderson. Phòng làm việc này không chỉ xử lý phim đầu tư nghiệp vụ, còn có một hệ liệt cùng mật thẻ tương quan sự vụ. Trên thị trường lại xuất hiện một bản người truyện ký. Trong văn phòng Bợ là Anderson đem một quyển sách giao cho Mặt Hệ, đây là thứ 64. Mặt Hệ nhìn thoáng qua, quyển sách này trên bìa cũng không có hình của hắn, chỉ là ngoại hình phi thường giống hắn một bóng người, đây cũng là vì lận tránh xâm phạm bản quyền. Không cần phải để ý đến hắn. Mặt Hệ tiện tay ném qua một bên. Cùng loại loại này không phải trao quyền danh nhân truyện ký, bắt bị sách báo thị trường tiểu gì cũng sẽ xuất hiện rất nhiều, chỉ cần nội dung vừa phải, cũng không thể xem như pháp luật trên ý nghĩa xâm phạm bản quyền. Không chỉ là hắn, giống như Gadès, Stevie vợ rột cùng ổ rèn phêt bọn người, không có đạt được trao quyền truyện ký chỉ sợ đều nhiều đến đến cùng hết. Kỳ thật không cần nhìn, Mạc Thệ cũng biết, bản này cái gọi là truyện ký bên trong, khẳng định tràn ngập các loại trong bát quái trò. Không có cái nào, ai bảo hắn qua qua nữ nhân đa số lượng nhiều, còn danh tiếng cao đâu. Những năm này làm những cái kia chuyện hỗn đàng, Mạc Thệ vốn là không làm sao che lấp qua, tại trong vòng nhân sĩ cùng phóng viên giải trí trong vòng tròn cũng không phải cái gì bí băn, bị sinh động như thật miêu tả đi ra, tăng thêm hắn bây giờ danh khí cùng lực hiệu triệu, nhất định có thể hấp dẫn khá cao một bộ phận người quan sát. Giống hắn cùng sở cắt lện Johansen, Jessica Anba cùng dặn trèo cả đám bọn người ở giữa tình Những này nửa tính tiếp nhận phòng bất lục đều thoải mái nói tới, cơ bản đều là công khai bí văn. Đương nhiên, những này ngôi sao nửa đối với hắn phương diện kia năng lực đều là cùng tầng thượng. Một cái tên người giận dữ, đủ loại người và sự việc kiểu gì cũng sẽ ý nghĩ thiết pháp dính liễu quan hệ. Mặt hệ tâm tính phi thường tốt, chỉ cần những người này không phải quá đáng, hắn cũng biết một mắt nhắm một mắt mở, đây là danh nhân hiệu ứng tất nhiên sẽ mang tới. Thật muốn lần lượt gọi tiện cáo tính sổ sách, hắn cũng không cần lắm khác, mỗi ngày đều muốn dây dưa tại những việc xấu này bên trên. Đã làm Hắn liền không quan tâm người khác nói, không giống như là một ít người, làm còn muốn đem người khác miệng bịt lại, đường nói đi nghị luận, thoảng đề cập đều không được. Số 13 phòng làm việc bên này tạm thời cũng không có việc lớn hơn gì, toái tất gà, mùn theo thái lũ Tassara, nếu muốn cùng Ke hận trợ game đều tại thuận lợi triển khai, mặt tệ có thể yên tâm đi làm Oscar trao giải khách quý, thuận tiện vì phát sở phiếu diật bốn vật cờ họ reo. Nhớ kỹ nhìn qua Taylor một tiên thăm hỏi, nàng nói linh cảm lúc bộc phát, nửa giờ liền có thể viết ra một ca khúc. Chương 718, sinh hoạt tại mộng tưởng ở trong chương 718. Sinh hoạt tại mộng tưởng ở trong phát sở phiếu diệt 4 bên trong đa số xe đua hy đều là từ diễn viên tự mình ra trận, nó tại quay chụp thời điểm liền cùng người xem nhìn thấy treo lơ như thế, đích thật là tràn đầy các loại nguy hiểm không biết. Giáp Hát Cổ đặc trước phòng bấm trong vùng, Mặc Thẻ tiếp nhận phóng viên phòng block, nói dài nói dai phát sở phiếu diệt 4 mỗi lần quay chụp trước đó, toàn bộ chế tác đoàn đội đều muốn tỉ mỉ ước định khả năng gặp phải các loại phong hiểm chỉ số, loại này cẩn thận tỉ mỉ thái độ làm việc để cho ta rất cảm động, cho nên ý của ta là, ta không thèm đếm xỉa cũng không quan hệ. Hôm nay, hắn một mình từ Oscar trên thảm đỏ đi qua, mặc kệ là hiện tại phóng vấn vẫn là tiếp xuống trao giải, kỳ thật đều đang vị phát sở phiếu giật 4 tuyên truyền phục vụ. So với năm nay ngày độc lập lịch trình chiếu lên Giso phát sở phiếu giật 4 càng trọng yếu hơn, dù sao đây là hàm chiếm cứ một nửa mức đầu tư lộ phim. Đối với một bộ này phim, ngươi có mục tiêu sao? Đến từ ABC phóng viên lớn tiếng hỏi. Đây là bên trực tiếp ABC đài truyền hình chủ trực tiếp ống kính, dựa theo lúc bình thường tới nói, mặt kệ làm một cái chưa từng cầm tới Oscar để danh người, rất khó thu hoạch được chủ trực tiếp ống kính phỏng vấn. Nhưng ABC đài truyền hình dù sao phụ thuộc tại quận Đĩ Nhi, ta quyết định mục tiêu chỉ có hai chữ, cảm nhận. Mặc Khệ trầm rãi mà nói, tại cái này một tập chuẩn bị bắt đầu, chúng ta phải chuẩn bị chính là như thế nào đem xe đua đoạn kịch đập đến càng thêm có tốc độ cảm giác cùng càng thêm mạo hiểm kích thích, vì này chúng ta thiết kế các loại khác biệt đua xe hí. Nếu có thể, hắn đều muốn đem lần này Oscar thảm đỏ xem như phần vốn. Bất quá, phòng vấn không có khả năng vây quanh một mình hắn tiến hành, phòng vấn không đến 3 phút, ABC phóng viên liền giợi đi mục điem, Mặc Khệ cũng hướng phía dạ phát cổ đạp đi đến. Trên đường đi, hắn còn liên tiếp quay đầu nhìn lại thảm đỏ bên kia. Mặc Khệ chú ý dĩ nhiên không phải trên thảm đỏ ngôi sao. Cô không phải thảm đỏ hai bên fan điện ảnh cùng ký giả truyền thông, mà là phía ngoài nhất tụ tập đám người. Giáp hát cổ đặt ngoại vi cao điểm đại đạo cùng đại lộ Hollywood bên trên, tụ tập mấy ngàn người, bọn hắn giơ cao áp phích cùng tấm chữ, phía trên đều là phản đối kỳ thị nữ tính, duy trì nữ diễn viên cùng làm cùng hưởng quảng cáo, cứ việc vô cùng yên tĩnh, lại không người có thể coi nhẹ bọn hắn. Đây là nữ quyền tổ chức cố ý tổ chức hoạt động. Mặc kệ 2 năm này hướng không thiếu nữ quyền tổ chức quên tiền quên bận, cũng là đổi danh nữ quyền nhân sĩ. Mấy năm này, nữ quyền vận động càng ngày càng dữ dội, đồng thời cấp tốc lan tràn tới Hollywood cùng toàn bộ điện ảnh ngành nghề. Nữ quyền vận động đứng khởi, cũng sẽ đối chủ lưu phim thương nghiệp mang đến trước nay chưa từng có xung kích. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện tốt, theo hắn trở game hoàn toàn có thể đánh lấy nữ quyền nghị trang tiền truyện. Hoàn cảnh xã hội tình thế đối với phim Hollywood ảnh hưởng, kỳ thật vẫn luôn rất rõ ràng. Nữ quyền thêm người da đen. Trong lòng của hắn mặc nghiệm, chiếu tình thế bây giờ phát triển tiếp, có lẽ không bao lâu, Oscar liền sẽ hoàn toàn trở thành nữ bạch tà cùng da đen sinh mạng quý đại võ đại. Tiến vào giáp hát cổ đã trước, mặt hệ ngẩng đầu nhìn một chút. Trước đó có nghe đồn, nhà này Dạm Hát có thể sẽ đổi tên, bởi vì cổ đắc công ty bên kia quấn bách tới liên quan tên phí đều nhanh thanh toán không nổi. Giống Sở tỷ ENM cùng cỡ dị Stefano lặn vân vân đạo diễn, đều tại hô Ho hào Hollywood sử dụng phim nhờ vay trụ, lấy cứu vớt cổ đắc. Đáng tiếc, kỹ thuật phát triển sẽ không lấy cái ý chí của người khác mà thay đổi, cho dù Sở tỷ ENM cùng cỡ dị Stefano lặn cũng không cách nào nghịch chuyển xu thế tất yếu. Tiến vào Dạm Hát cổ đắc, mặt khẽ nhìn xem thời gian, không có đi khách quý phòng chờ đợi, trực tiếp tiến vào đại sảnh, dọc theo thông đạo thật dài, đi tới phía trước nhất khu khách quý, đang tìm chỗ ngồi đầu. Bên cạnh vang lên một cái có chút thanh âm quân phục. Mạt Thệ, nghe được có người gọi mình, Mạt Thệ quay đầu nhìn lại, phía sau bên trái một loạt hai cái chỗ ngồi trống bên ngoài, một cái mập lùn đang nhìn xem hắn, nói rằng: "Đã lâu không gặp a." Mạt Thệ cười cười, "Chào buổi tối, Hạ Vĩ." Cái kia mập lùn đứng lên, chính là nổi tiếng Oscar đẩy tay Hạ Vĩ Weinstein, hắn đưa tay cùng Mạt Thệ nắm chặt lại, dường như bạn cũ đồng dạng. "Nghe nói ngươi chuẩn bị cùng Sạ đạo diễn diễn và Novartis?" Hắn cười hỏi. "Đúng vậy a, ta rất xem trọng hạng mục này." Mạt Thệ thuận miệng nói rằng, "Dễ bản cũng vui vẻ cùng ta Novartis." Nghe được Mạt Khè lời nói cùng nhẹ nhàng thoải mái nước khí, Happy Williams khẽ chau mày, có thể rõ ràng cảm giác được, Mạt Khè hoàn lờ đối đại hắn cùng lúc trước dường như khác biệt. Trước đó là một loại mang theo khách khí xa cách, hiện tại dường như hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng. Mạt Khè lại cười cười, nói rằng, "Happy, Voska mới là địa bản của ngươi, chúc ngươi đêm nay có một cái thu hoạch lớn." A. Happy Williams lần đầu tiên là lên tiếng, tiếp lấy còn nói thêm, "Đêm nay ta khẳng định sẽ có thu hoạch." Ngay tại Mạt Khè chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn còn nói thêm, "Mạt Khè, vòng phim độc lập không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy." Phải không? Mặt Khè lộ ra không thèm để ý chút nào, đơn giản xuất tạm với Tam mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn lúc này tìm tới chính mình chỗ ngồi chỗ một hàng kia, lờ nhắc lại phản ứng Hạ Vinsden, trực tiếp hướng bên kia đi đến. Hạ Vinsden nhìn mặt Khè bóng lưng một cái, cũng không nói gì thêm, Hollywood cũng nhận, hắn mới là vòng phim độc lập thế lực cường đại nhất người. Hiện tại có người chẳng những đem bản tay tiến phạm vi thế lực của hắn, còn muốn đoạt hắn coi trọng một cái hạng mục, chuyện ơi nào sẽ đơn giản như vậy. Mặt Khè tìm tới chỗ ngồi của mình, phát hiện cùng đoàn trèo lệ tình mã gì ES đoàn làm phim liên tiếp Nhan Hạc Thủy bất quá cách ba cái vị trí. "Này, Mạc Thệ." Một thân váy đỏ En Hạc Thủy thấy được hắn, chủ động chào hỏi, "Chào buổi tối." Chờ Mạc Thệ đáp lại qua, nàng đối cùng đoàn làm phim người nói thầm hai câu, sau đó đổi chỗ ngồi tới Mạc Thệ bên cạnh, thừa dịp lễ trao thưởng còn chưa có bắt đầu, cùng Mạc Thệ hàn huyên một hồi. "Ta mơ ước lớn nhất chính là có thể trở thành OG hệ bợ nữ nhân như vậy." En Hạc Thủy nhìn phía trước Oscar sân khấu, nói rằng còn có cẩm tới Oscar tốt nhất vai nữ chính. Mạc Thệ gật gật đầu, nói rằng "Cầu chúc ngươi đêm nay mộng đẹp trở thành sự thật." En Hạc Thủy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mạc Thệ. Tao bảo hỏi, ngươi công nghị tới tranh đoạt Oscar sao? Ta chỉ xuất diễn phim thương mại, mặt nghề cũng không che giấu, lại lười nhắc làm quan hệ xã hội, học viện sẽ không cho ta tự vạng. Trông gặp vào biểu diễn tuần túy phim thương mại thu mạch được Oscar biểu diễn thưởng, độ khó thực sự quá lớn, mặc dù học viện không ngừng hấp thu mối hội viên, nhưng theo thời gian chuyện đời, ở vào hạch tâm đáng kiến lão đầu tử từng ngày ra đi lại là sự thật không thể chối cãi, tương lai bọn hắn chỉ có thể càng thêm bảo thủ, đã từng bình thường kết quả cũng chứng minh điểm này. Bọn hắn sẽ bị quan hệ xã hội cùng các loại nơi giao dịch ảnh hưởng, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải phù hợp bọn hắn thẩm mỹ. Tổ giáo nhất cũng muốn tiếp cận bọn hắn thẩm mỹ. Utka lập trường là cổ quái, nó muốn thu xem suất, lại cùng thương nghiệp giữ một khoảng cách, nó muốn nghệ thuật, lại không dám quá mức, chỉ có thể mập mờ không rõ. Bọn hắn gọi học viện phái, nhưng học viện phái là cái gì? Có lẽ quỷ mới biết, cũng có lẽ chính bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Hiện tại Utka, sớm đã cùng những năm 70, 80 không giống nhau, nhìn càng giống là một trận chính trị tranh cử. Nghe được mặt thẻ trả lời, En hạt truy lại hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không có mục tiêu hoặc là mẫu tượng gì gì đó sao? Mặt thẻ không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, En anh... Ngươi không cảm thấy ta hiện tại liển sống ở mộng tưởng ở trong sao? En Hạc Thủy mặt người, dường như không biết rõ mặt thẻ ý tứ, sinh hoạt tại mộng tưởng ở trong. Ngươi nhìn, rất nhiều người đều nói ta đã với tới siêu cấp siêu sao ngưỡng cửa. Mặt thẻ lộ ra đặc biệt tự tin và thỏa mãn, ta liên tục 3 năm đều tiến vào top bờ danh nhân bảng top 10, có ức vạn thân gia, trải qua 20 tuổi trước nghị cũng không giáng nghị sinh hoạt, không phải sinh hoạt tại mộng tưởng ở trong sao. Nghe hắn nói như vậy, En Hạc Thủy nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, dù là đặt ở toàn bộ Hollywood, ngươi cũng là người người hâm mộ đối tượng. Giống chúng ta những người này, có ai không muốn sống giống như ngươi à?" Mạt Khè nở nụ cười, dường như đặc biệt vui vẻ, cũng xác thực như thế, bây giờ sinh hoạt đúng là hắn một mực theo đuổi bộ dáng. Ngẫm lại xem, có mấy người có thể sống thành trong giấc mộng bộ dáng. Ở phương diện này, hắn có kiêu ngạo cùng cao hứng tiền vốn. "Bất quá, Mạt Khè, En Hat Tuệ đột nhiên lại hỏi, ngươi liền không có những này bên ngoài truy cầu sao?" Mạt Khè rất nghiêm túc suy tính một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Có a, còn không chỉ một cái, ta giống như ngươi, cũng có khác truy cầu." "Có thể nói một chút đi." En Hat Tuệ tương đối yêu kỳ. "Ừm." Mạt lệ trầm chước một hồi lâu, muốn như thế nào mới có thể nói đến cao đại thượng đâu. Hắn bắt hết náo kế, cũng không nghĩ đến quá tốt tìm tự, dứt khoát nói rằng, ta muốn để tài sản của mình càng thêm phong phú một chút, dạng này sẽ có càng lớn năng lực đi trợ giúp những cái kia cần gấp trợ giúp. "Ừm, các nữ nhân." Lời này lập tức để Hàn Hạc Thụy nhớ tới dạng hắc cổ đặc bên ngoài những người kia, hiểu rõ gật đầu, có người như ngươi, nữ quyền vận động ảnh hưởng khẳng định sẽ tăng lớn. Xem như một tên tự nhận là cấp cao đại khí cao cấp ngôi sao nữ, nàng làm sao có thể không tại mình nhân thiết bên trên dán một cái nữ quyền nhắn hiệu? Thở ẩn hắt toàn hoàn lý giải lệnh, mặt tệ cũng không có đón nan ý tứ, nghe ẩn hắt thủy dường như cũng là nữ quyền vận động người ủng hộ, cứ như vậy thì tốt hơn, một cái duy trì nữ quyền nam nhân cùng một cái nữ quyền phân tử, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tụ cùng một chỗ, xâm nhập giao lưu cùng giao thông một chút nữ quyền vận động khai triển vấn đề. Nói trở lại, nữ quyền không chỉ là Bắc Mỹ địa khu xu thế, chắc chắn trở thành thế giới trong phạm vi đại xu thế, hắn có lẽ hẳn là tại nữ quyền phương diện tăng lớn đầu nhập, để tương lai có thể càng nhiều người nữ quyền đi nhỏ xe. Giống như cho đến bây giờ, cùng hắn quan hệ không tệ nữ quyền mạch tạc không ít, về sau có cơ hội cũng có thể nhiều tham gia một chút các nàng hoạt động. Giáp hát trong đại sảnh âm nhạc lúc này băng lên, đảm nhiệm người chủ trì họ vợ gì nhụt rắc màn leo lên sân khấu, thứ 81 rơi Oscar lễ trao thưởng mở ra tấm màn lớn.